Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện 60 đoàn sùng tiểu cá mặn. truyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc chuyện.com Trường 32, buổi chiều bị kinh hách hai chị em cái ban đêm đều bắt đầu làm ác mộng tiểu bạch quả ác mộng bừng tỉnh sau cho lâm vĩnh thành một quyền, lập tức liền hết giận lại ngoan ngoãn mà đã ngủ. Tiểu từ tô lại là khóc lóc tỉnh lại. Ngày hôm sau bài cập liền gặp xem thường, Lý Thu Dung cùng bài thuật đau lòng hài tử, hai đứa nhỏ đều là bị nàng dọa đến không cho nàng xem thường cho ai xem thường. Bài cập kia kêu một cái ủy khuất a thân ba thân mụ đều cho nàng sắc mặt xem, cũng may bên người còn có lâm vĩnh thành an ủi nàng. Nàng lúc ấy cũng là nóng vội cho nên giống lên tiểu tử tô một đốn, song việc nàng cũng hối hận chờ tiểu tử tô ý thức được sai lầm thời điểm, nàng cũng nói tạ tội. Người một nhà ăn qua cơm sáng, Lý Thu Dung liền hỏi tiểu bạch quả Ngày hôm qua hai đứa nhỏ sợ tới mức run run một chút ngoan bảo không có làm ác mộng sao. Không có, ngoan bảo một giấc ngủ đến hừng đông. Các ngươi ban đêm vẫn là lưu ý một chút, xem đêm nay có thể hay không làm ác mộng. Tiểu Hải Tử không trải qua dọa cái kia đại ban đêm làm ác mộng, không đạo lý tiểu nhân không có việc gì, có thể là đứa nhỏ này tương đối trì độn còn không có phản ứng lại đây. Tiểu Bạch Quả bị quan sát một ngày, ông ngoại bà ngoại đã trở lại, nàng không cần cùng Bạch Cập đi bệnh viện, lại ở nhà vây xem tiểu tử Tô đọc sách hàng ngày. Tuy rằng là con cá, nhưng nàng đã có ghét học dấu hiệu. Chỉ là nghe tiểu tử tô bối thư, nàng liền vây được lợi hại đến phiên nàng chính mình, chẳng phải là cùng niệm kinh giống nhau. Niệm niệm đem chính mình cấp thôi miên. Ngẫm lại tương lai bi thảm sinh hoạt tiểu bạch quả cảm thấy đọc sách mới là ác mộng. Nàng liền càng đồng tình tiểu tử tô. Đáng thương tỉ tỉ nha, tiểu tử tô cùng cá cá không giống nhau, cá cá là con cá mặn tinh, nàng là cái thật tiểu hài tử, đại nhân như thế nào giáo, nàng liền như thế nào làm. Tiểu bạch quả đối tiểu tử tô sinh ra một tí xíu yêu thương Tiểu tử tô lên lớp xong, bạch thuật đổ nước cho nàng rửa tay, rửa sạch sẽ mới có thể chạm vào muội muội. Nàng dùng xà phòng thơm tẩy đến hương hương, mới phồng tiểu bạch quả mặt chính là một đốn mãnh thân. Muội muội tì tì bồi ngươi chơi, tiểu bạch quả lau khô trên mặt nước miếng, nhìn thấy tiểu tử tô đen nhánh mắt to đựng đầy ý cười, lại chu cái miệng nhỏ hôn lại đây, vui vẻ vô cùng. Thật tiểu hài tử chính là thật tiểu hài tử, bối thư như vậy vất vả, nàng còn có thể vui vẻ. Tiểu Bạch quả có điểm lý giải không được, nhưng vẫn là thực thích cái này thì thì. Vì thế, nàng cho tiểu tử Tô một kinh hỉ. A a a kết, nàng đầu lưỡi chuyển bất quá cong tới, nhưng tiểu tử Tô nghe hiểu, muội muội ở kêu thì thì, nàng đôi mắt nháy mắt liền sáng, kinh hỉ mà hô ra tới, muội muội kêu ta, muội muội sẽ kêu thì thì. Nàng một trận gió dường như xông ra ngoài, bắt lấy Bạch thuật tay một đốn mãnh hoảng, hưng phấn mà nói ông ngoại, muội muội kêu thì thì của ta, muội muội kêu ta, nàng thích ta bạch thuật tương đương bình tĩnh, ngoan bảo thích ngươi, còn không phải là kêu cái tỷ tỷ sao, nàng đã sớm sẽ kêu ông ngoại, hắn có khoe ra quá sao. Tiểu hài tử chính là thiếu kiên nhẫn a. trên thực tế, không phải bạch thuật không nghĩ khoe ra chỉ là cùng ngày hai đứa nhỏ trên đầu lây bệnh con giận, hắn không kịp cùng nữ nhi con rể khoe ra. Chờ con giận sự đi qua, lại bỏ lỡ tốt nhất khoe ra thời cơ, liền nhất không nổi kính đi khoe ra. Chính là, hắn sẽ thừa nhận sao. Đó là không có khả năng, hắn tuyệt không sẽ thừa nhận, đều đương ông ngoại, nhất định phải bình tĩnh. Cùng ông ngoại khoe ra xong, tiểu tử tô lại lôi kéo Lý Thu Dung một trận khoe ra. Được đến bà ngoại đáp lại, nàng cười ngây ngô nói, ba ba mụ mụ khi nào trở về. Ta tưởng nói cho bọn họ mụi mụi sẽ kêu tì tì, muốn cho bọn họ nghe một chút mụi mụi kêu tì tì. Cùng ông ngoại bà ngoại khoe ra còn chưa đủ, nàng còn tưởng cùng ba ba mụ mụ khoe ra. Tiểu tử tô hưng phấn cực kỳ. Bài thuật nói, trước đừng nói cho bọn họ. Tiểu tử tô chấp một đôi mắt to, khơ dại hỏi, vì cái gì nha? Ta hiện tại thật cao hứng, ta muốn cho ba ba mụ mụ cùng ta cùng nhau cao hứng. Ngoan bảo sẽ kêu ngoại ngoại, lại sẽ kêu tì tì. Chúng ta ba cái là cao hứng, nhưng nàng sẽ không kêu ba ba mụ mụ, người ba ba mụ mụ sẽ cao hứng sao? A như vậy a tiểu từ tô ngẫm lại cũng là nhà bọn họ năm cái đại nhân không sai nàng đem chính mình cũng hoa vì đại nhân năm cái đại nhân muội muội sẽ kêu bọn họ ba cái cô đơn bỏ xuống ba ba mụ mụ làm cho bọn họ biết đến lời nói bọn họ khẳng định sẽ thương tâm nàng hưng phấn tức khắc thiếu nửa thanh ba ba mụ mụ sẽ không vui vẻ bài thuật lại nói cho nên ông ngoại bà ngoại bồi ngơi cao hứng là được tiểu từ tô dùng sức gật gật đầu vậy được rồi Chứ không cho ba ba mụ mụ biết có ông ngoại bà ngoại bồi nàng cao hứng là được nghĩ thông suốt về sau, nàng lập tức liền vứt bỏ ông ngoại, chạy đến tiểu bạch quả bên người, lôi kéo nàng tay nhỏ hống nàng kêu tỉ tỉ toàn bộ trong phòng đều là nàng cười vui thanh. Đương nhiên, bạch thuật cũng không phải vì lừa bọn họ. Chỉ là không cho tiểu từ tô chủ động nói cho bọn họ, làm cho bọn họ chính mình nghe được chát một chút bọn họ tâm, rốt cuộc tiểu bạch quả quá nhỏ ai biết nàng khi nào lại nhảy ra câu cái gì làm trò Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cạp mặt kêu câu tỷ tỷ cũng sẽ không kỳ quái đi. Di nói đến cái này, bạch thuật đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tiểu bạch quả tựa hồ chưa từng có ở Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cạp trước mặt kêu hắn cùng Lý Thu Dung. liền có điểm nghi hoặc như vậy. Tiểu nhân hài tử liền lời nói đều nghe không hiểu, bạch thuật cũng sẽ không cho rằng nàng là cố ý, chỉ có thể nói trùng hợp thời gian lâu như vậy. Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập còn không biết nàng sẽ kêu ngoại ngoại, phòng trừng đến bây giờ bọn họ còn chỉ biết nàng sẽ kêu cá. Chờ Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập tan tầm trở về tiểu tử Tô trong lòng trang tiểu bí mật, nàng đối mặt ba ba mụ mụ khi có loại trột giả cảm, lại cảm thấy bọn họ quá đáng thương, thường thường trộm ngắm bọn họ liếc mắt một cái, ở cái này trong nhà, ở muội muội trong lòng, bọn họ bài tới rồi cuối cùng. Bốn bỏ năm lên tính toán, chính là muội muội không thích bọn họ. Ba ba mụ mụ quá thảm. Lâm Vĩnh Thành nhận thấy được nàng ánh mắt đem nàng sách đến trong viện hỏi chuyện. Như thế nào vẫn luôn đang xem ba ba mụ mụ, có chuyện gì tưởng nói cho chúng ta biết sao. Tiểu tử tô áp xuống tưởng khoe ra xúc động, nàng nghĩ mụi mụi như vậy thích nàng, nàng muốn giúp mụi mụi một phen. Ba ba nói chuyện không tính toán gì hết, ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết. Người nói muốn dưỡng mấy cái tiểu chơi cấp mụi mụi xem qua đi đã lâu tiểu ngư đâu. Ba ba sai, như vậy chuyện quan trọng như thế nào có thể quên nhớ đâu. Ít nhiều tiểu tử tôi nhắc nhở, lầm vĩnh thành là thật sự quên mất gần nhất sự tình quá nhiều, dưỡng tiểu ngư sự tình lại quá tiểu, liền quên đến sau đầu đi, hắn nhận sai mau, thái độ lại hảo, còn hứa hẹn nói, ngày mai ba ba tan tầm liền đi vớt tiểu ngư, bảo quản ngoan bảo nhìn vô cùng cao hứng. Ân, ngày mai không cần quên mất, tiểu tử tôi chạy đến tiểu bài quả trước mặt đi tranh công, còn tóm được nàng một đốn thân. Mụi mụi nha tỷ tỷ vì ngươi trả giá quá nhiều. Ngươi chừng nào thì mới có thể học được kêu ba ba mụ mụ nha. Tỷ tỷ một người thù tiểu bí mật nghẹn đến mức hảo vất vả, ngươi cũng muốn nỗ lực một chút nha. Tiểu tử tô ở nơi đó lầm nhầm lầm nhầm, bạch cập vẫn luôn chú ý nàng động tĩnh, nhịn không được thò lại gần nghe lén một chút nghe được nàng làm tiểu bạch quả nhanh lên học được kêu ba ba mụ mụ. Bị chẳng hay biết gì bạch cập cảm động tới rồi nhà nàng tiểu áo bông thật sự quá chi kỷ nàng chính mình vẫn là cái tiểu hài tử liền sẽ giáo muội muội nói chuyện thật là cái đáng yêu tiểu thiên sứ tiểu bạch quả nằm ở nơi đó gặm ngón tay nhìn cọc lốc tì tì lại liếc mắt đắm chìm ở cảm động chung mụ mụ vẫn là không có mở miệng ý tứ gặm đến chính hoan bài cập chụp bay tay nàng lại gặm tay giờ muốn chết tiểu bạch quả lập tức xoay đầu không xem nàng bà ngoại mới vừa cấp ca cá, cá tẩy qua tay tay cá cá mới không giờ đâu Nàng ghét bỏ cá cá cá cá không nghĩ kêu ba ba mụ mụ có thịt tỉ giáo cũng không kêu. Nếu nói phía trước là trùng hợp đến bây giờ tiểu bạch quả chính là cố ý nàng không những không chịu học kêu ba ba mụ mụ còn không nghĩ nói cho bọn họ nàng có thể nói. Nàng là điều mang thù cá. Lại qua một ngày, Lâm Vĩnh Thành đúng giờ về nhà, còn mang đến một cái đồ hộp cái chai, trong suốt bình thủy tinh trang sáu điều tiểu ngư cùng ba con tiểu tôm, tất cả đều nho nhỏ một con, còn không có hắn nửa cái móng tay cái đại ở bình thủy tinh vui sướng mà du đáng. Yến viện môn, liền đưa tới tiểu tử tô kinh hỉ tiếng hoan hô. Tiểu ngư, ba ba đem tiểu ngư mang về tới, đây là muội muội tiểu ngư. Tiểu bạch quả ở trong phòng giường lạnh thượng cá mặn nằm, vừa nghe đã có cá, nàng ở giường lạnh thượng phiên nửa cái thân, thân mình liền nghiêng nằm đi lên, lại tay nhỏ một chống, mượn điểm lực ngồi dậy, động tác đặc biệt nhanh nhẹn Miệng nàng kêu cá, trước kia nàng phát âm không chuẩn, hiện tại sẽ không. Tiểu bạch quả một bên kêu cá, một bàn tay chỉ vào đại môn, một cái tay khác đi túm Lý Thu Dung quần áo. Ngoài cá, thấy Lý Thu Dung không nhúc nhích tiểu bạch quả lại vội vàng mà xả hạ nàng quần áo. Bà ngoại cá hố cá đi ra ngoài xem tiểu ngư. Lý Thu Dung bị tiểu bạch quả một phen động tác sợ ngây người, phía trước thường hống nàng xoay người so hống nàng kêu bà ngoại còn khó, hiện tại lãnh không đăng liền sẽ ngồi dậy. Còn không đến 7 tháng, liền sẽ chính mình ngồi. Cho nên, nàng không phải sẽ không, chỉ là tiểu lười chứng lười đến động mà thôi. Đương nhiên, có thể là dụ hoặc không đủ, cũng không có sơ chuẩn nàng yêu thích. Tiểu bạch quả còn ở thúc dục cá. Bà ngoại nhanh lên nha. Cá hố cá đi ra ngoài xem tiểu ngư, bà ngoại mang ngoan bảo đi ra ngoài xem tiểu ngư, Lý Thu dùng bế lên nàng đi trong viện xem cá, đồ hộp cái chai đặt ở trên ghế, nàng kéo đem ghế dựa qua đi, liền ngồi ở bên cạnh làm tiểu bạch quả xem cá chính mình tác quay đầu cùng bạch thuật nói chuyện. Ngoan bảo sẽ ngồi, khi nào, bạch thuật trong mắt mang theo kinh ngạc chi sắc, liền vừa mới, nghe được tiểu tử tô ở kêu cá, nàng liền ngồi lên, động tác còn thực nhanh nhẹn. Lý Thu Dung lại sờ sờ tiểu bạch quả đầu, nàng chính vẻ mặt chuyên chú mà xem cá kiêm nghiêm túc tiểu bộ dáng đem Lý Thu Dung cùng bạch thuật đều chọc cho vui vẻ. Ngoan bảo đời trước là con cá đi, nàng thích thủy lại thích cá trừ bỏ này hai dạng đồ vật giống như không có khác yêu thích. Tiểu tử tô rúc vào bạch thuật bên người, này đó tiểu ngư khi nào có thể lớn lên, vấn đề này bạch thuật cũng không hiểu, hắn chỉ biết loại này hòa hoa cá trường không được quá lớn. Đây là cấp ngoan bảo xem cá, lại không phải dưỡng ăn, trường không lớn lên cũng chưa quan hệ. Đúng vậy, muội muội cá không thể ăn. Tiểu Từ tôi còn nhớ rõ mới vừa chuyển nhà lần đó muốn sát cá, muội muội còn khóc đã lâu, lần này không thể làm muội muội khóc, nàng là cái hảo tỉ tỉ. Nhắc đến ăn cá, nàng cảnh giác mà xem xét Lâm Vĩnh Thành liếc mắt một cái. Ông ngoại bà ngoại khẳng định sẽ không giết muội muội cá, nhưng ba ba liền chưa chắc. Ba ba, muội muội cá không thể giết. Người nếu là sát muội muội cá ta liền, ta liền tiểu tử Tô Tạp một chút, mới hồng khuôn mặt nhỏ nói, ta liền khóc cho ngươi xem, ta liền mang theo muội muội cùng nhau khóc hống không tốt cái loại này. Lâm Vĩnh Thành, này lọt gió tiểu áo bông, đương hắn là sát cá cuồng ma sao? Chương 33, Lâm Vĩnh Nghiệp không bị ngoa thưởng, hắn tiền lương từ đầu chí cuối mang về ra, liền tính Lâm Vĩnh ra so với hắn tới trước ra, về nhà gót Lâm lão đầu ở phía trước sau nói gì đó cũng vô dụng. Hắn vào thành công tác có đoạn thời gian, tuy rằng chưa thấy qua đại việc đời, nhưng cũng không phải lúc trước ếch ngồi đáy giếng, lúc trước hắn trong mắt chỉ có lâm gia này một thức vuông nơi, hiện tại biết bên ngoài thế giới vô tận rộng lớn, có vô hạn khả năng, lâm vĩnh nghiệp đã sớm không phải cái kia dễ khi dễ người ít nhất. Lâm lão đầu cùng lâm lão thái không dám nhận hắn mặt nói được thật quá đáng, nói cái gì hắn đều sẽ phản bác, sẽ không lại đối bọn họ mặc kệ nó. Lâm lão đầu cùng lâm lão thái vốn dĩ chính là bắt nạt kẻ yếu người. Lâm Vĩnh nghiệp cường thế lên, hắn không muốn nghe lời, bọn họ có thể thế nào. Hối thành câu nói, cho ngươi mặt thời điểm, ngươi mới có mặt. Đạo lý này, hắn sớm nhất là từ Lâm Vĩnh Thành trên người học được chỉ là trước kia hắn không có tự tin, lại nhớ thương Lâm Lão đầu trong tay chút tiền ấy, cho nên sợ tay sợ chân. Hiện tại có công tác có nắm chắc, hắn sợ cái gì. Lâm Lão đầu cùng Lâm Lão thái thấy hắn tiền lương đều mang về tới, liền không có nói cái gì. Lâm Vĩnh ra thảo cái không thú vị, thẳng đến huynh đệ hai người lại về tới huyện thành, hắn liền ở quan vọng, ba ngày qua đi cũng không có người tới tìm Lâm Vĩnh nghiệp. Hắn rốt cuộc bắt được đến cười nhạo Lâm Vĩnh nghiệp cơ hội. Lại nghẹn hai ngày, hôm nay giữa trưa chính trực cơm điểm, huynh đệ hai người mặt đối mặt ngồi ở nhà ăn ăn cơm, mặc dù bọn họ quan hệ không tốt tới rồi bên ngoài vẫn là sẽ ngốc tại cùng nhau, vừa mới bắt đầu là trời xa đất lạ có cái bạn sau lại là không nghĩ làm người xem huynh đệ không hợp chê cười. Lâm Vĩnh gia trong lòng về điểm này phá sự đã nghẹn năm ngày. Hắn có điểm không nín được, quay đầu lại xem xét mắt quanh thân người, không có trương thục gương mặt bắt đầu làm việc thời điểm hắn không tiện mở miệng rốt cuộc những cái đó nhân viên tạp vụ đều là trường kỳ ở chung người, hắn nói chuyện nhiều ít có chút cố kỷ. Lúc này bên người không có nhận thức người, Lâm Vĩnh gia liền không cần lại nghẹn chứ. Lão nhị kia lão thái thái không phải nói muốn báo đáp ngươi sao. Chúng ta đi làm mấy ngày rồi. Lại ở nhà ngây người thiên, như thế nào còn chưa tới cảm tạ ngươi? Quan ngươi đánh giấm lầm vĩnh nghiệp chưa cho hắn sắc mặt tốt, cảm tạ không cảm tạ có là chuyện tốt, không có cũng không phải cái gì đại sự, hắn này sinh tiếp thu đến tiện ý quá ít, bắt đầu liền không có kỳ vọng quá sẽ có hồi báo, liền chính mình thân cha mẹ ruột đều dựa vào không được còn có thể trông cậy vào người khác lương tâm sao? Hắn chỉ là quá không được trong lòng kia đạo khảm, không có biện pháp thấy chết mà không cứu. Nhân gia nguyện ý báo đáp là hắn gặp được có lương tâm, chỉ ân báo đáp người. Không ai cảm tạ mới là thái độ bình thường. Lâm Vĩnh nghiệp trong lòng thực minh bạch, bị dỗi câu, Lâm Vĩnh gia tức khắc có hỏa khí, nói chuyện cũng càng khó nghe xong. Ngày đó ta làm ngươi đừng xen vào việc người khác, ngươi thế nào cũng phải cùng ta làm trái lại. Chậm trễ về nhà thời gian, còn chân đạp lên ao cá, vừa đến tay tiền lương đều ướt nhẹp. Không phải ca ca nói ngươi, chúng ta làm người vẫn là thật sự điểm. Ta biết ngươi tưởng ở trong thành phàn điểm quan hệ, nhưng loại này mộng tưởng hảo huyền vẫn là đừng làm, làm cũng là nằm mơ. Ngươi xem nhân gia sẽ phản ứng ngươi sao? Lâm Vĩnh nghiệp nghe xong thực phản cảm. Hắn cứu người không có bất luận cái gì mục đích còn phải bị xuyên tạc, bị trào phúng. Nếu là trước đây hắn, có lẽ hắn sẽ nhịn hiện tại nhẫn cái giấm A. Ác độc nói ai sẽ không nói. Lâm Vĩnh nghiệp lời nói thiếu không đại biểu sẽ không nói. Hắn muốn nghiêm túc lên, căn bản không có Lâm Vĩnh gia chuyện gì còn không phải là chào phúng sao? tới a xem ai lợi hại? ngươi luôn mồm muốn nhân ra báo đáp, tưởng ở trong thành phản quan hệ, nói chính là chính ngươi muốn đi, chính ngươi là cái dơ đồ vật, xem ai đều cùng ngươi dạng dơ. ta còn muốn phản quan hệ sao? có lão tam cái này thân đệ đệ ở huyện thành, ta nếu gặp được khó khăn, hắn có thể không giúp ta, có thể thấy chết mà không cứu. Ta không cần phàn ai quan hệ, lão tam chính là ta chỗ dựa tuy rằng ta rất ít tìm hắn, nhưng hắn nhận ta cái này ca ca à. Ngược lại là ngươi từ nhỏ liền làm hết ghê tởm sự còn trộm nhân gia học phí mua đường ăn, đem lão tam đắc tội đến gắt gao tưởng phàn cũng trèo không tới. Chua tâm, chọc tới rồi lâm vĩnh ra ống phổi, lâm vĩnh ra kia chưa ngâm đen mặt bị khí đỏ, hắn là tưởng phàn lâm vĩnh thành quan hệ trước kia ở nhà chỉ biết lâm vĩnh thành ở huyện thành hỗn đến không tôi. Thẳng đến bọn họ vào thành sau, mới biết được chính mình xem nhẹ Lâm Vĩnh Thành, hắn ở bảo vệ khoa cùng vận chuyển đội đều là hương bánh trái. Có đôi khi bọn họ cũng sẽ gặp được Lâm Vĩnh Thành, nhưng hắn chỉ cùng Lâm Vĩnh Nghiệp chào hỏi. Đến nỗi Lâm Vĩnh gia, hắn lại là ai? Bị nói đến chỗ đau, Lâm Vĩnh gia thẹn quá thành giận. "Lão Tam là ngươi chỗ dựa, ngươi đừng có nằm mộng, hắn chính là cái lục thân không nhận, chỉ là đánh với ngươi cái tiếp đón mà thôi, ngươi còn thật sự" kia cũng tốt hơn ngươi a lão tam chưa bao giờ cùng ngươi chào hỏi. Cũng không thấy cho ngươi khối thịt xương cốt, hai anh em người ở cho nhau chào phúng, Lâm Vĩnh ra mặt sau cái bàn kia đưa lưng về phía nữ nhân không biết khi nào quay đầu tới, huynh đệ hai người đều không có lưu ý đến. Xào trận Lâm Vĩnh nghiệp bắt được hắn chỗ đau, Lâm Vĩnh gia muốn nói gì, hắn chỉ cần lấy Lâm Vĩnh thành ra tới nói sự, đề tài lại vòng đã trở lại. Vòng tới vòng lui, vòng đến Lâm Vĩnh gia đều mau phiền đã chết cuối cùng không nghĩ cùng hắn xào như vậy xào có ý tứ gì có bản lĩnh dựa vào chính mình a tổng lấy lão tam nói sự tính cái gì bản lĩnh lão tam lại có năng lực kia cũng là chính hắn ngươi cũng dính không thượng nửa điểm quang ta lười đến cùng ngươi xào ngươi muốn nịnh bợ lão tam ngươi liền đi thôi ngươi cho hắn đương cầu là được đừng kéo lên ta không phải đừng kéo lên ngươi là ngươi cho nhân gia đương cầu nhân gia còn chướng mắt ngươi cùng điều chó nhật dạng ta mặc kệ ngươi Lâm Vĩnh gia tức muốn học máu, chỉ có thể chủ động ngừng chiến, lại nói ăn xong rồi liền đi rồi, đừng ở chỗ này ma tức. Đến tốt cùng là ai ở tìm việc, Lâm Vĩnh nghiệp ở trong lòng mắng câu cũng không nghĩ cùng hắn lại xào. Dù sao xào không ra cái kết quả thích làm gì thì làm, đừng phạm đến hắn trên đầu là được. Ta cũng ăn xong rồi, đi xoát chén đi. Huynh đệ hai người đứng dậy đi xong, ngồi ở Lâm Vĩnh gia mặt sau nữ nhân bỗng nhiên gọi lại bọn họ. Lâm lão nhị, chờ hạ ta có chuyện quan trọng tìm ngươi. Lâm Vĩnh gia cùng Lâm Vĩnh nghiệp song song dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại đây. Thấy rõ cái này, trung niên nữ nhân diện mạo huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết nàng là ai, quảng bắt đầu làm việc sẽ phó chủ tịch từ lệ hoa, quảng thượng không có người không quen biết nàng. Như vậy vấn đề tới từ lệ hoa như thế nào nhận thức bọn họ này hai cái lâm thời công. Còn có thể chuẩn xác mà hô lên Lâm lão nhị. Từ Lệ hoa ánh mắt ở hai người trên mặt sệt qua, mô giống nhau diện mạo thật muốn phân rõ nói, chỉ có thể thử ánh mắt thượng phân chia, Lâm Vĩnh gia ánh mắt có điểm phiêu, Lâm Vĩnh Nghiệp còn lại là ánh mắt trầm tĩnh, rõ ràng là đệ đệ, lại so với ca ca càng ổn trọng điểm cũng đáng tin cậy chút. Không đợi kia huynh đệ hai người suy nghĩ cẩn thận, Từ Lệ hoa lại nói chuyện. Cảm tạ ngươi đã cứu ta bà bà, mấy ngày hôm trước nàng lão nhân gia ở nằm viện, chúng ta vội vàng chạy bệnh viện chiếu cố nàng, chưa kịp cảm tạ ngươi. Ngày hôm qua buổi chiều ta bà bà mới từ bệnh viện về đến nhà chúng ta người một nhà đang chuẩn bị ngày mai mang lên lễ vật tới tìm ngươi chính thức hướng ngươi nói cái tả. Không nghĩ tới như vậy xảo ăn bữa cơm thời gian liền gặp gỡ. Lâm Vĩnh ra mặt lập tức liền tái rồi. A này hắn vừa mới lời nói nàng chẳng phải là tất cả đều nghe được. Hắn quay đầu trường mắt nhìn Lâm Vĩnh Nghiệp mắt nếu không phải chính mình cùng Lâm Vĩnh Nghiệp như hình với bóng, hắn đều phải hoài nghi Lâm Vĩnh Nghiệp cố ý, cố ý làm hắn thiếu kiên nhẫn, dẫn hắn nói ra những cái đó thảo người ngại nói, còn cố tình muốn ngồi ở từ lệ hoa sau lưng nói. Lâm Vĩnh Nghiệp hơi hơi giật mình, ngày đó buổi tối hắn cứu người khi căn bản không nghĩ tới bị cảm tạ, lão thái thái nói muốn cảm tạ hắn nói, hắn cũng cho là bản năng cầu sinh không có đương quá thật. Kết quả, như vậy sao sao? Lâm Vĩnh nghiệp cùng Lâm Vĩnh gia nghĩ đến một chỗ đi, lão thái thái con dâu cũng ở quảng đi làm còn vừa khéo mà nghe được hắn cùng Lâm Vĩnh gia cãi nhau. Nếu hắn là Lâm Vĩnh gia cũng sẽ hoài nghi chính mình bị hố. Lâm Vĩnh nghiệp tay cầm chén đũa, một cái tay khác chạy nhanh bãi bãi tỏ vẻ chính mình không cần. Ta chỉ là gia điểm sức lực lại không có tiêu tiền, giải phẫu phí là ngươi bà bà chính mình đào, không cần khách khí như vậy. Người bà bà bị thương có điểm trọng, nhiều mua điểm dinh dưỡng phẩm cho nàng bổ bổ đi ta nơi này cái gì đều không cần, có ngươi câu này cảm tạ là đủ rồi. Hắn phó không biết theo ai bộ dáng, còn chưa từng có bị người chính thức cảm tạ quá, chỉ là nghe nhà bọn họ muốn mua lễ vật đưa cho hắn, hắn cũng hư đâu. Đương nhiên còn có cái quan trọng nguyên nhân, nhà bọn họ không có phân ra, liền tính bắt được lão thay thái trong nhà cấp tạ lễ cũng ít không được muốn phân điểm rơi xuống lâm vĩnh ra trong túi. Ngày đó muốn cứu người, Lâm Vĩnh gia còn khuyên hắn đừng động nhàn sự, về đến nhà còn đang nói hắn ngốc. Lâm Vĩnh nghiệp thà rằng chính mình không cần, cũng không nghĩ tiện nghi Lâm Vĩnh gia mảy may. Từ lệ hoa cảm thấy hắn là cái hàm hậu người, ở biết nàng thân phận phía trước, bọn họ huynh đệ cãi nhau khi hắn cũng nói, không muốn nhà bọn họ báo đáp, cũng thuyết minh hắn là thật sự tâm tồn thiện niệm cứu người là xuất phát từ bản tâm, không phải cái hiệu ân báo đáp người. Cho nên câu miệng cảm tạ khẳng định không đủ. Ta bà bà mấy ngày hôm trước ở bệnh viện còn luôn là nhắc mãi ngươi, nói là gặp được cái thiện tâm hậu sinh tử, làm chúng ta nhất định phải hảo hảo báo đáp ngươi. Hôm nay có duyên đụng tới ta trước cùng ngươi nói tốt ngày mai tan tầm sau nhất định phải đi nhà ta ăn cơm. Ngày mai làm nhà ta kia khẩu tử nhiều điểm mua đồ ăn, ta bà bà nếu có thể nhìn thấy ngươi, khẳng định cũng sẽ cao hứng. Lâm Vĩnh nghiệp có thể làm sao bây giờ? Nhân gia không phải hỏi hắn ý kiến, nói thẳng ngày mai nhất định phải đi nhà nàng ăn cơm. Hắn còn có điểm cuộn bách, thật sự không cần khách khí, ngươi bà bà thân thể không có việc gì là được. Là ngươi ở cùng ta khách khí, chúng ta nói tốt ngày mai buổi chiều đi nhà ta ăn cơm. Ta còn có việc đi trước ngày mai buổi chiều chúng ta ở đại môn thấy. Từ lệ hoa từ đầu tới đuôi không có cùng lâm vĩnh gia nói qua nửa câu lời nói, bỏ qua tới rồi cực điểm cơ hồ coi như là làm lơ, lâm vĩnh gia trong lòng càng là bồn trồn. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, hắn cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Tay chân cũng trở nên lạnh lẽo, hắn đem túm chặt lâm vĩnh nghiệp run thanh âm hỏi, lão nhị, người nói ta này công tác còn giữ được đến sao? Ta còn có cơ hội trở thành chính thức công sao? Nếu là đỉnh đầu chụp mũ khấu hạ tới, nói hắn thấy chết mà không cứu, còn đạo đức suy đồi mà ngăn cản người khác cứu người, hiện tại là có thể làm hắn lăn trở về ra đi thời buổi này đạo đức tiêu chuẩn cực cao lại dễ dàng bị người chụp mũ nếu từ lệ hoa có tâm trả thù hắn đem lâm vĩnh gia dựng đứng điển hình cũng chỉ là một câu sự công hội phó chủ tịch năng lượng không dung khinh thường thấy lâm vĩnh gia phó trột dạ sợ hãi bộ dáng lâm vĩnh nghiệp lạnh băng mà phun ra một câu chính ngươi tạo hạ nhiệt ném công tác cũng là ngươi xứng đáng lâm vĩnh gia tâm như trụy động băng Hắn công tác là lão nhân già rồi 400 đồng tiền mua, nếu là ném công tác từ đâu ra tiền cho hắn mua cái thứ hai công tác. Hắn càng không tiếp thu được bị đánh hồi nguyên hình, lại sám xịt mà trở về. Trường 34, từ lệ hoa chưa nói cái gì, nhưng Lâm Vĩnh ra chột dạ A. Thấy chết mà không cứu vốn dĩ liền nói đức bại hoại Ngăn cản Lâm Vĩnh nghiệp cứu người càng là tội thêm nhất đẳng. Nếu Lâm Vĩnh Nghiệp không đi cứu người, lão Thái Thái chết ở ven đường, cũng liền không ai biết Lâm Vĩnh Gia nói qua cái gì đã làm cái gì, nhưng cố tình Lâm Vĩnh Nghiệp đem người đưa đến bệnh viện, lão Thái Thái người nhà vẫn là quạng người trên, hắn đã làm sự liền đâu không được. Lâm Vĩnh Gia thấp thỏm đã lâu, trong lòng càng là bất an, tổng cảm thấy chính mình công tác muốn giữ không nổi, hắn lôi kéo Lâm Vĩnh Nghiệp đến góc nhỏ giọng nói, "Lão nhị, lần này ngươi nhất định phải giúp ta." ngươi cứu nhà nàng lão thay thái, thái, ta là người thân ca ca, nhà bọn họ nếu làm rớt công tác của ta, đó chính là lấy oán trả ơn. ngươi cũng giúp ta nói nói lời hay, nói cái dám, thích làm gì thì làm. ngươi không muốn nói lời hay, vậy giúp ta đệ cái lời nói, ta thượng nhà hắn xin lỗi đi. Nhân ra thiếu ngươi một câu xin lỗi, lâm vĩnh nghiệp lười đến phản ứng hắn. Huống Chi Lâm Vĩnh ra cái gọi là xin lỗi tuyệt không phải vì thấy chết mà không cứu sự chỉ là sợ hãi ném công tác hắn xin lỗi một chút thành ý đều không có sớm biết hôm nay Hà Tất lúc trước đâu Lâm Vĩnh nghiệp không chịu hỗ trợ Lâm Vĩnh ra khí về khí nhưng lấy hắn không có biện pháp ngươi không giúp đúng không ta đi tìm Lão Tam ta là ngươi song bào thai thân ca ca ngươi có thể đối ta thiệt tình như vậy ngươi đối Lão Tam lại có vài phần thiệt tình. Lời nói nhiều ít mang theo chút uy hiếp ý vị hắn âm chắc chắc mà nhìn Lâm Vĩnh nghiệp. mau đến buổi chiều bắt đầu làm việc thời gian, Lâm Vĩnh nghiệp không nghĩ cùng hắn hao phí thời gian, xoay người liền đi cũng không quay đầu lại mà nói, ngươi tìm bái, xem lão tam là tin ngươi vẫn là tin ta. Đối điểm này, Lâm Vĩnh nghiệp có tuyệt đối tự tin. Hắn cùng Lâm Vĩnh thành cảm tình nói không nhiều lắm hảo, nhưng dù sao cũng là thân huynh đệ, lại không có kết quả thù, gặp được sự khẳng định sẽ giúp hắn cùng Lâm Vĩnh ra không giống nhau lấy lão tam làm người lâm vĩnh gia muốn tìm liền tìm bái lại châm ngòi cũng vô dụng vào thành thời gian càng lâu lâm vĩnh nghiệp liền càng bội phục lâm vĩnh thành cùng cái gia đình ra tới lâm vĩnh thành dựa vào chính mình ở trong thành dựa ổn gót chân trừ bỏ tự thân năng lực ngoại càng quan trọng là chính hắn sống được minh bạch nếu không lại là một cái khác chính mình lâm vĩnh nghiệp cũng tưởng cùng lâm vĩnh thành giống nhau sống được minh bạch có thể không chịu lâm lão đầu cùng lâm lão thái cản tay nhưng hiện tại hắn điều kiện không đủ chính mình cũng hạ không được quyết tâm Chờ một chút đi, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ từ vũng bùn bỏ ra tới. Nhìn theo Lâm Vĩnh nghiệp rời đi, Lâm Vĩnh ra phi một ngủ. Liền biết người không phải cái thứ tốt mới vừa leo lên công hội phó chủ tịch một nhà, liền bắt đầu xem thường ta. Ở nhân gia trước mặt người còn không phải một cái cầu. Làm trò từ lệ hoa mặt hắn không dám nói cái gì ở Lâm Vĩnh nghiệp trước mặt nhưng thật ra uy phong. Đáng tiếc nhân gia không ăn hắn này bộ. Lâm Vĩnh ra trong lòng nhớ thương chính mình công tác e sợ cho bị thư lệ hoa trả thù, hắn bất chấp bắt đầu làm việc thời gian, chạy nhanh đi tìm Lâm Vĩnh Thành giúp hắn ngẫm lại biện pháp. Mấy tháng trước Lâm Vĩnh Thành đem hắn đánh cái chết khiếp kỳ thật Lâm Vĩnh ra rất sợ hắn. Nhưng không có biện pháp a vì giữ được bát cơm chỉ có thể đi cầu Lâm Vĩnh Thành. Tới rồi Lâm Vĩnh Thành trước mặt làm hắn ăn ngay nói thật là không có khả năng, hắn dùng nhất định nói thuật chưa nói chính mình ngăn trở Lâm Vĩnh nghiệp cứu lão thái thái Ngày đó chúng ta mới vừa đã phát tiền lương, thiên lại đen, ở trên đường gặp được cá nhân có thể nào không sợ. Ta sợ nàng là hướng về phía chúng ta tiền tới. Liền tính không phải cướp đường, tiền thuốc men cũng là một bút đồng tiền lớn, chúng ta trước kia ở nhà chồng trọt không có gì thu vào, hiện tại mỗi ngày tháng không dễ dàng, có 18 khối, còn thiếu ta cha một tuyệt bút tiền, ta đương nhiên muốn che khẩn túi. Cho nên, thấy chết mà không cứu không phải hắn sai. Hắn chỉ là cẩn thận quá mức cũng không nghĩ tới cái kia lão thái thái là từ lệ hoa bà bà, nếu là cái bình thường lão thái, liền không như vậy nhiều chuyện, Lâm Vĩnh gia nhịn không được ở trong lòng oán trách lại quay Lâm Vĩnh Nghiệp nhiều chuyện, ở Lâm Vĩnh Nghiệp phụ trợ hạ càng thêm có vẻ chính mình có vấn đề. Lâm Vĩnh Thành mặt vô biểu tình mà nghe xong, nhìn hắn trong mắt khó chịu, Lâm Vĩnh Thành hướng hắn mắt trợn trắng. Sau đó đâu, ta lo lắng công tác của ta Lâm Vĩnh gia xoa xoa tay, ngượng ngùng mà nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, nhân gia chướng mắt công tác của ngươi. Một cái nho nhỏ lâm thời công, chỉ có ngươi mới đem chính mình đương bàn đồ ăn, ai sẽ đoạt công tác của ngươi Không phải đoạt ta công tác ta sợ ảnh hưởng ta chuyển chính thức. Lâm Vĩnh Thành, không có khả năng, liền tính không đắc tội với người, ngươi cũng không có khả năng chuyển chính thức. Quá mấy tháng liền phải về nhà lâm thời công, nhân ra căn bản chứng mắt hắn, càng đừng nói đằng ra tay tới đối phó hắn, này không phải cho người khác đệ nhược điểm sao. Lâm Vĩnh Thành cảm thấy không có khả năng. Quảng thượng lãnh đạo phe phái cũng nhiều công hội cũng không phải một lòng đương nhiệm công hội chủ tịch bối cảnh thâm hậu ở Quảng thượng công tác cũng chỉ là cái ván cầu nhân gia về sau phải đi chính đồ nhiều nhất là một hai năm liền phải điều đi rồi hai cái phó chủ tịch đều nhìn chằm chằm cái kia vị trí từ lệ hoa phí tâm tư lăn lộn hắn một cái lâm thời công không phải cấp đối phương đệ giao nhỏ sao lâm vĩnh thành trước kia cùng nàng đánh quá giao tế nhân gia tầm mắt cao đâu chỉ do lâm vĩnh gia có tật giật mình. Lão Tam, người ở Quảng Thượng xài được ngươi giúp đại ca nói cái tình được không? Chỉ cần nàng không ảnh hưởng ta truyền chính thức chẳng sợ làm ta cho nàng ra lão thái thái quỳ xuống nhận sai, ta cũng nhận. Ngươi giúp giúp đại ca, đại ca thật sự không có gì ý xấu. Lâm Vĩnh Thành cũng không phải cái gì người hảo tâm, không có khả năng mở miệng an ủi hắn. Còn muốn thêm ít lửa, làm hắn càng sợ hãi. Chính mình gây ra sự chính mình giải quyết, giải quyết không được liền về nhà chồng trọt lại không phải không loại quá mà trở về chồng trọt cũng sẽ không chết. Nói nữa ta cùng từ phó chủ tịch lại không thân ta giúp ngươi nói cái gì tình. Về sau chuyện của ngươi đừng tới phiền ta. Một câu trở về chồng trọt nói đến Lâm Vĩnh gia nhất sợ hãi một chút. Bọn họ toàn gia Huynh đệ ba người đều vào thành kết quả hai cái đệ đệ ở trong thành đứng vững vàng gót chân, chỉ có hắn một người sám xịt mà trở về trồng trọt, hắn không dám tưởng thượng lâm đại đội người sẽ dùng cái gì ánh mắt xem hắn, sẽ ở sau lưng nói như thế nào hắn. Chỉ là ngẫm lại, lâm vĩnh gia liền khó có thể tiếp thu. Lâm vĩnh thành con đường này đi không thông, lâm vĩnh gia mơ màng hồ đồ mà trở về bắt đầu làm việc. Hắn công tác khi thất thần, bị chính mình dùng sảnh sạn vài lần chân, trang xe tổ tổ trưởng mắng hắn hai đốn, Lâm Vĩnh Gia vẫn là bộ dáng cũ tâm tư của hắn đã sớm bay đi. Tổ trưởng hùng hùng hổ hổ, cuối cùng tức muốn hộc máu mà nói, làm không đi xuống cũng đừng làm. Tổ trưởng chỉ là nói câu khí lời nói, không có đặc biệt ý tứ, nhưng dừng ở Lâm Vĩnh Gia lỗ tai chính là từ lệ hoa đi tìm tổ trưởng, muốn làm hắn công tác. Sợ tới mức hắn một run run, không đánh đã khai. Ta tổ trưởng, ta thật sự không có gì ý xấu, từ phó chủ tịch nơi đó ta có thể tới cửa nhận lỗi, người có thể hay không giúp ta truyền cái lời nói. Tổ trưởng, hảo gia hỏa, khó trách vô tâm tư làm việc hóa ra là đắc tội người A. Lúc này tổ trưởng không có đặc thù ý tưởng lập tức liền sinh ra, lại phóng lời nói. Ta giúp ngươi truyền lời, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là cái thứ gì cũng xứng làm ta cho ngươi truyền lời. Người này sống đừng làm, dù sao người cũng vô tâm thư tại đây làm việc. Từ từ đâu ra, liền hồi nào đi thôi, chúng ta nơi này cũng không thiếu người một người. Một cái lâm thời công, vẫn là cái đắc tội người, lại liên tiếp phạm sai lầm nhân viên tạm thời. Ai sẽ cho hắn mặt mũi? Tổ trưởng trực tiếp kêu hắn lăn. Lâm vĩnh ra quá mức trột dạ, liền thật sự lăn. Làm hắn dễ dàng nhận mệnh là không có khả năng, hắn một lòng một dạ nghĩ về nhà tìm lão nhân lấy điểm tiền, nhiều mua điểm dinh dưỡng phẩm đưa đi từ lệ hoa ra, nói cái gì đều phải giữ được hắn bát cơm. Liền tính không thể chuyển chính thức đường cái lâm thời công cũng so về nhà chồng trọt hiếu thắng. Ngày hôm sau buổi chiều, lâm vĩnh nghiệp vẫn là cùng từ lệ hoa đi tranh nhà nàng chủ yếu là hắn sợ đắc tội với người cũng đắc tội không nổi người nhân gia nguyện ý thỉnh hắn nhà trên ăn cơm là để mắt hắn hắn lại cự tuyệt chính là không biết tốt xấu từ lệ hoa bà bà kêu trần a tú đã về nhà tĩnh dưỡng có câu nói nói hạnh phúc người phần lớn nội tâm thiện lương lão thái thái nhi nữ đều hiếu thuận trừ bỏ lần này té gãy chân nàng sinh hoạt đặc biệt trôi chảy xem người thời điểm cũng càng nguyện ý nhìn đến nhân gia tốt đẹp một mặt lão thái thái đối ân nhân cứu mạng khen không dứt miệng Ở bệnh viện khen lại khen, về đến nhà cũng luôn là nhớ thương. Lâm Vĩnh Nghiệp vừa lên môn, lão thái thái thấy bản nhân, càng là không kêu kiệt đối hắn khen, lời hay cùng không cần tiền giường như, một cái sọt lại một cái sọt. Ai da, thật tốt hậu sinh tử a. Chẳng những lớn lên tuấn tú lịch sự, còn tâm địa thiện lương, nhà ai cô nương như vậy có phúc phận gả cho ngươi. Cha mẹ ngươi đời trước làm nhiều ít việc thiện, mới có thể thu đến ngươi như vậy một cái hảo nhi tử. Nhà ngươi nhi nữ là có bao nhiêu may mắn mới có thể đầu thai đến nhà ngươi a." Lão Thái thái một mở miệng liền dừng không được tới, khen đến Lâm Vĩnh Nghiệp mặt đỏ tai hồng. Hắn sống 30 năm, vẫn là lần đầu tiên bị người khen cái không ngừng, khen người nói còn như vậy trắng ra, hắn có điểm thẹn thùng, lại có điểm thụ sùng nhược kinh. Lão Thái thái nhi tử Vương trí Cường cũng ở một bên, Hắn đem lâm vĩnh nghiệp cuộn bách xem ở trong mắt phía trước chưa thấy qua mặt, đối cái này cứu hắn mẫu thân người tuy rằng tâm tồn cảm kích nhưng cũng chỉ là cảm kích mà thôi. Gặp mặt lúc sau, mới biết được là cái người thành thật. Bị nhà bọn họ lão thái thái khen đến tay chân cũng không biết hướng nơi đó thả, nếu trên mặt đất có cái động nói, chỉ sợ hắn đã sớm chui vào đi, da mặt cũng quá mỏng. Lời nói lại nói trở về cùng loại này da mặt mỏng người giao tiếp càng làm cho người yên tâm chờ làm tốt cơm chiều trên bàn sáu cái đồ ăn có cá có thịt còn có đậu hủ có thể nói là thập phần phong phú lâm vĩnh nghiệp vẫn là không được tự nhiên gắp đồ ăn đều không quá dám rũi chiếc đũa lão thái thái cho hắn gắp vài lần đồ ăn đại khối thịt mỡ kẹp đến hắn trong chén này đó đồ ăn là riêng cho ngươi làm ngươi ăn nhiều một chút ở bác gái ra đừng khách khí lâm vĩnh nghiệp nói ta chính mình tới Từ lệ hoa cùng vương Chí cường gặp qua người quá nhiều, giống lâm vĩnh nghiệp loại này người thành thật bọn họ cũng gặp qua không ít đối hắn cảm quan còn tính không tồi. Hơn nữa nhà mình lão Thái thái thích hắn cũng nguyện ý đối hắn vươn viện thủ. Từ lệ hoa chủ động liêu khởi hắn công tác sự, trang xe tổ công tác chỉ có thể làm đến cuối năm quá song năm từ khác cương vị điều người. Người cái này công tác cũng làm không trường cửu, sang năm có tính toán gì không? Vừa nghe lời này, lâm vĩnh nghiệp liền ngốc. Công tác là hắn cứu mạng phù cũng là hắn thực tin nơi, chỉ có thể làm đến cuối năm sao. Lâm Vĩnh nghiệp hỏi ra nội tâm nghi vấn trang xe tổ lâm thời công không thể chuyển chính thức sao. Từ lệ hoa mày một chọn nguyên lai like hắn không biết việc này. Nàng trực tiếp thiệt hắn hy vọng, không có chuyển chính thức cơ hội. Giếng mỏ bên kia có một đám công nhân tuổi lớn, không khỏe khi lại hạ giếng. Quảng thượng muốn một lần nữa an trí bọn họ khác cương vị an trí không được như vậy nhiều người, vừa lúc trang xe tổ lâm thời công lại nhiều. Chỉ có thể triệt lâm thời công, làm cho bọn họ tới trang xe tổ. Lâm vĩnh nghiệp tựa như ngày hôm qua lâm vĩnh ra giống nhau, cả người huyết đều mau lạnh. Hắn phía trước còn hùng tâm tráng trí tưởng từ vũng bùn bò ra tới, nhưng kết quả đâu? Hắn bát cơm nói không liền không có, hắn lập tức liền cùng lâm vĩnh ra giống nhau, phải bị đánh hồi nguyên hình. Lâm Vĩnh nghiệp tứ chi lạnh băng, chỉ cảm thấy thiên đều mau sập xuống. Thực mau liền nghĩ đến Lâm Vĩnh Thành trên người. Một tháng tiền lương 18 đồng tiền, chịu khổ chịu nhọc không nói, vẫn là hoa 400 khối cực khoản mua được cương vị. Kết quả là thật sự Lâm thời công, chỉ có thể làm mấy tháng nhân viên tạm thời. Cho bọn họ hy vọng, lại làm cho bọn họ tuyệt vọng. Tàn nhẫn vẫn là Lâm Vĩnh Thành tàn nhẫn, đem toàn ra đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Giống loại này chỉ có thể làm mấy tháng lâm thời công cương vị, 400 đồng tiền có thể mua cái, lâm vĩnh thành vẽ hai khối bánh nướng lớn liền từ lão nhân trong tay moi ra 800 đồng tiền, mà chính mình còn muốn dựa vào lâm lão đầu chỉ có thể nhìn chằm chằm lâm lão đầu trong tay kia tam dư hai táo. Tại đây một cái chớp mắt lâm vĩnh nghiệp thống khổ cực kỳ. Trong chén đại thịt mỡ đột nhiên không có tư vị, hắn cúi đầu trong mắt chứa đầy nước mắt ái thanh nói công tác này không có ta chỉ có thể về nhà trồng trọt. Hắn cả đời này cũng liền như vậy, giống hắn loại người này, liền thân cha mẹ ruột đều không thích hắn, vốn dĩ liền không nên nằm mơ, cũng không nên hy vọng xa vời phùng thượng bát sắt, hắn chỉ là tỉnh mộng mà thôi. Hắn đã sớm biết Lâm Vĩnh Thành trên người có cổ tàn nhẫn kính, có thể làm lơ thân cha mẹ ruột, cũng có thể đem thân đại ca đánh cái chết khiếp, nhưng hôm nay, hắn vẫn là xem nhẹ Lâm Vĩnh Thành. Lâm Vĩnh Thành có thể lâm lão đầu trong tay lừa đến 800 khối. 800 khối cự khoản A. Đó là Lâm Vĩnh Nghiệp nằm mơ cũng không dám tưởng số lượng. Lâm Vĩnh Nghiệp cảm xúc mắt thường có thể thấy được suy suốt, hắn nói trở về trồng trọt cũng mang theo một cô tử nhận mệnh ý vị từ lệ hoa cùng Vương Trí Cường lén lút liếc nhau. Vương Trí Cường nói, người không cần quá bi quan, người đã cứu ta nương, chính là chúng ta một nhà ân nhân, chúng ta đều là tri ân báo đáp người, có cơ hội tốt khẳng định sẽ nghĩ ngươi. Ta ở lò sát sinh công tác chỉ cần ngươi lá gan đủ đại lại không sợ thấy huyết ta có thể kéo ngươi một phen. Hắn trong lòng đã ở tính toán, lò sát sinh trần lão đầu tuổi lớn, rất nhiều lần già cả mắt mờ thiếu chút nữa chém tới chính mình tay, trần lão đầu lại không nhi không nữ. Trong nhà kia mấy cái cháu trai tất cả đều là con đỉa, nhìn chằm chằm hắn công tác có chút năm đầu, hắn biết cháu trai nhóm không đáng tin cậy công tác mới là hắn an cư lạc nghiệp chi bổn cho nên cái này công tác vẫn luôn không chịu giao ra đi mua công tác tiền, nhà bọn họ có thể hỗ trợ đào, theo bọn họ phu thê hai người quan sát, Lâm Vĩnh Nghiệp nhân phẩm hẳn là không thành vấn đề, làm hắn bái Trần lão đầu vi sư, Trần lão đầu có tiền lại có đồ đệ, dưỡng lão không thành vấn đề, cũng sẽ không tiện nghi mấy cái cháu trai. Trần lão đầu bên kia từ hắn giật dây, chuyện này hẳn là có thể làm thành. Lâm Vĩnh Nghiệp trong mắt một lần nữa có ánh sáng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, người thành phố tìm công tác đều không dễ sự, lò sát sinh công tác cơ hội tuyệt là bỏ tiền mua. Hắn là cứu bọn họ lão thai thái, nhưng cũng chỉ là đem nàng đưa đến bệnh viện, không đáng như vậy đại hồi báo cũng không mặt mũi làm nhân gia đào như vậy một số tiền. Hắn cả đời tiếp thu đến thiện ý thiếu đến đáng thương. Nhân gia nguyện ý đỡ giúp hắn một phen, hắn đều sẽ cảm thấy chính mình không xứng. Không dám tiếp thu là một chuyện nội tâm cảm động lại không ít, hắn có thể cảm giác được này người một nhà là thiệt tình tưởng giúp hắn một phen, hốc mắt cũng ở hơi hơi nóng lên xem này một nhà mới vừa nhận thức người so thân cha mẹ ruột đều đối hắn hảo kỳ thật hắn không như vậy kém cỏi đi lâm vĩnh nghiệp lắc đầu cự tuyệt trở về chồng chọt cũng khá tốt vương trí cường cùng từ lệ hoa là người nào có thể nhìn không thấu tâm tư của hắn cho hắn chỗ tốt hắn cảm thấy chính mình chịu chi hổ thẹn đủ để thuyết minh là cái đáng tin cậy người đổi cá nhân đã sớm hoan thiên hỉ địa đáp ứng rồi Từ lệ hòa ôn thanh nói, lâm lão đệ, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, cũng không cần xem thấp chính mình, ngươi là người rất tốt. Ngươi là ta nương ân nhân cứu mạng, chính là chúng ta một nhà ân nhân. Chúng ta giúp ngươi một phen cũng là hẳn là, các ngươi hảo ý lòng ta lãnh, các ngươi đều là người tốt. Ngươi không cần vội vã cự tuyệt, ngươi có thể trở về cùng người nhà thương lượng một chút, cũng vì trong nhà hài tử tính toán một chút. Cuối tháng phía trước cho ta hồi đáp đều có thể. Từ lệ hoa cùng vương trí cường thành ý mười phần, lão thái thái cũng lôi kéo lâm vĩnh nghiệp ở lại nhài, vẫn luôn khuyên hắn đáp ứng, khuyên hắn ngẫm lại người nhà hài tử. Bị khuyên đến nhiều, lâm vĩnh nghiệp tuy rằng không có nhà ra thái độ lại có điểm buông lỏng Đúng rồi, hắn không phải không có vướng bận một người, hắn còn có lão bà hài tử muốn dưỡng. Hắn hỗn không ra cá nhân dạng tới, hắn hài tử đời này cũng sẽ không có quá lớn hy vọng. Suy nghĩ một đêm, lâm vĩnh nghiệp vẫn là quyết định tìm lâm vĩnh thành thương lượng. Những người khác hắn không tin được cũng cảm thấy không đáng tin cậy, chỉ có cái này đệ đệ nhất đáng tin cậy. Tan tầm sau, Lâm Vĩnh Thành đỡ xe đạp đang chuẩn bị về nhà, Lâm Vĩnh Nghiệp nói có chuyện quan trọng tìm hắn, hắn hỏi ta phải về nhà ăn cơm, nhị ca muốn hay không đi nhận cái môn. Lâm Vĩnh Nghiệp do dự một chút liền đi theo Lâm Vĩnh Thành đi rồi. Hắn trong lòng có hai cái tiểu nhân đánh một ngày giá. Một cái đang nói mau trả lời ứng mau trả lời ứng, ngàn năm một thuộc cơ hội tốt chảo không được liền quá đáng tiếc nghĩ ra đầu người mà, hy vọng nữ tiền đồ, liền chạy nhanh đáp ứng rồi. Một cái khá tiểu nhân nói hắn không xứng, hai cái tiểu nhân đánh một ngày, vẫn là phân không ra cái thắng bại Hắn cũng biết cơ hội khó được thật sự cự tuyệt trong lòng cũng sẽ có điểm không cam lòng. Nhưng tưởng tượng tưởng nhân gia cùng hắn không thân chẳng quen, làm nhân gia đào một tuyệt bút tiền giúp hắn mua công tác, hắn lại quá không được trong lòng kia đạo khẳng. Càng nghĩ càng rối rắm, thấy hắn trong lòng thủy sự, phòng trường tưởng lén cùng hắn liêu điểm cái gì, Lâm Vĩnh Thành liền đẩy xe đi, sợ về đến nhà người nhiều hắn không mở miệng được. Trên đường không ai, Nhị Ca có việc liền nói đi. Lão Tam Lâm Vĩnh Nghiệp rối rắm một hồi mới mở miệng, hắn ánh mắt cổ quái mà nhìn về phía bên cạnh người. Người rất lợi hại, 800 khối sự ta đều đã biết. Lâm Vĩnh Thành nháy mắt đã hiểu, lão nhị đáp thượng từ lệ hoa một nhà tin tức cũng càng linh thông ta cũng không lừa lão nhân, hắn thoải mái hào phóng mà thừa nhận, lại nói công tác cho các ngươi tìm, ta cũng nói là lâm thời công, ta chưa từng có hứa hẹn qua cái này, công tác có thể làm bao lâu cũng chưa cho các ngươi họa quá lớn bánh nói là có thể chuyển chính thức. Hết thảy đều là các ngươi quá chắc hẳn phải vậy, đừng hắn chuyện gì đâu, hắn chỉ là nói cho bọn họ tìm công tác mà thôi. Huống hồ, là bọn họ chủ động đưa tới cửa bị lừa, lại không phải hắn có ý định vì này. Lâm Vĩnh Thành nghĩ như thế nào, liền nói như thế nào. Nếu không phải trong nhà kia hai cái lão Đông Tây muốn cướp ta tức phụ công tác, bọn họ có thể bị hố. Bị hố cũng là bọn họ tự tìm, chỉ do xứng đáng. Lâm Vĩnh Thành biểu hiện đến quá mức thản nhiên, ngược lại làm Lâm Vĩnh nghiệp không biết nói tiếp. Hắn còn tưởng rằng Lâm Vĩnh Thành bị hắn vạch trần sau nhiều ít sẽ có vài phần trột dạ. kết quả nhân gia căn bản không bỏ trong lòng, cũng đúng rồi, nếu sẽ trột dạ, liền làm không ra loại sự tình này ngẹn nửa ngày, hắn nghẹn một câu, ngươi lợi hại. Đúng không, ta cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại. Nếu làm lão nhân biết chân tướng, hắn khả năng sẽ tức chết. Khí bất tử, ngươi quá coi thường hắn. Huynh đệ hai người vừa đi một bên liêu, Lâm Vĩnh Nghiệp nhịn không được nói ra chính mình trong lòng rối rắm một ngày sự cuối cùng chân cầu hắn ý kiến. Tốt như vậy cơ hội, bọn họ người một nhà cũng là thiệt tình tưởng kéo ta một phen, dễ dàng từ bỏ nói ta đời này liền bỏ không đứng dậy. Nhưng nếu dễ dàng tiếp thu ta lại cảm thấy chính mình thiếu bọn họ một nhà quá nhiều. ngươi nói ta nếu là cùng bọn họ nói, mua công tác tiền tính ta mượn, về sau đã phát tiền lương chậm rãi còn, bọn họ sẽ đáp ứng sao? Lâm Vĩnh thành mày một trọn, không tồi sao, vào từ lệ hoa một nhà mắt, nhân gia tưởng báo ân, ân tình không báo nói, bọn họ trước sau thiếu ngươi một ân tình. Đối có chút nhân gia tới nói, so với tiền, còn nhân tình càng quan trọng. Tốn chút tiền là có thể còn người thanh tổng hảo quá để phòng ngươi về sau nói cái gì quá mức yêu cầu. Đạo lý này, Lâm Vĩnh nghiệp trong lòng cũng minh bạch. Kia ta hẳn là tiếp thu, nhưng tiếp thu nói ta cảm thấy chính mình không mặt mũi. Giống như chính mình cứu cá nhân, liền cùng đồ nhà bọn họ cái gì giống nhau. Hắn sẽ cảm thấy chính mình đầu gối có điểm mềm, rốt cục mua công tác không phải tiền chinh Đây mới là Lâm Vĩnh nghiệp dối giắm cái kia điểm. Lâm Vĩnh thành càng có khuynh hướng làm hắn tiếp thu. Hắn cho ngươi cơ hội là vì còn nhân tình, ngươi nếu nói là tìm bọn họ mượn tiền, ân tình này liền còn không ra đi. Đốn hạ hắn lại nói, không bằng như vậy, ngươi hồi tranh thượng lâm đại đội từ lão nhân trong tay moi điểm tiền ra tới. Mua công tác không phải tiền trinh toàn bộ làm nhân ra ra, sẽ có vẻ ngươi lòng tham không đáy, về sau đối mặt bọn họ người một nhà thời điểm cũng không dám ngẩng đầu tổng cảm thấy chính mình kém một bậc. Nếu ngươi đào một bộ phận tiền, chính mình cũng càng có tôn nghiêm. Nói đến lâm vĩnh nghiệp tâm khảm thượng nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Thụ sống một trương gia, người sống một khuôn mặt, hắn không nghĩ cả đời thấp bọn họ một đầu. Nhưng làm hắn đi lâm lão đầu trong tay moi tiền kia còn không bằng nằm mơ đi. Không liền tính ở trong mộng lâm lão đầu cũng sẽ không cho hắn tiền. Lão nhân mới sẽ không giúp ta. Lâm vĩnh nghiệp cười khổ lắc lắc đầu trông cậy vào lâm lão đầu còn không bằng trông cậy vào lâm vĩnh thành. Lão Tam, ngươi có thể hay không mượn điểm tiền cấp ca ca? Tốt như vậy cơ hội, nếu không bắt lấy ta mấy cái hài từ đời này cũng hỗn không ra đầu. Đừng a đi trước lão nhân trong tay moi tiền. Ta moi không ra, không bản lĩnh của ngươi. Ngươi không moi hắn tiền, hắn lưu chữ cũng là cho Lâm Vĩnh ra, ngươi có thể cam tâm. Lâm Vĩnh nghiệp nháy mắt liền trầm mặc. Lâm Vĩnh Thành cảm thấy chính mình rất hư, chính mình từ lâm lão đầu nơi đó hố tiền, hiện tại còn sai sự lâm vĩnh nghiệp đi hố tiền, nhưng hắn liền thích đưa người xấu, đặc biệt là hố lâm lão đầu. Ta cho ngươi chi cái chiêu đi, lò sát sinh có công tác cơ hội chờ ngươi, ngươi hiện tại lâm thời công liền có thể không làm chúng ta phế vật lợi dụng, đem cái này công tác bán cho lâm vĩnh ra, dù sao chỉ có thể làm đến cuối năm cũng sẽ không tiện nghi hắn. Cho hắn dệt cái đưa người thành phố mộng. Đến cuối năm lại xem hắn tuyệt vọng mặt đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ cao hứng. Lâm Vĩnh nghiệp, hắn là thật sự chịu phục. Lại một lần thừa nhận chính mình đầu óc không hảo sự, Lâm Vĩnh thành nói từ lâm lão đầu trong tay moi tiền, hắn phản ứng đầu tiên là tìm lão nhân đòi tiền, khẳng định sẽ bị cự tuyệt. Hắn căn bản không nghĩ tới đi hố tiền, cũng không thể tưởng được hố tiền biện pháp. Lâm Vĩnh nghiệp dơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng mà khen nói, lão tam, ngươi lợi hại. Ca ca đời này nhất bội phục người chính là ngươi ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi khách khách khí khí ta nếu có chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta ta lập tức liền sửa ngươi ngàn vạn đừng hố ta. Ta đầu không hảo xử sẽ bị một hố một cái chuẩn. Ngươi nói bừa cái gì, ngươi có cái gì đáng giá ta hố, ngươi là có tiền vẫn là có cái gì, lâm vĩnh thành bất đắc dĩ đỡ chán, ta là thực cấp ngươi chi chiêu, ngươi tiếp tục nói, lâm vĩnh nghiệp nói, không cần hố nhiều, liền hố 200 khối. Hai trăm, không phải bốn trăm sao? Hai trăm là được, quá nhiều lão nhân lấy không ra cũng chưa chắc nguyện ý lấy ra tới. Lâm Vĩnh thành lại cho hắn chi cái càng tổn hại chiêu số. Mua công tác tiền giảm phân nửa, nhưng ngươi đúng lý hợp tình một chút ngàn vạn không cần biểu hiện ra nửa điểm trột xà cùng mềm lòng. Lúc này là bọn họ thiếu ngươi, ngươi có thể yêu cầu phân ra, không phân ra nói liền phải bốn trăm khối. Lâm Vĩnh nghiệp bội phục sát đất. Cái này biện pháp hảo chẳng những có thể hố đến tiền còn có thể giải quyết sự. Lại lấy ra 200 đồng tiền, lão nhân trong tay phòng trừng cũng không có quá nhiều tiền, đến lúc đó chính hắn có công tác có tiền lương cũng không cần nhìn chằm chằm lão nhân tiền. Hiện tại phân gia nhất thích hợp bất quá chờ hắn vào lò sát sinh công tác lại thường phân gia liền không dễ dàng như vậy, lão nhân thế nào cũng phải bái hắn hút máu không thể. Lão Tam, may mắn ta không có đắc tội quá ngươi. Hắn kích động đến một cái tát trụ ở Lâm Vĩnh Thành trên vai. Cái này ra ta phân định rồi, hiện tại đương Lâm thời công ta cùng Lâm Vĩnh gia đều có một thân nợ, mỗi tháng muốn còn lão nhân 12 khối, trong tay cũng tích góp không dưới bao nhiêu tiền. Đem công tác chuyển cấp Lâm Vĩnh gia về sau, ta cũng sẽ không lại nợ. Có 200 khối, nhị ca đưa đến từ phó chủ tịch trong nhà, cũng có vẻ chính ngươi hiểu lễ nghĩa. Không phải cái loại này yên tâm thoải mái tiếp thu người khác đại lễ người, nhân ra trong lòng cũng có thể thoải mái một chút càng sẽ xem trọng người liếc mắt một cái. Cứ như vậy, người cùng nhà bọn họ quan hệ cũng ổn, về sau còn có thể đương cái thân thích đi lại, từ phó chủ tịch gia kia khẩu tử ở lò sát sinh có điểm quyền lực, về sau cũng sẽ chiếu cố người một chút. Cửa này thân thích đáng giá, Lâm Vĩnh Thành cho hắn vẽ cái bánh nướng lớn. Cũng không phải lừa hắn, nếu mua công tác tiền toàn bộ từ chính mình đào từ lệ hoa gia nhân tình còn không ra đi, nhà bọn họ liền vẫn luôn thiếu hắn. Chính mình đào 200 khối là được, hắn lễ nghĩa tới rồi, tôn nghiêm cũng bảo vệ, đối phương cũng không nợ người khác tình. Huynh đệ hai người hàn huyên một đường, liệu đến Lâm Vĩnh nghiệp cảm xúc mênh mông, thẳng đến hắn cùng Lâm Vĩnh Thành vào gia môn, kia trái tim vẫn như cũ lửa nóng, nhìn cái gì đều thực thuận mắt. Trong nhà tới cá nhân tiểu bạch quả xem xét hắn liếc mắt một cái, liền không có hứng thú. Vẫn là nàng tiểu ngư tiểu tôm càng quan trọng. Từ người trong nhà biết nàng sẽ chính mình ngồi dậy, liền dọn ghế dài từ đặt ở giường lạnh bên cạnh tiểu bạch quả muốn chính mình ngồi dậy mới có thể nhìn đến cá. Từng có phía trước tắm rửa trải qua, lần này bọn họ không dám đậu đến quá phận. Chỉ cần nàng có thể ngồi dậy là có thể vẫn luôn xem cá. Tiểu bài quả toàn bộ lực chú ý đều bị tiểu ngư hấp dẫn, tiểu từ Tô vì thế giấm hai ngày, có tiểu ngư, muội muội liền cả ngày xem cá, không xem thì tỉ Hừ, nàng chán ghét tiểu ngư. Xem ở muội muội thích tiểu ngư phân thưởng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại chúng nó lâm vĩnh nghiệp cùng lý thu dung cùng bạch thuật đánh xong tiếp đón mới ở ghế tre thượng ngồi xuống ở hắn bên tay phải chính là điều trưởng ghế trang tiểu ngư pha lê bình liền ở hắn trong tầm tay hắn nhất thời không chú ý tới khều tay hướng hữu rũi ra liền nghe được pia một thanh âm vang lên pha lê bình rơi xuống đất tức toái thủy sái đầy đất tiểu ngư tiểu tôm liền trên mặt đất nhảy đát những người khác còn không có phản ứng lại đây tiểu bạch quả kia nãi hô hô tiểu tiếng nói kêu lên a oai cá a kết cá cá Ông ngoại bà ngoại, đó là ca cá tiểu ngư. Tỷ tỷ, người xấu đem ca cá tiểu ngư quăng ngã, mau giúp ca cá đánh hắn. Đó là nàng cá, là nàng bảo bối cư nhiên bị quăng ngã, quản hắn là nhị bá vẫn là cái gì bá, hắn chính là cái quăng ngã cá người xấu tức chết cá cá. Tiểu Bạch quả khí đến nổ mạnh, nàng hồng khuôn mặt nhỏ hướng Lâm Vĩnh Nghiệp Huy tiểu nắm tay, người xấu đánh ngươi. Đáng tiếc nàng với không tới, chỉ có thể lo lắng xuông. Oan Bảo không nóng nảy không nóng nảy, ngươi tiểu ngư không có việc gì, lập tức liền nhặt lên tới. Lý Thu Dung chạy nhanh lại đây ôm nàng, lại xem xét mắt nghĩ đến hống muội muội Tiểu Tử Tô. Trên mặt đất tất cả đều là toái pha lê Tiểu Tử Tô đừng tới đây, miễn cho bị pha lê chát tới rồi. Tiểu Tử Tô chỉ vào trên mặt đất nhảy đát cá, cũng đi theo kêu, muội muội tiểu ngư. Ngươi đừng qua đi, chờ ngươi ba đem pha lê cha thu thập lại qua đi. Bạch Thật đem nàng kéo đến một bên. Ông ngoại lấy cái bồn tới trang cá, ngoan bảo đừng có gấp. tiểu bài quả vẫn là thực tức giận, hai mắt bốc hỏa mà nhìn chằm chằm Lâm Vĩnh Nghiệp. Lâm Vĩnh Nghiệp có điểm ngốc, lần đầu tiên tới cửa liền tập tiểu chất nữ Pha Lê Bình xem hài tử cấp. Hắn chạy nhanh đứng dậy. Này Pha Lê cha ta tới thu thập, lão tam hống hài tử đi. Lâm Vĩnh Thành Hắn mới là nhất ngốc cái kia, hắn vẫn luôn cho rằng tiểu khuê nữ chỉ biết kêu cả ai có thể nói cho hắn vì cái gì tiểu khuê nữ sẽ kêu ngoại ngoại cùng tỷ tỷ nhưng vẫn sẽ không kêu ba ba. Hắn cảm thấy chính mình bị nhầm vào, nàng đã sẽ kêu ông ngoại bà ngoại cùng tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ kêu mụ mụ. Kia vì cái gì không kêu ba ba, là bởi vì hắn không dạy qua sao, còn có tiểu khuê nữ sẽ kêu người, vì cái gì hắn không biết nếu không phải lâm vĩnh nghiệp đem nàng pha lê bình tạp hắn sẽ bị mông tới khi nào có lý thu dung ôm hải tử có bài thuật nhặt cá có lâm vĩnh nghiệp thu thập toái pha lê cha lâm vĩnh thành không có việc gì nhưng làm liền đem tiểu tử tô sách đến bên người tới hỏi chuyện muội muội khi nào học được nói chuyện đã sớm sẽ hôi nha cạo chọc ngày đó liền sẽ kêu ông ngoại bà ngoại muội muội thích nhất ta đi học sẽ kêu tì tì Nhà hắn đại áo bông không hổ là bổ đao tay thiện nghệ, nàng còn vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, "Muội muội vì cái gì không kêu ba ba?" Lâm Vĩnh Thành, hào một kiện lọt gió tiểu áo bông nàng trước một câu muội muội thích nhất nàng, đi học sẽ kêu tỉ tỉ, sau một câu giả mù sa mưa hỏi muội muội vì cái gì không kêu ba ba, nàng còn có thể càng chát tâm một chút sao? Tiểu áo bông không kêu ba ba, đại áo bông còn muốn chát hắn tâm. Lâm Vĩnh Thành kia trái tim đột nhiên liền tang thương, ai ta là có bao nhiêu không chiêu nàng thích ba ba đừng thương tâm, muội muội không riêng gì, không thích ngươi còn không thích mụ mụ đâu. Tiểu tử tô vỗ vỗ bờ vai của hắn, hy vọng hắn kiên cường một chút. Hảo đi, Lâm Vĩnh Thành trong lòng dễ chịu một chút. Sẽ không kêu ba ba cũng sẽ không kêu mụ mụ, có thể là bọn họ vội vàng công tác, làm bạn hài từ thời gian quá ít. Ông ngoại bà ngoại cùng tì tì cả ngày đều ở bên người nàng, mỗi ngày giáo nàng kêu người, cho nên tiểu khuê nữ sẽ kêu ông ngoại bà ngoại cùng tì tì. Lâm Vĩnh Thành trải qua một đốn tự mình an ủi, liền lý do đều tìm hào. Không quan hệ còn không phải là nhiều giáo giáo sao? Chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn, không chuẩn ngày mai liền có kinh hỉ. Lâm Vĩnh nghiệp đem pha lê cha thu thập sạch sẽ, Bạch Thuật cũng đem cá nhặt lên tới. Lý Thu dung ôm nàng đi xem cá trong nhà không có trống không pha lê bình, chỉ có thể trang ở trong bồn. Tiểu Bạch quả muốn xem cá liền không như vậy phương tiện cũng không thể hống nàng ngồi dậy. Bạch Thuật nói ta ngày mai đem nước tương bình không ra tới. Tiểu bạch quả nghe hiểu, hôm nay nàng cá chỉ có thể dưỡng ở trong bồn, nàng sinh khí mà trừng mắt Lâm Vĩnh nghiệp còn ở hướng hắn huy nắm tay. Tháp, đánh ngươi cái người xấu, ngoan bảo muốn đánh nhị bá sao, Lâm Vĩnh thành cảm thấy cơ hội tới, hắn đem người nhận lấy. Với không tới đúng không, Ba ba ôm ngươi qua đi, vì lấy lòng tiểu áo bông thân ca ca lại tính cái gì. Tùy thời có thể cống hiến ra tới, hắn ôm tiểu bạch quả đi vào Lâm Vĩnh nghiệp bên này. Nhị ca, nhà ta đứa nhỏ này thích nhất cá, ngươi tạp nàng nuôi cá pha lê bình, nàng ở sinh ngươi khí. Mau làm nàng đánh hai hạ ra cái khí. Như vậy tiểu nhân hài tử liền sẽ sinh khí. ngươi đang xem không dậy nổi ai. Tiểu hài tử làm sao vậy? Ai sẽ không sinh khí? Lâm Vĩnh Thành mới vừa ôm tiểu bạch quả tới gần hắn. Tiểu bạch quả liền huy tiểu nắm tay lại đây đánh người. Người xấu quăng ngã cá cá bình, đánh ngươi Nga. Tiểu nãi quyền ở hắn cánh tay thượng tạp hai hạ không đau cũng không ngứa. Tiểu bạch quả khí còn không có tiêu, một đôi mắt chừng đến tròn xe quai hàm cũng phình phình, trên mặt nàng dưỡng da thịt một khuôn mặt cũng là tròn tròn. Tóm lại, đặc biệt đáng yêu, ngoan bảo đừng nóng giận, nhị bá không nên chạm vào đảo ngươi cá. Lâm Vĩnh nghiệp bị nàng bộ dáng chọc cười, hôm nào nhị bá bồi ngươi mấy cái cá, tiểu bạch quả nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bồi nàng cá, cho nên, hắn còn sẽ lại đến lâu. Kia cá cá lại cho hắn một lần cơ hội đi, trong bồn tiểu mưa tiểu tôm đều tồn tại, nếu hắn lần sau lại đây bồi nàng cá, nàng liền tha thứ hắn. Nếu lừa nàng, lần sau liền cắn hắn, thấy nàng thu hồi nắm tay không đánh hắn, lâm vĩnh nghiệp càng hiếm lạ. Nàng có thể nghe hiểu, nàng đặc biệt thích cá, ngươi nói cá, nàng có thể không hiểu. Chỉ cần ngươi nói chuyện tính toán, cho nàng mang mấy cái cá lại đây, nàng khẳng định sẽ thích ngươi. Hắn ôm nàng lại đây đánh người, Lâm Vĩnh Nghiệp cũng hứa hẹn bồi nàng cá. Hiện tại có thể kêu ba ba đi. Trường 35, Lâm Vĩnh Thành nhìn tiểu bạch quả ở chờ đợi cái gì? Tiểu bạch quả căn bản không thấy hắn, còn mắt trông mong mà nhìn Lâm Vĩnh Nghiệp, thượng Lâm đại đội cách nơi này xa đâu. Nếu là chảo mấy cái nho nhỏ cá, Lâm Vĩnh Nghiệp hẳn là lấy không ra tay, hẳn là sẽ so nàng tiểu ngư lớn hơn nhiều có thể dưỡng ở trong bồn cái loại này sao? Tiểu ngư quá nhỏ, dưỡng ở trong bồn không nhìn kỹ căn bản tìm không thấy. Nàng lại gãi gãi đầu. Cá cá đã trưởng thành, có thể ăn rất nhiều đồ vật, hẳn là có thể ăn cá đi. Nghĩ đến ăn cá, nàng nước miếng liền sái xuống dưới. lâm vĩnh thành từ nàng trong túi móc ra khăn tay, một bên ghét bỏ một bên giúp nàng sát nước miếng. Người cái nước miếng quái, sơ hài tiểu hài tử, Tiểu bạch quả vừa nghe liền không muốn vẻ mặt tức giận tiểu biểu tình quay đầu liền một quyền huy qua đi không nghiêng không lệch mà nện ở lâm vĩnh thành trên mặt ngươi mới là nước miếng quái cá cá một chút đều không dơ cá cá thơm ngào ngạt ngươi lại khi dễ ba ba ba ba liền như vậy không chiêu ngươi thích sao lâm vĩnh thành bóp chặt nàng mặt béo lại nhẹ nhàng uốn éo đem nàng mặt vặn đến biến hình lý thu dung nhìn không được đừng nàng véo mặt véo mặt sẽ chảy nước miếng tiểu bạch quả cũng đi chụp hắn tay Người xấu cá cá sẽ chảy nước miếng chính là bị hắn véo mặt véo nhiều. Hắn còn không biết xấu hổ nói cá cá là nước miếng quái. Hành ta đây không véo nàng. Lâm Vĩnh Thành cũng mặc kệ Lâm Vĩnh Nghiệp ở đây ôm tiểu Bạch Quả ngồi ở trường trên ghế, liền bắt đầu dạy học hoạt động. Ngoan bảo tới kêu ba ba, tới kêu một tiếng sau, làm ba ba cao hứng một chút. Ba ba như vậy thích ngươi, ngươi sẽ không làm ba ba thất vọng đi. Như thế nào còn không kêu. Đầu lưỡi chuyển bất qua tới sao? Vậy kêu ba bá, tiểu bạch quả mặt vô biểu tình nhìn hắn, mới vừa véo nàng mặt hại nàng chảy nước miếng, lại nói nàng là nước miếng quái còn muốn cho nàng kêu ba ba. Hắn suy nghĩ thì ăn, lâm vĩnh thành nhỏ giọng dụ hống, mau kêu sao kêu một tiếng ba bá, ba ba liền thân ngươi một ngủ. Tiểu tử tô ghé vào trên ghế, bắt lấy tiểu bạch quả tay nhẹ nhàng đong đưa còn nhịn không được cấp lâm vĩnh thành thọc sao nhỏ muội muội không cần kêu hắn, cũng không cần ba ba thân thân. Ba ba dâu chát mặt sẽ đau đau, ngươi ngàn vạn không cần nghe hắn. Lâm Vĩnh Thành, này phong đại áo bông, đây là lần thứ mấy chát hắn tâm. Lâm Vĩnh Nghiệp, đột nhiên phát hiện cái này đại chất nữ có điểm hố cha à, nhất định là di truyền đi. Lão tam hố lão nhân một hố một cái chuẩn còn có thể cho hắn chi cái tổn hại chiêu, hiện tại đến phiên chính hắn, trong nhà hài tử cũng học theo sẽ hố cha. Đối này, Lâm Vĩnh nghiệp tỏ vẻ may mắn chính mình đầu không đủ thông minh, nhà mình hài từ tuy rằng không phải đặc biệt thông minh, nhưng cũng sẽ không hố cha a Ngươi tránh ra, Lâm Vĩnh thành một tay che lại tiểu tử tô mặt nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng. Này đại khuê nữ một chút đều không chi kỷ, ngươi một bên đi, đừng đem ngoan bảo dậy hư. Ba ba mới phải đi khai, tiểu tử tô không phục lắm, nàng chính là không đi. muội muội thích nhất ta, nàng nhìn đến ta sẽ thật cao hứng, nàng muốn nhìn đến ta thực hảo lại lần nữa chát tâm muội muội thích nàng muốn nhìn đến nàng cho nên cũng không đi làm lâm vĩnh thành tránh ra ý tứ là muội muội không thích hắn mất công nàng là thân khuê nữ nếu không phải thân sinh hắn liền muốn đánh hải tử người cái này đương tỉ tỉ, một chút đều không ngoan người muốn cùng muội muội học học ngươi xem muội muội nhiều ngoan a người cũng muốn đương cái ngoan bảo bảo bài cập tan tầm trở về mới vừa tiến ra môn liền nghe được lâm vĩnh thành lời này Tiểu hài tử chi gian không thể làm tương đối, đặc biệt là nói một cái ngoan, một cái không ngoan thực dễ dàng tạo thành các nàng bất hòa, loại này không thể nói lời, làm cho hài tử mặt nói càng là tối kỵ. Nàng buông bao trước tiên đem tiểu tử tô vớt lên ôm vào trong ngực. Ba bà ở loạn rằng, đừng tin hắn tiểu tử tô cùng muội muội đều là ngoan bảo bảo. Vân ta cùng muội muội đều là ngoan bảo bảo. Tiểu tử tô vui vẻ mà dơ lên tiểu cầm tay nhỏ ôm bài cập cổ, đôi mắt nhỏ miễn bàn nhiều đắc ý bày cập lại hướng hắn đưa mắt ra hiểu lâm vĩnh thành lập tức hiểu ý đến tự mình nói sai hắn nhẹ nhàng mà chụp hạ miệng mình ba ba nói sai lời nói các ngươi tỉ muội hai cái đều là ngoan bảo bảo tiểu tử tôi có thể hay không tha thứ ba ba nếu ba ba không béo muội muội mặt cũng không thân muội muội ta liền tha thứ ngươi lâm vĩnh thành nháy mắt vô ngữ một bên lâm vĩnh nghiệp nhịn không được cười trộm hai cái chất nữ cảm tình thật tốt hắn trong lòng rất hâm mộ tuy rằng ở chung thời gian không nhiều lắm lại có thể cảm nhận được tiểu tử tô là đánh đáy lòng thích muội muội liền ba ba đều phải sang bên chạm tuyệt không phải gia trưởng cưỡng chế yêu cầu nàng đối muội muội hảo muốn chiếu cố muội muội này phân yêu thích nguyên tự nàng nội tâm nghĩ lại chính mình ra kia mấy cái hài tử bọn họ ở chung đến cũng coi như hòa thuận đối thượng lâm vĩnh gia kia một phòng hài tử bọn họ cũng biết nhất trí đối ngoại nhưng đó là hắn lặp đi lặp lại dạy bọn họ đại muốn chiếu cố tiểu nhân Cùng tiểu tử Tô đối tiểu Bạch Quả thích vẫn là có khác biệt. Tiểu tử Tô đầu nhập vào bài cập ôm ấp, không người quê rối, Lâm Vĩnh Thành lại mở ra dạy học hình thức, làm tiểu Bạch Quả mặt đối mặt ngồi ở hắn đầu gối. Ngoan bảo, mau kêu ba ba. Ba ba giáo ngươi, đi theo ba ba cùng nhau kêu. Ba ba. Sau đó, hắn nghe được một tiếng nãi hô hô ai. A này rõ ràng là Lâm Vĩnh Thành ở giáo tiểu Bạch Quả kêu ba ba, kết quả biến thành hắn kêu ba ba, tiểu Bạch Quả còn ứng, này liền xấu hổ. Trong phòng người đồng thời nhìn lại đây, mấy cái đại nhân đều ở nỗ lực nghẹn cười. Tiểu từ tô cười đến tặc vui vẻ còn vui sướng mà vỗ tay nhỏ. Ba ba ngươi gọi sai, muội muội không phải ngươi ba ba, ngươi kêu ba ba liền rối loạn bối phận. Ngươi đừng nói chuyện, Lâm Vĩnh Thành liếc nàng liếc mắt một cái. Đại áo bông mỗi ngày mà chát hắn tâm, bất quá không quan hệ, hắn còn có kiện tiểu áo bông, chờ nhà hắn tiểu áo bông trưởng thành nhất định sẽ đau lòng ba ba. Lâm Vĩnh Thành tự hành thế tiểu bài quả tìm hảo lý do. Ngoan bảo tuổi còn nhỏ, phần không rõ ta là ở giáo nàng, liền ở lung tung đáp ứng ta nhiều giáo mấy lần nàng liền biết. Bài cập nghẹn cười, hành, ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi. Lâm Vĩnh Thành càng càng càng hăng, lại tiếp tục dạy học. Ngoan bảo lại học tới, đi theo ba ba hé miệng kêu, ba ba. Ai, tiểu bài quả lại lên tiếng. Không phải ai, là ba ba. Tiểu bài quả không hé răng, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Tới, ba ba, ai, ba, ai, Lâm Vĩnh Thành, này hùng hài từ có thể hay không hào hào học tập. Đại áo bông lọt gió, tiểu áo bông cũng không chi kỳ. Hai đứa nhỏ đều ở chat hắn tâm. Lâm Vĩnh Thành lại hô vài tiếng tiểu bài quả nên được càng ngày càng thuận miệng. Hai người giống ở đối thoại, hắn mỗi kêu một tiếng ba ba, nàng liền sẽ ai một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía bạch cập không thể hắn một người bị chát tâm, hắn ánh mắt vừa động liền phải đem bạch cập kéo xuống nước phụ ngươi còn không biết đi nhà ta ngoan bảo sẽ kêu ngoại ngoại còn sẽ kêu tỷ tỷ chọc nàng sinh khí nàng còn sẽ nói đánh bài cập bài cập tình huống như thế nào vì cái gì nàng không biết bài cập khiếp sợ mà nhìn về phía lý thu dung cùng bài thuật bọn họ trên mặt không hề dị sắc tiểu tử tô biểu tình cũng thực bình thường thực hiển nhiên trong nhà chỉ có nàng không biết chuyện khi nào vì cái gì không nói cho ta thật lâu trước kia liền sẽ hôn nha chúng ta sợ ba ba mụ mụ thương tâm, cho nên không nói cho các ngươi. nhà chúng ta năm cái đại nhân, những người khác mụi mụi đều sẽ hô, chỉ có ba ba mụ mụ sẽ không kêu, nói cho các ngươi, các ngươi sẽ không thương tâm sao? phối hợp tiểu từ tô vẻ mặt ba ba mụ mụ hảo đáng thương bộ dáng, liền càng chát tâm. trong nhà ba cái có thể nói người không nói cho bọn họ, hơn nữa cách này tiểu nhân chưa bao giờ sẽ làm trò bọn họ mặt kêu người thế, cho nên lâm vĩnh thành cùng bạch cạp bị mông cho tới hôm nay. Bài cập buông ra tiểu tử tô có cái vấn đề nàng tưởng không rõ. Ngoan bảo đã sớm sẽ kêu người, vì cái gì chưa bao giờ ngay trước mặt ta kêu người. Ta cũng không nghe được quá. Lâm Vĩnh Thành trong lòng dễ chịu một chút. Xem không phải hắn một người bị chẳng hay biết gì. Bài cập từ trong tay hắn tiếp nhận tiểu bài quả trước hôn hôn, lại nhỏ giọng hống. Ngoan bảo ta là mụ mụ nha, mụ mụ thích nhất ngươi, ngươi thích mụ mụ sao. Tiểu bài quả không lên tiếng, cũng không có biểu tình bài cập lại nói người kêu một tiếng mụ mụ được không không có đáp lại nàng lại nói ngoan bảo mau kêu một tiếng mẹ người kêu sao, mụ mụ muốn nghe tiểu bạch quả nhìn nhìn mụ mụ nhìn nhìn lại người xấu ba ba người xấu ba ba tựa hồ chắc chắn nàng sẽ không kêu đang dùng một loại xem kịch vui ánh mắt nhìn các nàng gì đây là ai cho hắn tự tin nhìn hắn kia đắc ý biểu tình tiểu bạch quả liền tưởng khí một hơi hắn Khi dễ người xấu mỗi người có trách hắn béo ca cá mặt làm hại ca cá chảy nước miếng còn muốn ghét bỏ ca cá. Hắn như vậy hư cá cá khi dễ một chút hắn không tính quá mức đi. Tiểu bài quả thực mau liền có đáp án. Không quá phận một chút đều không quá phận. Lâm Vĩnh Thành nghe được quá tiểu bài quả kêu ngoại ngoại cùng tỷ tỷ. Bài cập chưa từng nghe qua còn ở hống tiểu khuê nữ kêu người đi theo mụ mụ kêu mẹ mẹ. Tiểu bài quả hé miệng phối hợp mà hô thanh a sao. Tinh tế tiểu nãi âm kêu đến không phải thực rõ ràng. Bạch Cập lại kích động đến nước mắt đều chảy xuống tới, phòng Tiểu Bạch quả mặt chính là một đốn cuồng thân. Ngoan bảo sẽ kêu mụ mụ, ngoan bảo quá tuyệt vời, đây là mụ mụ thu được quá tốt nhất lễ vật. Bạch Cập còn không có thân đủ, lại liền hôn Tiểu Bạch quả vài hạ. Lâm Vĩnh Thành biểu tình tức khắc cương ở trên mặt, đại áo bông chỉ là lọt gió mà thôi, tiểu áo bông lại là lòng dạ hiểm độc miên, hắn giáo nàng kêu ba ba, nàng chỉ nghĩ đương hắn ba ba. Hắn dậy bao nhiêu lần, liền hôn nàng bao nhiêu lần ba ba. Đến phiên bài cập bất quá dậy mấy lần, nàng liền sẽ kêu mụ mụ. Lâm Vĩnh Thành cảm thấy chính mình bị nhầm vào. Hắn ý đồ tìm về điểm mặt mũi. Tức phụ ngươi là đang an ủi ta đi. Tiểu khuê nữ khẳng định thật lâu trước kia liền sẽ kêu mụ mụ ngươi là vì an ủi ta cho nên ở diễn kịch đi. Không có Nga, tiểu tử tô nhà qua đi ôm lấy bài cập chân, lại cấp ba ba bổ một đao. Ta mỗi ngày đều ở giáo mụi mụi kêu ba ba mụ mụ dậy đã lâu. Mụi mụi phía trước vẫn luôn không hô qua, chúng ta cũng không biết mụi mụi sẽ kêu mụ mụ. Tiểu tử tô là cái hảo tỷ tỷ cũng là cái ngoan bảo bảo. Bài cập vui mừng mà sờ sờ nàng đầu, nhà bọn họ hai cái tiểu bảo bối đều là tốt nhất. Ta là hảo tỷ tỷ cũng là ngoan bảo bảo. Tiểu tử tô tán đồng gật gật đầu. Lâm Vĩnh Thành là thật sự không phục hắn tổng cảm thấy tiểu khuê nữ là cố ý chơi hắn. Nhưng lại không quá khả năng, nàng mới bao lớn. Sao có thể là cố ý? Nàng đại khái là không hiểu ba ba là có ý tứ gì, cho rằng hắn ở kêu nàng. Trong nhà sáu cá nhân, trừ bỏ hắn bên ngoài, khác bốn cái nàng đều sẽ hô. Lâm Vĩnh Thành có thể chịu phục liền gặp quỷ, hắn vén tay áo. Ta hôm nay nhất định phải giáo hội ngoan bảo kêu ba ba. Hôm nay học không được liền ngày mai tiếp tục, một ngày nào đó nàng sẽ học được. Lâm Vĩnh nghiệp chính mắt thấy từng màn chat tâm hình ảnh, cũng cảm thấy Lâm Vĩnh Thành cái này cha đường đến có điểm nghẹn khuất, hai đứa nhỏ một cái so một cái hố cha ăn xong cơm chiều, Lâm Vĩnh nghiệp liền đi rồi. Lâm Vĩnh thành còn ở giáo Tiểu Bạch quả kêu ba ba. Hắn nước miếng đều nói làm rót hai đại chén nước lại tiếp tục giáo nàng vẫn là không phối hợp. Lâm Vĩnh thành rốt cuộc thừa nhận chính mình không được Tiểu khuê nữ thích. Tiểu Bạch quả mau bị hắn phiền đã chết. Tránh ra gia, ngươi hào sào. Buổi tối bị phiền đến lâu rồi. Hôm nay ban đêm Tiểu Bạch quả bắt đầu làm ác mộng. Nàng trong mộng cũng có cái đặc biệt sảo Lâm Vĩnh thành. Lâm Vĩnh thành ba ba. Tiểu bài quả ai? Lâm Vĩnh Thành, ba ba. Tiểu bài quả ai? Lâm Vĩnh Thành, ba ba. Tiểu bài quả liền táo bạo ngươi đủ chưa? Từ buổi chiều xào đến buổi tối, vẫn luôn ở nói nhao nhao xào, hiện tại ngủ rồi còn không buông tha nàng, còn ở xào. Cá cá liền bốc hỏa. Người xấu ba ba không đánh không được, không đánh hắn hắn tổng ở trong mộng xào cá cá. Tiểu bạch quả trong bóng đêm mở bừng mắt qua vài giây, nàng đột nhiên ngồi dậy, lại bỏ đến bạch cập trên người, nâng lên tiểu nắm tay liền huy qua đi. Ban đêm đánh ba ba loại sự tình này, tiểu bạch quả đã sớm nghiệp vụ thuần thục. Nàng nhắm hai mắt đều có thể hoàn thành. Bia, một kích thức chung tiểu nắm tay nện ở lâm vĩnh thành trên mặt nàng hỏa khí lập tức liền tiêu. Cá cá đã đánh quá vai ác ba ba, hắn sẽ không lại biến làm nhảm đi. Bất quá lời nói lại nói trở về, liền tính hắn biến làm nhảm cũng không cần lo lắng, lại cho hắn một quyền là được nhất định có thể đem hắn từ cá cá trong mộng đuổi ra đi. Tiểu bạch quả xoay người trở về dây ngủ, một giây đi vào giấc mộng, lần này là cái mộng đẹp mơ thấy lâm vĩnh nghiệp bồi nàng thật nhiều thật nhiều cá, nàng hảo muốn ăn cá ăn không đến cá mỗi ngày buổi tối làm ăn cá mộng đẹp cũng đúng a Lâm Vĩnh Thành lại một lần nửa đêm bị đánh tỉnh, hắn bên người bạch cập hồ hấp vững vàng, nội sườn tiểu bạch quả như là mơ thấy cái gì ăn ngon còn ở bẹp miệng. Hắn đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn, bạch cập ngủ rồi có đánh người thói quen, rõ ràng là mang theo hài từ cùng nhau ngủ, vì cái gì mỗi lần bị đánh người đều là hắn. Liền rất không hiểu, Lâm Vĩnh Thành suy nghĩ một hồi, cho nên là hắn tương đối dễ khi dễ. Lão bà Hải Tử đều khi dễ hắn, nếu đánh tới Hải Tử, Hải Tử sẽ khóc nháo, đánh tới hắn có thể đương không phát sinh quá. Liền ban đêm đánh người vấn đề, Lâm Vĩnh Thành cảm thấy rất cần thiết nói cho nàng. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Vĩnh Thành dẫm lên xe đạp đưa nàng đi bệnh viện. Trên đường, hắn thử thăm dò mở miệng tức phụ ngươi ngủ rồi có cái không tốt thói quen ngươi có biết hay không? Ngươi đều nói ta ngủ rồi, ta có thể biết được. Lâm Vĩnh Thành, hảo đi, vấn đề này tính hỏi không? bài cập hỏi cái gì hư thói quen ngươi ngươi ngủ rồi sẽ đánh người không có khả năng ta khi nào đánh ngươi bài cập phản ứng đầu tiên hay không nhận nàng ban ngày đều không có đánh hơn người ban đêm ngủ sao có thể đánh hắn hắn chính là nói bừa chính là đỏ mắt tiểu khuê nữ sẽ kêu mụ mụ chính hắn sẽ không giáo hài tử đỏ mắt nàng có ích lợi gì thật là không thể hiểu được khó trách tiểu khuê nữ không chịu kêu ba ba ngươi thật sự có cái này thói quen ta bị ngươi đánh quá thật nhiều lần Người thiếu tới này bộ người chính là ghen ghét ngoan bảo sẽ kêu mụ mụ, sẽ không kêu ba ba. Ta chưa bao giờ đánh người, ban ngày không đánh, buổi tối càng sẽ không đánh. Kết hôn đã nhiều năm, trước kia như thế nào không nghe hắn nói quá. Bài cập có thể tin mới gặp quỷ. Lâm Vĩnh Thành lại toan. ngươi đừng ở ta ngực chát dao nhỏ a Hắn là có một tí xíu ghen ghét nhưng nàng ban đêm đánh người là sự thật. Hắn bị đánh quá rất nhiều lần, một lần có thể là ảo giác, không có khả năng nhiều lần đều là ảo giác. Nói cho nàng nghe, nàng cũng sẽ không tin. Hắn có thể làm sao bây giờ? Lâm Vĩnh Thành chỉ có thể lui một bước. Lần sau ngươi lại đánh ta, ta liền kêu tỉnh ngươi. Bạch cập nói, hành đi tùy tiện ngươi nói như thế nào, dù sao ta không đánh ngươi. Ta biết ngươi không tin, không quan hệ, chờ ta lần sau ăn đánh, nửa đêm đánh thức ngươi sẽ biết. Đến lúc đó ngươi đừng nóng giận, chúng ta hào hào nói một chút đạo lý. Giảng đạo lý liền giảng đạo lý, Bạch cập còn sợ hắn không thành ngủ rồi đánh người, cũng không có khả năng chỉ đánh hắn một người, trước kia mang theo tiểu tử Tô cùng nhau ngủ, hiện tại mang theo tiểu Bạch quả ngủ, hai đứa nhỏ ban đêm cũng chưa đã khóc. Nàng thật là tin hắn tà. Thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, tiểu Bạch quả tiếp nhận thì thì cũ áo lông, bên ngoài lại bộ kiện tiểu áo khoác xuyên tam kiện quần áo, nàng có điểm hành động không để. Nàng giống chỉ vụng về tiểu chim cánh cụt giống nhau nâng nâng tiểu cánh tay. Tự do quán, đột nhiên bị ba tầng quần áo cấp phong ấn, nàng càng không nghĩ động xuyên như vậy nhiều quần áo thích hợp cá mặn nằm cái này mùa đông nằm năm liền đi qua cũng may bạch thuật đem cái kia trang nước tương pha lê bình đằng ra tới tẩy đến sạch sẽ đem nàng tiểu ngư tiểu tôm dưỡng vào bình giường lạnh thượng phô tầng hậu thảm lông tiểu bạch quả ở thảm lông thượng cá mặn nằm ở cá dụ hoặc hạ nàng rối rắm nửa phút vẫn là ngồi dậy sau đó nàng phát hiện thiếu hai con cá A ai cá tiểu bạch quả không làm nàng chỉ vào pha lê bình liền ở kêu ta cá đâu, còn có hai điều không thấy. nàng một đôi mắt trừng đến tròn tròn, trong mắt tràn đầy nghi. hoặc tuy rằng nàng sẽ không nói, nhưng chỉ cần xem nàng biểu tình, liền biết nàng nghi vấn. tối hôm qua đã chết hai điều. lý thu dung nói cho nàng. tiểu bạch quả thở phì phì. vốn dĩ sao tối hôm qua làm cái mộng đẹp, nàng xem lâm vĩnh nghiệp có điểm thuận mắt, còn ngóng trông trong mộng cảnh tượng có thể trở thành sự thật. kết quả hắn thật không phải cái đồ vật, hắn hại chết nàng cá hơn nữa là hai điều. Thật quá đáng, lần sau nhất định phải cắn chết hắn. Lý Thu Dung chọc chọc nàng mặt béo, dưỡng mấy tháng, trên mặt đã dưỡng ra tiểu thịt thịt lại dưỡng dưỡng, hẳn là có thể dưỡng thành một con tiểu phì nhãi con. Chúng ta không tức giận còn có mấy cái đâu. Lại một lần nhìn thấy Lâm Vĩnh nghiệp, đã là năm ngày sau sự. Hắn cả người như là thoát thai hoán cốt dường như, không hề buông xuống đầu thẳng thắn eo lưng, trong mắt có ánh sáng, không biết mấy ngày nay đã trải qua cái gì. Buổi chiều 3 giờ nhiều trong nhà chỉ có lão nhân hài tử. Lâm Vĩnh nghiệp dẫn theo cái tiểu ngư sọt so tới cửa, bạch thuật cho hắn mở cửa, hắn khách khí gật gật đầu, bạch thúc tím ta lại tới nữa. Lý Thu Dung nói, mau ngồi đi. Lâm Vĩnh nghiệp chọn chương khoảng cách tiểu bài quả gần một chút ghế ngồi xuống, này tiểu chất nữ mới vừa học được kêu người, cũng đã bắt đầu hố cha, muốn nhiều tiếp xúc một chút. Lão Tam nhật từ quá đến quá thông thuận, xem lão Tam bị hố còn rất vui vẻ. Hắn vừa chuyển đầu, liền thấy tiểu bạch quả ở trường hắn, vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Ngoan bảo, nhị bá tới. Hắn lập tức nâng lên tiểu ngư sọt còn ở nàng trước mặt quơ quơ. Lần trước nói muốn bồi ngươi cá, nhị bá cũng mang đến. Tiểu bạch quả là rất mang thù, nhưng muốn cho nàng nguôi giận cũng dễ dàng. Vừa nghe bồi nàng cá, nàng về điểm này khí tựa như cái bị châm chọc hạ khí cầu, lập tức liền nhụt chí, còn duỗi trường cổ muốn nhìn tiểu ngư sọt cá. Đáng tiếc cổ không đủ trường, nàng nhìn không tới. Bất quá không quan hệ, nàng còn có ông ngoại bà ngoại. A oai cá, tiểu bạch quả bắt đầu tìm trợ lực, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thu Dung tiểu thịt chảo còn chỉ vào cá sọt. Cá, cá, mau ôm cá cá đi xem cá. Lý Thu Dung thấy nàng vội vàng bộ dáng khom lưng bế lên nàng. Vậy xem cá đi, thò lại gần vừa thấy tiểu ngư sọt đen tuyền, cái gì đều thấy không rõ. Tiểu bạch quả lo lắng mà nhíu lại mày nàng cá ở nơi nào nàng nhìn không thấy nha bài thuật nói ta đi lấy cái bồn ngã vào trong bồn là có thể thấy được trang nửa bồn thủy đem cá hướng trong bồn một đào mười điều tam chỉ khoan cá trích lập tức ở trong nước bơi lên thời tiết chuyển lạnh cá trích lại là hảo nuôi sống cá đây là ngày hôm qua buổi chiều chảo cá ở nhà dưỡng cả đêm còn một đường mang vào huyện thành hiện tại còn sống tiểu bạch quả thèm đến nước miếng chảy ròng hảo muốn ăn cá cá cá đã lâu đã lâu không ăn qua cá Cá, cá, thật nhiều cá, Lý Thu dung cho nàng lau nước miếng, liền nhịn không được cười. Ngoan bảo muốn ăn cá, kia đêm nay ăn canh cá đi, làm ngươi nếm thử vị. Này đó cá chết tuy nhỏ điểm, nhưng có 10 điều, lại phóng điểm củ cải nấu cái canh. Tiểu Bạch quả nước miếng lại sái ra tới, có cá ăn, nàng mắt thường có thể thấy được mà hương phấn đi lên, chỉ vào Lâm Vĩnh Nghiệp chính là a a a kêu. Nàng là ở khen ngợi Lâm Vĩnh Nghiệp. Cá cá tha thứ hắn, hắn đưa cá cấp cá cá ăn, hắn là người tốt. Tiểu bài quả trên mặt cười nở hoa tiểu tử tô liền không hiểu được. Muội muội không phải muốn nuôi cá sao, như thế nào biến thành ăn cá. Nàng khóc làm sao bây giờ? Lý Thu Dung nói, nàng chính là thèm. Tiểu bài quả dùng sức gật gật đầu, đối cá cá chính là thèm. Lý Thu Dung cười hỏi, ngoan bảo còn đi theo gật đầu. Người có thể nghe hiểu sao? Vì bảo hiểm một chút bạch thuật từ trong bồn bắt một con cá, phía trước đã chết hai điều tiểu ngư nàng liền rất không vui, hắn làm trò nàng mặt chảo cá, nàng tổng nên có phản ứng sao? Kết quả hoàn toàn tương phản, tiểu bạch quả là có phản ứng, nhưng không phải nhằm vào bạch thuật bắt nàng cá, mà là ngại hắn chảo thiếu như vậy tiểu nhân cá một cái như thế nào đủ? Như vậy một đinh điểm còn chưa đủ nàng tắc kẽ răng. Toàn bộ chảo đi ra ngoài giết nha, tiểu bạch quả chỉ chỉ trang cá bồn, lại chỉ chỉ ngoài cửa. cá A oai, mau đem bồn mang sang đi, đêm nay một đốn ăn sạch. Bạch thuật không lĩnh ngộ đến nàng ý tứ, nàng không khóc là được hắn làm thịt một cái tiểu ngư thực mau lại tiến vào cầm một cái, nàng vẫn là không khóc. Thẳng đến 10 điều tiểu cá trích toàn làm thịt tiểu bạch quả rốt cuộc an tâm. Không tồi, muốn khen ngợi một chút ông ngoại, 10 con cá toàn làm thịt mới đủ ăn sao. Muội muội nuôi cá là vì ăn, tiểu tử tô rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi. Phía trước hai điều cá lớn, muội muội vì cái gì khóc đến lớn tiếng như vậy. Tiểu tử tô đối này tỏ vẻ khó hiểu. Lý thu dung cùng bạch thuật cũng không hiểu. Đường sự mới vừa sẽ kêu người, cũng cấp không được bọn họ đáp án. Tiểu cá trích thu thập sạch sẽ tiểu bạch quả bắt đầu mắt trông mong mà nhìn phòng bếp. a oai cá, nàng chỉ chỉ bạch thuật lại chỉ chỉ phòng bếp làm hắn đi phòng bếp làm canh cá hiện tại còn không đến 4 điểm nàng cấp cũng là bạch cấp thiên lạnh đồ ăn muốn sấn nhiệt ăn không thể quá sớm nấu cơm còn muốn tính bạch cập bọn họ tan tầm thời gian tiểu bạch quả liền mong nha mong a ngóng trông ba ba mụ mụ tan tầm trở về đây là nàng sinh ra tới nay lần đầu tiên ngóng trông ba ba mụ mụ về nhà trước kia tổng cảm thấy bọn họ sớm tan tầm về nhà hôm nay lại cảm thấy thời gian quá đến hảo chậm may mắn sở hữu chờ đợi đều đáng giá Cơm chiều tiểu bạch quả nhưng nguyện uống thượng canh cá, nàng chép cái miệng nhỏ, một chút gia vị không liêu canh cá trừ bỏ một chút hương vị chính là cá tiên hương. Hảo uống chính là không uống đủ, chính mình ăn xong rồi, nàng còn thèm trên bàn kia một chậu cụ cải cá chích canh. Thấy nàng mắt trông mong mà nhìn chằm chằm trên bàn, lâm vĩnh thành có tâm độ nàng. Còn muốn ăn, ngươi hiện tại kêu ba ba, ba ba liền múc non nửa chén đút cho ngươi ăn. Tiểu bạch quả mắt trợn trắng, quay đầu chui vào Lý Thu Dung trong lòng ngực liền lười đến xem hắn. Người xấu ba ba, hắn cho rằng cá cá ngốc sao. Cho nàng ăn canh cá là ông ngoại trước tiên thịnh ra tới, nàng chỉ có thể uống loại này cùng trên bàn không giống nhau, trên bàn kia bồn canh cá, liền tính hắn tưởng uy, những người khác cũng sẽ ngăn cản. Cho nên, hắn chính là tưởng lừa cá cá. Nhưng ca cá, cá không ngốc sẽ không thượng hắn đương, vốn dĩ nàng mang thu tiểu sách phở thượng liền cho hắn nhớ thật dày một chồng, hiện tại lại lại cho hắn nhớ thượng một bút. Bài cập tà hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng thèm nàng, đậu quá mức đem nàng chọc khóc ngươi tới hống. Ta đây không đùa nàng, lâm vĩnh thành trong lòng chua lòm trong nhà vài người khác đều chiêu tiểu khuê nữ đãi thấy. Nàng vì cái gì không thích ta, là ta đối nàng không tốt sao. Hắn khởi sướng nghi vấn, mặt mang nghi hoặc mà nhìn về phía những người khác. bạch cập nhún vai, chính ngươi tỉnh lại một chút đi. Lý Thu Dung cùng bạch thuật liền càng không biết ở bọn họ nhận chi. Như vậy tiểu nhân hài từ quên sự mau qua đi đậu đến lại quá mức nàng cũng không nhớ được. Vì sao cô đơn không thích Lâm Vĩnh Thành đâu? Hôm nay buổi tối, Lâm Vĩnh Thành lại tóm được tiểu bạch quả giáo kêu nàng ba ba. Kết quả vẫn là bộ dáng cũ, nàng một tiếng không kêu, hắn còn nói không nàng một đốn ba ba. Lâm Vĩnh Thành có điểm có tay ngứa, muốn đánh hài tử. Nhưng trong nhà người ở như hổ rình mồi, hắn nếu là dám đánh hài tử khẳng định sẽ bùng nổ một hồi gia đình đại chiến chỉ là một cái tiểu tử tô liền đủ hắn chịu được. Lâm Vĩnh Thành vẫn là nhịn, tính thân sinh không thể đánh, còn không phải là kêu nàng vài tiếng ba ba sao. Hắn chỉ dùng giáo nàng một đoạn thời gian, dạy học trong lúc làm nàng chiếm chút tiểu tiện nghi. Về sau nàng muốn kêu hắn cả đời ba ba, vẫn là hắn càng có lời một chút. Lâm vĩnh thành thực mau liền điều chỉnh tâm thái, lại ở tiếp tục kêu ba ba. Lại qua đi nửa tháng, nhiệt độ không khí tăng trở lại, sáng sớm liền ra Thái Dương. Bạch gia trong viện hoành mấy cây cây trúc trong nhà chăn bông đều phơi ở mặt trên. Lý Thu dùng ôm tiểu bạch quả ở trong sân phơi nắng, ánh mặt trời có điểm chói mắt nàng hiếp mắt ở gặm tay, bị chụp bay, lại tiếp tục gặm. Cá cá cũng không biết vì cái gì, chính là thích gặm tay. Tiểu chào chào thật tốt gặm. Ở trong sân ngồi một hồi, viện môn khẩu dò ra cái đầu nhỏ. Bạch gia nãi nãi từ tô ở nhà sao. Diệp thanh tuyết mới vừa hỏi xong, Diệp mụ mụ liền ở phía sau đẩy nàng một chút. Ghé vào trên cửa giống bộ dáng gì. Vào đi thôi, Lý Thu Dung cười đối Diệp mụ mụ gật gật đầu. Tiến vào ngồi ngồi. Diệp gia là một nhà khác hàng xóm, Diệp gia tiểu cô nương Diệp Thanh Tuyết năm nay 4 tuổi, trước kia hai nhà không có gì lui tới, mấy ngày hôm trước mới vừa quen thuộc lên, Diệp Thanh Tuyết cũng cùng tiểu tử tô giao thượng bằng hữu. Diệp gia hài tử không nhiều lắm, hoa ở hài tử trên người tinh lực cũng càng nhiều, nàng một thân sạch sẽ, không giống như là trên đầu trường con giận dơ tiểu hài tử. Tiểu tử tô càng thích đỗ tình tình, nhưng cũng tiếp nhận rồi tân tiểu đồng bọn. Diệp Thanh Tuyết cùng Diệp mụ mụ một trước một sau vào cửa. Liền thím cùng tiểu ngoan bảo ở nhà, diệp mụ mụ trong lòng ngực còn ôm cái một tuổi xuất đầu tiểu nam hài, nàng tìm chương ghế ngồi xuống, nàng xem xét trong viện chăn cười nói, khó được ra điểm thái dương, nhà ta hậu quần áo cùng chăn bông cũng phơi ở trong sân. Diệp thanh tuyết lại hỏi từ tô đâu, từ tô cùng nàng ông ngoại đi ra ngoài mua đồ ăn. Nga ta đây chờ nàng trở lại, diệp thanh tuyết là cái thực văn nhã tiểu cô nương tiểu đồng bọn không ở, nàng liền ngoan ngoãn mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng đẳng người. Nhà ngươi tiểu tuyết cũng thật ngoan, nhà ngươi hai đứa nhỏ cũng ngoan, hai cái người liền liêu nổi lên dục nhi tâm đắc diệp thanh tuyết ngoan cực kỳ tiểu bạch quả bị ấm áp thái dương phơi đến mơ màng sắp ngủ, cũng không có quấy dày các nàng. Chính đánh buồn ngủ chuẩn bị tiểu ngủ một giấc, tiểu bạch quả lâm thời trước dãy ruộng mờ to hạ đôi mắt đột nhiên đã bị dọa tỉnh, Thật đáng sợ. Diệp mụ mụ trong lòng ngực ôm cái hài từ cầm khối khô cằn cao lương bánh uy hắn ăn, có thể là nàng nhi tử cắn bất động cho nên nàng là một tiểu khối một tiểu khối bỏ vào chính mình trong miệng nhai, nhai lạn lại phun đến trong lòng bàn tay, đút cho đứa bé khi ăn. Lần đầu nhìn đến loại này hình ảnh tiểu bạch quả đương trường liền choáng váng. Chính mình nhai quá đồ vật đút cho tiểu hài từ ăn. Khi dễ tiểu hài từ sẽ không ngại dơ sao. Nhìn xem cái kia tiểu hài tử, so nàng hơn tháng bộ dáng tiểu bạch quả không khỏi liên tưởng đến trên người mình, lại qua mấy tháng, nàng cũng cùng hắn giống nhau lớn, nàng bà ngoại ông ngoại mụ mụ ba ba hẳn là sẽ không như vậy. Sẽ không nhai nát lại đút cho nàng ăn đi. Cá cá rất sợ hãi a cứu mạng cá cá muốn đi trong biển. Cá cá thà rằng đói chết cũng tuyệt không ăn người khác nhai lạn đồ vật. Tiểu bạch quả đầy mặt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm diệp mụ mụ diệp mụ mụ nhìn thấy cho rằng nàng muốn ăn cao lương bánh tiểu Hải tử đều thích thèm người khác đồ vật nàng cười hỏi tiểu ngoan bảo nhìn chằm chằm vào bá mẫu xem có phải hay không cũng muốn ăn a Lý Thu Dung cúi đầu nhìn mắt nhà mình Hải tử chạy nhanh cự tuyệt. Nàng ăn bất động nàng hiện tại chỉ có thể ăn chút cháo bột lại uống điểm canh. Ăn bất động liền nghiến răng chính là nếm cái vị nhìn xem bá mẫu làm cao lương bánh ăn ngon không. Mụ mụ xé một tiểu khối cao lương bánh đưa qua. Tiểu bạch quả đều mau dọa choáng váng. Nàng xoay qua thân mình, một đầu chui vào Lý Thu Dung trong lòng ngực. Hảo gia hỏa cá cá nhớ kỹ thứ này kêu cao lương bánh. Cá cá đời này đều không ăn cao lương bánh. Ngoan bảo đã sẽ thẹn thùng. Diệp mụ mụ cười đến càng vui vẻ. Cấp thanh tuyết ăn đi, nàng mới vừa uống lên sữa bột không bao lâu, hiện tại còn không đói bụng. Lý Thu Dung lại lần nữa cự tuyệt ngươi xem, nàng đều quay lưng lại liền xem đều không nhìn. tiểu bạch quả đâu chỉ là không xem, thậm chí là thực kháng cự. Người ngoài nhìn không ra tới cho rằng nàng là thẹn thùng, mới trốn vào bà ngoại trong lòng ngực. Nhưng nàng là Lý Thu Dung một tay mang đại, Lý Thu Dung có thể không hiểu biết nàng. Nàng chui vào Lý Thu Dung trong lòng ngực, đôi tay còn gắt gao mà nắm Lý Thu Dung quần áo, rất có một loại đánh chết cũng không ra tư thế, ai cũng đừng nghĩ kéo nàng ra tới. Lý Thu Dung cũng cảm thấy buồn cười tiểu lời chứng trốn cái gì liền tính nàng không né cũng không có khả năng uy nàng ăn cao lương bánh kia đồ vật không dễ tiêu hóa nàng không ăn qua như vậy nghẹn đồ vật ăn sẽ không thoải mái đúng lúc này tiểu tử tô đã trở lại muội muội tỷ tỷ đã trở lại nàng một bên hoan hô một bên hướng trong viện hướng mới vừa vọt vào viện môn liền nhìn thấy diệp mụ mụ cầm tiểu khối bánh bột ngô xem phương hướng như là muốn đưa cho tiểu bạch quả tiểu tử tô lập tức liền tạc không thể uy ta muội muội ăn cái gì tiểu từ tô hảo sinh khí a muội muội còn nhỏ không thể ăn bậy đồ vật uy nàng ăn cái gì chính là muốn hại nàng diệp mụ mụ lùi về tay bá mẫu không có cho ngươi muội muội uy đồ vật bà ngoại vào nhà đi muội muội không thể ăn những thứ khác tiểu từ tô mãn đầu óc có người muốn hại nàng muội muội căn bản nghe không tiến giải thích nàng chạy đến lý thu dung bên người liền ở đẩy nàng nhanh lên đem muội muội ôm về phòng đem muội muội giấu đi đem muội muội giấu đi Không thể làm người hại nàng muội muội. Bà ngoại nhanh lên nha. Tiểu tử Tô lại tức lại cấp thấy Lý Thu Dung không nhúc nhích, nàng điểm chân muốn đi ôm muội muội. Ta muốn ôm muội muội vào nhà đi. Tiểu bài Quả cũng không nghĩ lưu lại nơi này, nàng không muốn cùng Diệp Mụ Mụ ngốc tại cùng nhau. Thật là đáng sợ, ai biết Diệp Mụ Mụ có thể hay không hướng miệng nàng tắc nhai lạn cao lương bánh. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, nàng liền đặc biệt khủng hoảng. Diệp mụ mụ biểu tình xấu hổ, Lý Thu Dung cũng có chút ngượng ngùng. Còn là dựa vào tiểu tử Tô ý Tử muốn đưa tiểu bạch quả khi phòng. Tiểu Hải tử có kỉnh ta trước đưa ngoan bảo vào nhà đi, bằng không nàng khí khóc không hào hống. Diệp mụ mụ cũng ôm nhi tử đứng lên tuy nói đồng ngôn vô kỷ, nhưng bị tiểu Hải tử trói lọi ghét bỏ trên mặt nàng cũng có chút không nhịn được. Lại lưu lại đi chính là không biết điều. Nhà ta bếp thượng ở buồn khoai lang đỏ, không sai biệt lắm nên chín ta cũng nên về nhà. Trước khi đi, nàng lại nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Tiểu tuyết có trở về hay không ra? Diệp thanh tuyết lắc lắc đầu. Ta không trở về nhà ta muốn cùng từ tô cùng nhau chơi. Diệp mụ mụ ôm nhi từ đi rồi, tiểu từ tô hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra cả người cũng dỡ xuống phòng bị không vội mà thúc sục bà ngoại ôm muội muội vào nhà. Nhưng nàng vẫn là không yên tâm a Ta không bao giờ bồi ông ngoại đi ra ngoài mua đồ ăn ta muốn ở nhà nhìn muội muội Tiểu Từ Tô cùng cái Tiểu Đại Nhân giống nhau, bắt đầu đối Lý Thu Dung thuyết giáo. Bà ngoại, muội muội quá nhỏ, nàng chỉ có thể ăn trong nhà đồ vật, không thể ăn những thứ khác. Lý Thu Dung nén cười. Bà ngoại nhớ kỹ, Tiểu Từ Tô lại công đạo một tiếng, ai ngờ uy muội muội ăn cái gì, khiến cho hắn đi. Nàng không nghĩ đi ra ngoài chơi, cũng không nghĩ bồi ông ngoại đi mua đồ ăn, nàng chỉ nghĩ hại ở nhà bảo hộ muội muội, có nàng ở, ai đều đừng nghĩ hại nàng muội muội bài thuật lạc hậu một bước vào sân không biết đã xảy ra cái gì chỉ nghe được cuối cùng một câu ai cấp ngoan bảo uy đồ vật tiểu tử tô nói còn không có may mắn ta tới sớm kịp thời ngăn cản nàng lại ở bá bá bá mà không ngừng làm bà ngoại cùng ông ngoại nhất định phải cảnh giác lại cảnh giác ai ngờ uy nàng muội muội ăn cái gì chính là muốn hại nàng muội muội người xấu một bên diệp thanh tuyết Nghe xong toàn bộ hành trình, nàng biểu tình liền có điểm cứng đờ, ban đầu nàng không có nghe minh bạch, sau lại bạch thuật đã trở lại tiểu tử tô lại nói một chuỗi dài. Nàng liền đã hiểu tiểu tử tô nói người xấu là nàng mụ mụ. Diệp Thanh Tuyết cũng sinh khí, rõ ràng là bạch gia ngoan bảo thèm, nàng mụ mụ mới xé xuống một tiểu khối cao lương bánh cho nàng, kết quả tiểu tử tô nói nàng mụ mụ là người xấu, muốn hại bạch gia ngoan bảo. Tiểu đồng bọn gì đó, có mụ mụ quan trọng sao? Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, ta mụ mụ không phải người xấu từ tô mới là người xấu. Diệp thanh tuyết dùng sức mà dậm chân cũng khí đỏ mặt. Ngươi nói ta mụ mụ nói bậy ta không cùng ngươi chơi. Cái này lịch sự văn nhã tiểu cô nương tái sinh khí cũng nói không nên lời càng quá mức nói. Còn đem chính mình tức điên, diệp thanh tuyết sinh khí tiểu từ, từ tô so nàng càng khí. Mụ mụ ngươi là người xấu, nàng muốn hại ta mụi mụi ta cũng không cùng ngươi chơi. Hừ ta không bao giờ tới nhà ngươi. Diệp Thanh Tuyết bị khí chạy. Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật hai mặt nhìn nhau, thật vất vả cấp tiểu tử tô tìm cái tân tiểu đồng bọn kết quả bị nàng khí đến tuyệt giao chú định không bằng hữu a. Hai người trao đổi một ánh mắt. Lý Thu Dung mang theo tiểu bạch quả vào nhà. Bạch Thuật đem tiểu tử tô sách đến trong một góc triển khai giáo dục hành động yêu quý muội muội tâm là tốt nhưng cũng không thể dễ dàng nói đến ai khác là người xấu quá lỗ mãng về sau sẽ chiêu họa nhất định phải hảo hảo giáo dục. Ngày này, tiểu tử tô cùng tiểu bạch quả cảm xúc đều không cao. Người sau bị sợ hãi, cảm thấy chính mình tiền đồ kham yêu cũng sẽ bị nhai nát uy thực, chỉ là ngẫm lại, nàng liền rất kháng cự cũng thực hoảng sợ. Ban đêm, không ngoài sở liệu mà làm ác mộng, tiểu bạch quả mơ thấy chính mình một tuổi, lâm vĩnh thành cầm khối khô cằn cao lương bánh, còn đem nàng ấn ở ghế trên, hắn cắn cái miệng nhỏ cao lương bánh, nhai lạn lại nhổ ra làm nàng ăn luôn, tiểu bạch quả không chịu ăn, hắn liền nhét vào miệng nàng, không ăn cũng đến ăn. Tiểu bạch quả ở trong mộng ghê tởm đến phun, phun phun liền đem chính mình dọa tỉnh. Nàng vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực thật là đáng sợ, hù chết ca cá, cá còn hảo là giấc mộng. Nếu là thật sự, nàng nhất định sẽ phun chết. Không được người xấu ba ba lại ở trong mộng hù dọa nàng. Khẩu khí này nếu là không ra, nàng còn sẽ làm ác mộng, tưởng đuổi đi ác mộng. Cần thiết đánh người xấu ba ba một đốn. Chỉ có đánh người xấu ba ba ca cá, cá mới có thể ngủ cái an ổn hảo giác. Tiểu Bạch Quả cũng không phải thực minh bạch vì cái gì nàng mỗi lần làm ác mộng mơ thấy người xấu đều là Lâm Vĩnh Thành. Hắn nên kiềm điểm một chút chính mình tổng ở nàng trong mộng sắm vai người xấu, còn mỗi lần đều đem nàng dọa tỉnh thật sự quá xấu rồi. Lão quỷ củ nửa đêm bò dậy đánh ba ba. Bạch Cập ban đêm uống lên quá nhiều thủy bị nước tiểu ý nghẹn tỉnh đang chuẩn bị đứng dậy bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh ngủ ở nàng bên cạnh người Tiểu Bạch Quả tỉnh. Bạch Cập chạy nhanh giả bộ ngủ. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 36, Hải Tử ban đêm tỉnh lại, nếu khóc nháo có thể là thân thể không thoải mái, hoặc nguyên nhân khác. Nàng không khóc nháo nói, trên cơ bản không có việc gì, chính mình chơi một hồi liền sẽ ngủ. Bạch cập không tính toán ôm nàng, hiện tại chỉ cần nghẹn một hồi, nghẹn đến tiểu bạch quả ngủ thì tốt rồi. Không một hồi tiểu bạch quả ngồi dậy, lại xoay người hướng Bạch cập trên người một bò. Bài cập thiếu chút nữa liền phá công, nhà nàng tiểu lười lòng trắng chứng thiên sẽ không cuốn lấy nàng ôm, không nghĩ tới ban đêm như vậy, không muốn xa rời nàng, nửa đêm tỉnh còn muốn đầu nhập trong lòng ngực. Đang chuẩn bị ôm trong lòng ngực tiểu khuê nữ, dây tiếp theo nàng đột nhiên cứng lại rồi. Bia, thanh âm này vang lên ở bài cập bên tai tiểu bài quả nắm tay tinh chuẩn mà nện ở lâm vĩnh thành trên mặt đánh người xấu ba ba, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Đêm nay hắn không dám xuất hiện ở nàng trong mộng đi. Dám cũng không có việc gì, vậy lại đánh hắn. Tiểu bạch quả động tác liêu loát mà nằm trở về, một giây đi vào giấc ngủ thành công mà xua đuổi ác mộng biến thành một cái tất cả đều là ăn ngon mộng đẹp thèm đến nàng nước miếng chảy ròng. bạch cập, nàng bị khiếp sợ tới rồi. Nguyên tưởng rằng Lâm Vĩnh Thành nói nàng ban đêm đánh người là gạt người, sự thật chứng minh cũng đánh người không phải nàng, nhưng Lâm Vĩnh Thành cũng không có gạt người. Hắn thật sự bị đánh. Nếu không phải nàng bị nước tiểu ý nghẹn tỉnh còn không biết nhà mình tiểu khuê nữ nửa đêm sẽ ngồi dậy đánh ba ba tiểu khuê nữ còn không đến một tuổi, nói ra đi ai tin. Ban đêm ánh sáng tối tăm tiểu khuê nữ có thể một kích thức chung, vẫn là đánh vào lâm vĩnh thành trên mặt có thể thấy được nàng không phải lần đầu tiên phạm án, này tuyệt đối là cái kẻ tái phạm. Vấn đề là nàng như vậy tiểu, ai sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu. Cho nên, hắc hoa bị khấu ở bài cập trên người bài cập khổ chung mua vui tưởng tượng ban đêm đều là nàng dựa gần tiểu khuê nữ cùng nhau ngủ lâm vĩnh thành rõ ràng xa hơn tiểu khuê nữ càng muốn bỏ gần tìm xa đi đánh hắn nàng có phải hay không hẳn là cảm động một chút tiểu khuê nữ cùng cái tiểu lừa chứng giống nhau nàng tình nguyện vượt qua khó khăn đi đánh lâm vĩnh thành cũng không đúng mụ mụ động thủ nàng có phải hay không đặc biệt đặc biệt thích mụ mụ lâm vĩnh thành lại một lần bị đánh tỉnh hắn trong bóng đêm mở hai mắt lại sườn cái thân mình nhìn bên người hắc ảnh Lâm Vĩnh Thành nhận mệnh mà thở dài, bài cập ban đêm đánh người, hắn nói cho nàng, nàng còn không muốn thừa nhận. Cũng thật làm hắn đánh thức bài cập tới giảng đạo lý, hắn lại làm không ra loại sự tình này tới tính tính, lại không phải lần đầu tiên bị đánh, nhẫn nhẫn đi. Còn không phải là bị đánh một chút sao, lại không phải rất đau, hắn lại nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngủ, bên tai là bài cập dùng khí vừa nói lời nói, ngươi tỉnh. Trước đừng hé răng, Lâm Vĩnh Thành mở mắt ra. Đang muốn nói cái gì? Bạch cập lại nói, đừng nói chuyện chờ vài phút lại nói. Tiểu Bạch quả không có động tĩnh có thể là ngủ rồi, nhưng Bạch cập còn không yên tâm tưởng chờ vài phút xác nhận nàng là thật sự ngủ say lại nói cho Lâm Vĩnh Thành. Đêm nay phát hiện quá mức kinh người, nếu không phải chính tai nghe được Bạch cập tuyệt không dám tin. Lâm Vĩnh Thành tay trong ổ chăn khắp nàng một phen, phía trước đánh hắn là ngủ không cẩn thận đánh người, nhưng đêm nay là chuyện như thế nào a? Cố ý sao? Cô ý đánh người, liền có điểm ác liệt, nàng làm hắn chờ vài phút vậy chờ đi, đợi lát nữa nhất định phải cùng nàng nói một chút đạo lý. Qua vài phút bạch cập đánh giá tiểu bạch quà ngủ say, sẽ không lại đã tỉnh, nàng đè nặng giọng nói nói, ngươi đừng vội, lại chờ ta vài phút ta mau không mín được. Lâm Vĩnh Thành, hành, chờ liền chờ, đêm nay việc này cần thiết nói rõ ràng. Nước tiểu thùng liền đặt ở phía sau cửa bạch cập phù thêm quần áo đi vào phía sau cửa chờ nàng tiểu xong rồi một lần nữa chui vào trong ổ chăn, mới thật dài mà thở dài, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Nếu không phải ta đêm nay bị nước tiểu nghẹn tỉnh ta cũng không dám tin tưởng. Đừng xả này đó, Lâm Vĩnh Thành nhận định nàng là cố ý đánh hắn. bạch tiểu cập hôm nay buổi tối ngươi có điểm quá mức trước kia trong lúc vội ý đánh tỉnh ta ta liền tha thứ ngươi. Ngươi đêm nay rõ ràng là tỉnh cố ý đánh ta. Ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi đối ta có cái gì bất mãn? Vì cái gì nửa đêm đánh ta? Liên tiếp vấn đề hỏi xuống dưới. Bạch Cập liền nhịn không được cười, ngươi là bị đánh, nhưng đánh người người không phải ta. Trong phòng liền chúng ta ba người, không phải ngươi đánh ta, chẳng lẽ là ngoan bảo? Lâm Vĩnh Thành đưa ra nghi ngờ, dù sao hắn không tin tiểu khuê nữ sẽ đánh hắn, nàng ngày thường đều lười đến động, hắn cùng nàng lại cách đến xa, nàng liền tính muốn đánh người cũng nên đánh Bạch Cập. Không sai, chính là ngoan bảo đánh ngươi. Lâm Vĩnh Thành, hắn mãn đầu óc dấu chấm hỏi, loại này lời nói nàng cương nhiên có thể nói xuất khẩu. Chỉ sợ liền nàng chính mình đều không tin đi còn có thể nói cho hắn. Bạch tiểu cập ngươi nói lời này đối lý không? Làm ngoan bảo cho ngươi gánh tội thay. Ngày mai buổi sáng tìm ba mẹ bình phân xử, ngươi xem bọn họ sẽ tin ngươi nửa cái tự. Ta không cùng ngươi nói giỡn, là thật sự. Ta không tin, ngươi đừng nói bừa. Lâm Vĩnh Thành cự tuyệt tin tưởng. Nói tiểu bạch quả đánh hắn cũng quá thái quá, hắn còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên bị đánh, khi đó còn ở tại thượng lâm đại đội, lúc ấy tiểu bạch quả mới bao lớn. Hiện tại tiểu bạch quả lớn mấy tháng, có cá mới có thể dụ hoặc nàng ngồi dậy còn muốn cho nàng vượt qua bạch cập đánh hắn. Hắn so cá càng có rụ hoặc lực, không phải lâm vĩnh thành khinh thường chính mình, hắn thiệt tình cảm thấy lực hấp dẫn không được nàng. Dù sao không có khả năng là tiểu khuê nữ đánh hắn. Đốn hạ, Lâm Vĩnh Thành lại nói, người muốn làm rõ ràng, tiểu khuê nữ không phải lần đầu tiên đánh ta. Nàng mới bao lớn, nàng làm cái gì đều chầm chậm còn có thể mỗi lần đều hoàn mỹ phạm tội sao. Ta có bao nhiêu cảnh giác ngươi không phải không biết, nhưng ta một lần cũng chưa bắt được đến quá nàng. Thấy hắn chết sống không tin, bạch cập đột nhiên xoay người bóp chặt cổ hắn. Nàng nửa đè ở trên người hắn, dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khi nói với hắn ta không có cùng ngươi nói giỡn, cũng sẽ không lấy hài từ sự nói giỡn. Lâm Vĩnh Thành trên mặt ý cười thu thu, bạch cập lại nói, nếu không phải tự mình bắt được đến nàng đánh ngươi ta cũng không dám tin tưởng. Sự thật chính là nàng đánh ngươi một chút lập tức nằm trở về ngủ. Ở chúng ta chuyển nhà trước ta đã bị đánh qua. Ngươi như thế nào giải thích? bạch cập, từ từ chuyển nhà trước tiểu bạch quả mới bao lớn. Thật sự giải thích không rõ, rốt cuộc khi đó tiểu bạch quá quá lười, liền phiên cái thân đều không muốn, lại sao có thể nửa đêm bỏ dậy đánh hắn. bạch cập rốt cuộc buông ra Lâm Vĩnh Thành, nàng vẻ mặt thất bại mà nằm trở về, hai mắt vô thần mà nhìn phía trên. Người không tin liền tính, một ngày nào đó ngươi sẽ tự mình bắt được đến nàng. Không tin liền tính, dù sao bị đánh người không phải nàng. bạch cập không nghĩ để ý đến hắn, Lâm Vĩnh Thành lập tức liền phản bác sao có thể. Ngoan bảo thích nhất ba ba, ngươi đừng tưởng rằng nàng không kêu ta chính là không thích ta. Tốt nhất đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng. Hành đi, ngươi là tốt nhất. Bài cập hồi đến quá nhanh, có lệ đến quá rõ ràng, Lâm Vĩnh Thành cũng không có đã chịu an ủi. Chỉ có thể chính mình an ủi chính mình. Tiểu khuê nữ điểm này tùy ta ta thích đem tốt nhất lưu đến cuối cùng, nàng không gọi ta chính là muốn cho ta bồi bồi nàng. Bài cập nói, ngươi cao hứng liền hào. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm sáng thời điểm, Lý Thu Dung nhận thấy được bài cập cùng Lâm Vĩnh Thành chi gian không khí có điểm quái, nàng liền hỏi các ngươi hai cái cãi nhau. Bài cập liếc Lâm Vĩnh Thành liếc mắt một cái, mặc kệ hắn. Lâm Vĩnh Thành sờ sờ cái mũi, liền một chút việc nhỏ, không tranh ra cái kết quả. Tối hôm qua Lâm Vĩnh Thành bị đánh sự. Hai người nhất trí lựa chọn giấu giếm, chủ yếu là bọn họ ý kiến không thống nhất, Lâm Vĩnh Thành nhận định là bài cấp đánh, nếu bài cấp nói tiểu Bạch quả nửa đêm lên đánh ba ba, nàng dám khẳng định Lý Thu Dung cùng Bạch thuật đều sẽ mắng nàng. Làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể gánh tội thay. Một ngày nào đó tiểu Hung thủ sẽ xa lưới, đến lúc đó nàng nhất định phải tự mình lật lại bản án, lại bóp chết Lâm Vĩnh Thành cái này cẩu đồ vật này, cẩu đồ vật oan uổng nàng, còn cố chấp thật sự. Chờ xem đi. Hắn luôn mồm tiểu khuê nữ thích nhất hắn. Phi, thích hắn sẽ nửa đêm bò dậy đánh hắn. Hắn hẳn là tỉnh lại một chút chính mình khi nào đắc tội tiểu khuê nữ. Lý Thu Dung nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem con rể, cũng không hỏi nhiều. phu thê gian sự, làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Tiểu hung thủ uống sữa bột đối ba ba mụ mụ chi gian gợn sóng hoàn toàn không biết gì cả. Ngắm bọn họ liếc mắt một cái, lại bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt. Bài cập ra cửa trước còn đặc biệt khắp đem tiểu bạch quả mặt. Thừa dịp còn không có bị bắt được đến, ngươi muốn ăn nhiều một chút, ăn phì một chút, về sau ngươi ba ba đánh ngươi thời điểm thịt hậu liền sẽ không như vậy đâu. Tiểu bạch quả vẻ mặt mờ mịt mà ngẩng đầu, mấy cái ý tứ. Người xấu ba ba muốn đánh nàng, nàng quay đầu đi xem Lâm Vĩnh Thành, nghe nói ngươi muốn đánh cá cá, còn muốn dưỡng phì lại đánh. Lâm Vĩnh Thành tà nàng liếc mắt một cái, lại ở hài tử trước mặt hắc ta không thể đánh muội muội, không thể khi dễ hài từ. tiểu hài tử. tiểu tử tôi cũng cảnh giác nhìn lại đây, nhỏ giọng uy hiếp nói: ba ba, muội muội khóc hống không tốt. lâm vĩnh thành ở nàng trên đầu chụp hạ, nói cái gì ngươi liền tin cái gì. ta khi nào đánh quá ngoan bảo, ta liền ngươi cũng chưa đánh quá, ta còn có thể đánh ngoan bảo. tiểu tử tôi nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, ba ba là không đánh quá nàng, nhưng mụ mụ đánh quá. nàng vừa chuyển đầu hướng bài cập nói, mụ mụ cũng không thể đánh muội muội bài cập không hé răng cho nàng cái ánh mắt làm nàng chính mình thể hội tiểu bạch quả còn đang xem lâm vĩnh thành lâm vĩnh thành ngồi xổm nàng trước mặt cũng vỗ vỗ nàng đầu nhưng động tác nhẹ rất nhiều ngoan bảo không cần sợ ba ba không đánh ngươi ngươi có thể mang điểm tiểu tính tình nếu ba ba đánh ngươi đánh một chút ngươi liền còn mười hạ tiểu bạch quả nghiêm túc gật gật đầu cái này có thể có nên đánh ba ba thời điểm cá cá khẳng định sẽ không nương tay một chút đổi mười hạ tuyệt đối là nàng kiếm lời Ngoan bảo đừng để ý đến bọn họ, Bạch thuật lại đem cái muỗng đưa tới miệng nàng Biên. Tiểu Bạch quả cúi đầu uống sữa bột kia thiếu bộ dáng ngoan ngoãn cực kỳ, Lâm Vĩnh Thành mềm lòng trăng thành một đoàn, tiểu khuê nữ như vậy ngoan, sao có thể ban đêm đánh ba ba. Bạch Cập còn lại là một loại khác biểu tình, vẫn là đương ngoan bảo bảo hảo, làm điểm chuyện xấu cũng chưa người tin nàng là hung thủ, còn cảm thấy nàng khả khả ái ái. Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập đi ra ngoài đi làm. Tiểu Bạch quả nằm ở thảm lông thượng nghe tiểu tử tô bối y thư, nàng hiện tại đã lười đến ngồi dậy. đồ hộp cái chai tiểu ngư đối nàng mất đi lực hấp dẫn, chủ yếu là chúng nó quá nhỏ, lại không thể ăn có ích lợi gì. Trước kia nàng có thể xem không thể ăn, cho nên không thích cá lớn, chỉ nghĩ dưỡng mấy cái tiểu ngư chờ chính mình trưởng thành cá cũng trưởng thành liền có thể ăn. Hiện tại đâu nàng có thể uống canh cá còn dưỡng cái gì tiểu ngư? Tiểu Bạch quả lại quá khơi cá mặn nằm hạnh phúc sinh hoạt. Thời gian nhoáng lên, liền đến năm mạt, tiểu bài quả thành công mà dưỡng thành một con tiểu phì nhãi con, muốn nói nhiều béo cũng không đến mức chính là trên mặt thịt đô đô thoạt nhìn đặc biệt hảo nhiết bộ dáng Khoảng cách ăn Tết chỉ còn 20 ngày, người một nhà đang thương lượng ăn Tết vấn đề. Trọng điểm là ở nơi nào ăn Tết, ở huyện Thành Quá, vẫn là đi thượng lâm đại đội. Trường 37, thương lượng hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định hồi thượng lâm đại đội ăn Tết. Chủ yếu là vì ở nông thôn phòng ở thời gian dài không được phòng ở không có nhân khí, không dùng được bao lâu liền hoang phế, vẫn là phải đi về trụ một trụ. Hàng Tết gì đó, đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Người một nhà thương lượng muốn đẩy làm cái gì hàng Tết Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập đem đơn vị phiếu chứng đều nộp lên, bọn họ muốn đi làm, mua hàng Tết liền cấp Lý Thu Dung cùng bạch thuật. Cái này niên đại vật tư khẩn trương, cũng mua không được nhiều ít hàng Tết. Liệt ra hàng Tết danh sách cũng không trường, tất cả đều là một ít ăn. Ngày kế buổi sáng, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập ở ăn cơm sáng, có người gõ vang lên viện môn. Lâm Vĩnh Thành buông chén đũa. Ta đi nhìn nhìn ai như vậy sớm. Một mở cửa, liền nhìn thấy Lâm Vĩnh Nghiệp ở ngoài cửa. bang một tiếng, Lâm Vĩnh Thành trước tiên lại đóng lại viện môn, không phải hắn nhầm vào Lâm Vĩnh Nghiệp. Ai làm Lâm Vĩnh Thành trong tay dẫn theo một cái heo chân sau? Tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng bọn họ cũng không quá nhiều ít lợi lui tới, ngày thường đi lại nhiều nhất là Lâm Vĩnh nghiệp sách mấy cái tiểu ngư đưa tới, sau đó lưu hắn ăn bữa cơm. Một toàn bộ heo chân sau vấn đề liền lớn, Lâm Vĩnh thành phản ứng đầu tiên là có việc muốn nhờ, mười có tám chín là tới vay tiền. Hắn dựa vào trên cửa, nói thẳng nói, Lâm lão nhị, ngươi nếu là muốn mượn tiền, liền trở về truyền. Tết nhất nhà ta ăn không nổi ngươi heo chân sau. Tới gần ăn Tết từng nhà đều có rất nhiều đồ vật muốn đẩy làm, Lâm Vĩnh Thành là không thiếu tiền, nhưng cũng không nghĩ vay tiền đi ra ngoài càng không nghĩ bị người thiếu nợ ăn Tết. Bị đóng cửa ngoại Lâm Vĩnh nghiệp, nói thật viện môn mới vừa mở ra thời điểm, hắn đang chuẩn bị vào cửa kết quả thiếu chút nữa bị ván cửa trụ ở trên mặt này thật là thân đệ đệ sao. Ta không phải tới vay tiền, không vay tiền ngươi để điều heo chân sau thượng nhà ta. Nói đi tìm ta chuyện gì, ngươi suy nghĩ gì đâu. Ta còn có thể cho ngươi toàn bộ heo chân sau. Lâm Vĩnh nghiệp vẻ mặt vô ngữ nói, còn thân huynh đệ đâu, đối hắn phòng bị thành như vậy, lại giải thích câu, này heo chân sau không phải ta, là lâm trí quân làm ta mang tới, nói là cho nhà các ngươi ăn tết ăn. Năm cuối cùng, ở nông thôn dưỡng heo nhân gia trên cơ bản đều phải giết heo, một đầu heo một nửa giao nhiệm vụ, một nửa kia là chính mình ra, nửa đầu heo kỳ thật cũng không nhiều ít thịt, thời buổi này người đều ăn không đủ no, trong nhà heo chỉ có thể ăn cỏ heo, lại có thể phì đi nơi nào. Có thể dưỡng đến một trăm nhiều cân liền rất ghê gớm, một đầu heo chỉ có chân sau thịt hậu một chút. Lâm Chí Quân không biết bạch ra ở nơi nào ăn Tết, vừa lúc Lâm Vĩnh nghiệp ở huyện Thành đi làm thác hắn mang điểm đồ vật cũng phương tiện cho nên, này heo chân sau liền vào thành. Lâm Vĩnh Thành lại lần nữa mở ra viện môn, ngẫm lại Lâm Chí Quân hai anh em tình cảnh, hắn cũng thực khó xử. Kia hai tiểu hài tử cũng là có ý tốt đem thịt nhiều nhất heo chân sau đưa cho nhà bọn họ ăn, quái không đến bọn họ trên đầu, hắn chỉ có thể oán trách lâm vĩnh nghiệp. Nhị ca, lâm trí quân là tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự. Ngươi đừng lại ta, lại không phải ta cho ngươi đưa heo chân sau. Không phải ngươi đưa, nhưng là ngươi mang lại đây. Nhà bọn họ là tình huống như thế nào ngươi không biết. Ngươi đem toàn bộ heo chân sau mang đến, làm cho bọn họ hai tiểu hài tử làm sao bây giờ. Heo là lâm trí quân gia đáng giá nhất tài sản. Giết heo chính mình ra chỉ có một nửa còn đem toàn bộ heo chân sau đưa đến nhà bọn họ tới. Lâm Vĩnh thành thưởng nhéo Lâm Vĩnh nghiệp đánh một đốn. Tiểu hài tử đồ vật cũng không biết xấu hổ lấy. Này một lấy vẫn là một toàn bộ. Này heo chân sau ăn một ngụm hắn đều cảm thấy đối lý. Người cảm thấy không thua mới là vì bọn họ hào. Chẳng lẽ không phải để lại cho chính bọn họ còn có thể cầm đi đổi lương thực. Người biết cái giám lâm vĩnh nghiệp chừng hắn một cái, bọn họ huynh muội hai cái ở đội thượng bị khác tiểu hài tử xa lánh, không có tiểu đồng bọn. kỳ thật bọn họ trong lòng thực minh bạch biết ai khinh thường bọn họ, ai là thiệt tình tưởng giúp bọn hắn. lâm vĩnh thành thật đúng là không biết, hắn không có tiếp xúc quá đội thượng mặt khác tiểu hài tử nhà mình hài tử tuổi lại tiểu cũng không biết bên ngoài tình huống, hắn là lần đầu tiên nghe nói việc này. nhà ngươi hài tử nhiều, làm nhà ngươi hài tử theo chân bọn họ chơi. Tiểu Hải Từ sự ta trộn lẫn cái gì Lâm vĩnh nghiệp ngữ khí một đốn lại đè thấp thanh âm nói lúc trước ta công tác sự không lấy tiền ta sẽ không dám ngẩng đầu ngươi cho rằng Tiểu hài Từ liền không có chí khí nhân gia đưa tới ngươi không thu không phải khinh thường người sao Lâm Chí Quân hai anh em đều là lòng tự trọng rất mạnh Tiểu hài Từ rõ ràng có thể ăn bách gia cơm huynh muội hai cái vẫn là canh giữ ở chính mình ra sinh hoạt. Có người đáng thương bọn họ cho bọn hắn đưa điểm ăn, ngày hôm sau lâm trí quân liền sẽ giúp đối phương làm việc, hắn không nghĩ chiếm người khác tiện nghi, cũng không nghĩ người lùn ra một đầu. huynh đệ hai cái đang nói chuyện, bạch thuật đột nhiên xuất hiện ở lâm vĩnh thành sau lưng. Như thế nào đồ ở cửa? bạch thúc là ta, lâm lão nhị. Lâm vĩnh nghiệp cười lộ ra một hàm răng trắng, lại đề cao cái kia heo chân sau. Ta tới tặng đồ, đây là lâm trí quân hai anh em cái thác ta mang đến. Vĩnh nghiệp tới tiến vào ngồi đi. Bạch Thuật nhìn Lâm Vĩnh Thành liếc mắt một cái, lập tức liền biết hắn vì cái gì đổ không cho Lâm Vĩnh nghiệp vào cửa. Hắn là không nghĩ làm cái kia heo chân sau vào cửa. Bạch Thuật lại nói, bọn họ hai anh em cũng là có ý tốt chúng ta nếu là không thu còn sẽ bị thương bọn họ tâm. Không bằng mua điểm bọn họ yêu cầu đồ vật cho bọn hắn hồi cái lễ. Bạch Thuật xoay người hướng nhà ở đi đến, hắn còn vừa đi vừa nói chuyện. Bọn họ đã nhập học vừa cùng bút khẳng định dùng đến nhiều cho bọn hắn mua điểm đồn. Đúng rồi, lại đưa bọn họ một quyển từ Điển Tân Hoa. Nhạc phụ nói đến cái này phân thượng, Lâm Vĩnh Thành còn có thể nói cái gì? Nghĩ lại tưởng tượng là đạo lý này, đem này heo chân sau còn cho bọn hắn, còn không bằng quả đáp lễ một ít bọn họ bức thiết yêu cầu đồ vật tỉ như giấy cùng bút. Đến nỗi từ Điển Tân Hoa, đó là so giấy cùng bút càng quan trọng đồ vật. Bạch gia mua sắm danh sách thượng liền nhiều mấy thứ đồ vật. Nên mua mua xong rồi, khiến cho Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật mang theo hai đứa nhỏ về trước thượng lâm đại đội, trong nhà muốn làm vệ sinh, trong nhà đồ vật còn muốn một lần nữa thu thập, đều yêu cầu thời gian, trước tiên thu thập hảo, cũng không cần đuổi ở năm trước mấy ngày nay điên vội. Người quá nhiều, đồ vật cũng nhiều, một chiếc xe đạp mang không được. Cuối cùng quyết định, Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật mang theo tiểu tử tô ngồi xe đi công xã, lại ngồi xe bò hồi thượng lâm đại đội, bọn họ khiêng một cái đại bao trở về. Tiểu bạch quả say xe chỉ có thể kỵ xe đạp đưa nàng trở về. Chiều hôm nay, Lâm Vĩnh Thành đem bao vây cột vào xe đạp trên ghế sau, lại dùng móc treo đem tiểu bạch quả cột vào chính mình trước người, nàng ăn mặc đặc biệt rắn chắc trên đầu mang theo mũ len từ trên cổ quấn lấy thật dày khăn quàng cổ, Lâm Vĩnh Thành còn giúp nàng bắt hai hạ khăn quàng cổ. Tiểu bạch quả nháy mắt thành cái manh mặt đại hiệp, nàng bị che lại nửa khuôn mặt chỉ để lại một đôi đen lúng liếng mắt to lộ ở bên ngoài. Trường 38 Lâm Vĩnh Thành dưới chân đặng xe đạp mùa đông khắc nghiệt mặt quát ở trên mặt cùng giao nhỏ dường như, suy xét đến chính mình mang theo hài tử hắn cố tình thả chậm tốc độ. Tiểu bạch quả ăn mặc thật dày cùng chỉ hùng giống nhau, bên ngoài còn bọc bao bị, nàng không cảm giác được lạnh lẽo, còn cảm thấy đặc biệt mới lạ một đường nàng đôi mắt không ngừng khắp nơi loạn xem. Nàng đầu nhỏ đổi tới đổi lui, một đôi mắt đều mau xem bất qua tới. Lâm Vĩnh Thành tốc độ lại một lần thả chậm. Nhà bọn họ tiểu khuê nữ trừ bỏ tắm rửa cùng tích cá, liền không có khác yêu thích mặt khác đồ vật cũng rất khó hấp dẫn nàng lực chú ý, so khác tiểu hài tử khó hống nhiều, rất ít nhìn đến nàng đặc biệt vui vẻ bộ dáng phần lớn thời điểm mặt vô biểu tình tưởng đậu nàng cười cũng thực không dễ dàng. Nói dễ nghe một chút nàng là ngoan, nói câu không dễ nghe, nàng giống cái không có quá nhiều cảm xúc lão hòa thượng Đây là nàng lần đầu tiên có tò mò bảo bảo bộ dáng đầu nhỏ đổi tới đổi lui khắp nơi xem. Ngoan bảo có phải hay không thực vui vẻ a? chờ thời tiết ấm áp ba ba có thời gian liền mang ngươi ra tới chuyển vài vòng. Cũng mang ngươi đi quảng thượng nhận cái lộ, Lâm Vĩnh Thành là thật sự thực vui vẻ tiểu lười chứng tích xem bên ngoài phong cảnh còn không dễ dàng sao. Không có việc gì liền cưỡi xe đạp mang nàng ra tới đâu cái phong. Một đường chậm chậm chờ bọn họ trở lại thượng lâm đại đội, Lý Thu Dung bọn họ ba cái đã sớm tới rồi, mới vừa dỡ xuống đồ vật liền bắt đầu thu thập trong nhà. Lâu lắm không trụ người thu thập lên cũng là cái đại công trình. Tiểu bạch quả có cái địa phương nằm là được làm tiểu từ tôi nhìn muội muội ba cái đại nhân nhóm lửa nhóm lửa, làm vệ sinh làm vệ sinh, này một bận việc chính là đại giữa chưa cơm chưa cũng là vội vàng ăn chút gì, buổi chiều lại tiếp tục thu thập. Còn không có thu thập xong, liền có thôn dân tới. Từ bạch ra dọn sau khi đi các thôn dân liền các loại tưởng niệm bạch thuật lúc sau chết trà từ cùng thu hoạch vụ thu hắn hồi quá hai tranh, nhưng vội xong rồi lại trở về huyện thành thời gian càng lâu, liền càng tưởng niệm bạch thuật ở thượng lâm đại đội nhật tử. trước kia có cái đau đầu nhức óc đi tranh vệ sinh sở tìm bạch thuật khai điểm dược là được. hiện tại phải đi 20 dặm đi ruộng tốt đại đội xem đại phu tiền khám bệnh còn thực quý. nhưng bọn họ có thể làm sao bây giờ? bọn họ lưu không được nhân gia. Vì bạch thuật sự, không ít thôn dân lén đi đại đội bộ tìm đại đội trưởng thôn bí thư chi bộ nói qua, muốn cho bọn họ đại biểu thượng lâm đại đội thỉnh cầu bạch thuật lưu tại thượng lâm đại đội, đáng tiếc đại đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ đều không có đáp ứng, khác đại đội cán bộ cũng không có chủ động ôm sự. Nhớ trước đây, bọn họ bị đặt nhân gia hài tử, bị thương nhân gia tâm. Hiện tại là bọn họ thường lưu là có thể lưu, đại đội cán bộ không muốn ra mặt lại ở sau lưng chỉ điểm quá bạch thuật truyền nhà khi trong lòng tồn khí thời gian lâu rồi khí liền tiêu, nếu các thôn dân biểu hiện đến lại hữu hảo một chút không chừng là có thể đả động hắn tâm, làm hắn cam tâm để lại. Chịu quá lớn đội cán bộ chỉ điểm các thôn dân chưa hôm đó liền tới cửa. Còn không phải là hữu hảo sao, đề này bọn họ sẽ tới hỗ trợ làm vệ sinh lau một chút trong nhà đồ vật tính hữu hảo đi. Bạch ra rời đi mau nửa năm, trong viện đồ ăn cũng nhu nhược, bọn họ đưa điểm tiểu thái cũng coi như hữu hảo đi. Bọn họ khẳng định không có xài, đưa hai bó củi đủ hữu hảo đi. Này một buổi chiều, bạch ra tới cả trai lẫn gái sáu cá nhân. Nữ đề cái rổ đưa điểm cụ cải rau xanh cùng hành gừng tỏi rau cần, nam khiêng một bó củi đi vào bạch ra trong bọn trẻ, đồ vật đặt ở trong viện lại hỗ trợ quét thước vệ sinh. Người một nhiều, làm việc cũng mau, không bao lâu trong nhà liền thu thập chỉnh tề. Lý Thu Dung cũng sẽ không bạch thu nhân ra đồ vật, năm nay mùa đông nhà bọn họ làm rất nhiều mốc đậu hù, nàng cầm 6 cái chén trang mốc đậu hù cho bọn hắn mang về. Đám người vừa đi, mới có không quan tâm nhà mình hài tử. Tiểu bạch quả ngủ một giấc, chờ nàng tỉnh lại, trong nhà đã rực rỡ hẳn lên. Lâm Vĩnh Thành giặt sạch cái tay mới bế lên nàng, ngoan bảo tỉnh, ba ba ôm. Bạch thuật ở sửa sang lại các thôn dân đưa đồ ăn, đem mang lá cây đồ ăn đều đặt ở lu nước hạ giữ tươi, khác đồ ăn đặt ở thông gió địa phương, hành gừng tỏi những cái đó liền tùy ý. Tiểu từ tô ngồi ở tiểu băng ghế thượng nàng vẻ mặt dối rắm mà chỉ vào trong đó một phen đồ ăn. Ông ngoại, này đó rau cần còn không có lớn lên là có thể ăn sao. Những cái đó tiểu nhân không phải rau cần, đó là rau thơm. Lâm Vĩnh Thành nói, chính là chúng nó lớn lên giống nhau à, lá cây đều là giống nhau. Tiểu tử tô liền càng mê hoặc rõ ràng lớn lên giống nhau, như thế nào biến thành rau thơm. Lâm Vĩnh Thành, hắn cũng không biết như thế nào giải thích lá cây sát thật lớn lên giống nhau. Tiểu bạch quả cũng đánh lên tinh thần, rau thơm, kia nhất định đặc biệt hương đi. Nàng chép cái miệng nhỏ, muốn ăn rau thơm, bạch thuật nói, hương vị không giống nhau. Tiểu tử tô vẫn là không hiểu, vì cái gì hương vị sẽ không giống nhau. Lúc sau chính là vô cùng vô tận vấn đề, Lâm Vĩnh Thành một lòng muốn tránh, vấn đề nhiều hơn đại khuê nữ liền giao cho nhạc phụ, hắn mang tiểu khuê nữ đi lại một chút. Lâm Vĩnh Thành trừ một cây rau thơm ra tới, một tay ở trong bồn rửa rửa. Sau đó, liền bắt đầu ăn sống rồi. Tiểu bạch quả mắt trông mong mà nhìn Lâm Vĩnh Thành, ba ba ăn đến như vậy hương, nhất định đặc biệt ăn ngon, mau làm cá cá nếm một ngụm Nàng thèm đến không được ánh mắt đuổi theo Lâm Vĩnh thành tay, chính nhìn chằm chằm, cơ hội liền tới rồi, Lâm Vĩnh thành cắn một mồm to trong miệng nhai rau thơm, tay phóng thấp một chút tiểu bạch quả hé miệng là có thể gặm đến rau thơm lá cây, nàng lập tức liền đi gặm. Tiểu răng sữa một cắn, một cổ nồng đậm khí vị liền vọt vào miệng nàng. Trong nháy mắt kia tiểu bạch quả hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, sú đã chết. Người xấu ba ba lại ở lừa cá cá. Rõ ràng là sú, vì cái gì nói nó là rau thơm cá cá bị huân phun ra, rồi tiểu bài quả là thật sự phun ra, một bên phun còn một bên oa oa khóc lớn. Muội muội như thế nào khóc? Có phải hay không ba ba đánh ngươi? Tiểu tử tô phản ứng nhanh nhất, nàng chạy chậm lại đây, lôi kéo lâm vĩnh thành ống quần, làm hắn ngồi sụp xuống cho nàng xem muội muội. Ngươi muội muội khóc chính là ta đánh. Lâm vĩnh thành không biết nàng cái này ý tưởng là từ đâu toát ra tới. Ngươi muội muội không thích rau thơm hương vị. Giao thơm thứ này, thích người cảm thấy hương, không thích người nghe thấy đều thưởng phun. Không khéo, bọn họ cha con hai người một cái thích một cái phản cảm. Lâm Vĩnh Thành liền chỉ huy khởi đại khuê nữ. Đi tìm bà ngoại yếu điểm thủy, làm ngoan bảo uống nước, chờ miệng nàng giao thơm vị tan, nàng liền không khóc. Tiểu tử tô đặng đặng đặng mà chạy đi tìm bà ngoại. Tiểu bạch quả còn ở khóc ủy khuất cực kỳ. Người xấu ba ba là kẻ lừa đảo Rõ ràng là xuống vì cái gì muốn kêu nó giao thơm. Cá cá bị lừa, cá cá bị lừa thảm người xấu ba ba cũng là xú, hắn ăn cái này xú xú đồ ăn còn quản nó kêu rau thơm, hắn vị giác cùng người bình thường không giống nhau, hắn liền rất không bình thường, hắn rất có vấn đề. Chờ uống nước xong, trong miệng rau thơm vị tan tiểu bạch quả tiếng khóc yếu đi xuống dưới. Nàng nước mắt lưng trong nhỏ giọng nức nở thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Lâm Vĩnh Thành đã đau lòng vừa buồn cười, làm người ăn bậy đồ vật, chịu quá một lần tội cũng có thể trường điểm trí nhớ. Về sau không cần thèm nhân gia đồ vật, nhân gia ăn đến lại hương, cũng chưa chắc là thứ tốt. Tiểu Bạch quả thở phì phì, ngươi còn chê cười cá cá, ngươi hảo quá phân a. Nàng huy đến tiểu nắm tay liền hướng hắn mặt tạc qua đi, không cho cười cười liền đánh ngươi. Buổi chiều, Lâm Chí Quân cùng Lâm Thanh Ni tan học trở về. Còn ở cửa thôn, liền nghe được cây đa hạ các thôn dân nói trắng ra đại phu một nhà đã trở lại, bọn họ huynh muội hai cái trở về tranh gia, liền thẳng đến Bạch gia. Bạch Thuật cũng có thật lâu một đoạn thời gian chưa thấy qua bọn họ huynh muội hai cái, hai cái tiểu hài tử trên người ăn mặc lớn rất nhiều cụ áo bông, nhưng thoạt nhìn thực tinh thần cũng trường cao một chút. Hắn quan tâm một câu, mau khảo thí đi. Lâm Chí Quân gật gật đầu. Quá hai ngày liền khảo thí. Học tập thành tích thế nào? Ta ta giống nhau. Lâm Chí Quân gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói ta khả năng không phải kia khối người có thiên phú học tập. Lão sư đã dạy đồ vật ta học ngày hôm sau liền đã quên. Thanh nhi ở bên ngoài nghe, nghe một lần liền nhớ kỹ. Ta liền tìm lão sư nói đổi Xuân nhi đi đọc, vốn dĩ sao, Lâm Chí Quân nghĩ Thanh nhi mới 6 tuổi, vãn 2 năm lại làm nàng đọc sách. Muội muội một người lưu tại trong thôn, hắn lại không yên lòng, liền mỗi ngày mang nàng đi trường học còn có thể làm nàng bàng tính, sau lại hắn phát hiện chính mình không phải kia khối lưu, muội muội ở đọc sách phương diện này so với hắn mạnh hơn nhiều, liền tìm lão sư nói chuyện nói, nói muốn đổi ở muội muội đọc sách. Học phí đã giao qua chỉ là đổi cá nhân mà thôi, đổi thành hắn ở bên ngoài bàng thính. Hắn lão sư đặc biệt hảo cho phép hắn ở phòng học cùng nhau nghe giảng bài. Bọn họ ở trong trường học học một lần, về nhà sau Thanh Nhi lại dạy hắn một lần, đã có thể giúp được hắn còn có thể giúp Thanh Nhi củng cố một chút học được tri thức. Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, bạch thuật không phát biểu ý kiến. Làm ai đọc sách là bọn họ huynh muội chính mình sự. Học tiểu học hai người cùng nhau đọc sách vấn đề cũng không lớn, khó chính là thượng sơ trung cùng cao trung, nếu ở công xã trung học còn hào một chút, nếu đi huyện thành đi học, mỗi ngày qua lại thực không có phương tiện liền phải trọ ở trường, ăn cơm muốn phiếu gạo. Đến lúc đó, lâm trí quân nổ điểm lực có lẽ có thể cung muội muội đọc sách. Hai người cùng nhau đọc sách vậy không có khả năng bạch thuật vào nhà lấy ra thật dày một chồng vừa cùng một đống bút trì còn có một quyển mới tinh từ điển tân hoa từ điển tân hoa đưa cho lâm thanh mi vừa cùng bút trì giao cho lâm trí quân mấy thứ này các ngươi hai cái dùng được đến mặc kệ ai đi đọc sách đều phải hào hảo đọc nghiêm túc đọc không cần lãng phí học phí cùng rất tốt cơ hội ở lớp học thượng không nghe hiểu khóa sau có thể tìm lão sư đơn độc thỉnh giáo mỗi ngày có một chút nghe không hiểu thời gian một lâu liền theo không kịp đến lúc đó liền toàn bộ nghe không hiểu Đừng ngượng ngùng không dám tìm lão sư, nhân tâm đều là thịt lớn lên, này hai tiểu hài tử chỉ có nửa đầu heo còn muốn đem thịt dày nhất heo chân sau đưa đến nhà bọn họ, bạch thuật cũng nguyện ý nói thêm điểm bọn họ vài câu, sợ bọn họ lòng tự trọng quá thừa, ngay cả hướng lão sư thỉnh giáo vấn đề đều không muốn. Huynh muội hai cái từ người phùng đồ vật lâm thanh mì ôm kia bồn từ điển tân hoa như đạt được trí bảo bọn họ lão sư cũng có một quyển từ điển tân hoa nàng mỗi ngày đương thành bảo bối giống nhau phụng còn cùng bọn học sinh nói qua nếu trong nhà có điều kiện có thể mua một quyển từ điển tân hoa không quen biết từ có thể tra từ điển không nghĩ tới chính mình cũng có có được từ điển tân hoa một ngày nàng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn bạch thuật nội tâm đều cảm kích đều mau tràn ra tới dùng sức gật gật đầu ta nhất định sẽ hào hào đọc sách dụng công đọc sách Lâm trí quân tắc nói, chỉ cần thanh mi nguyện ý đọc ta liều mạng cũng sẽ cung nàng đọc sách. Nàng đọc được nào ta liền cung đến nào tuyệt không làm nàng đọc không dậy nổi thư. Chí thức có thể thay đổi vận mệnh bạch thuật gật gật đầu. Đặc biệt là thanh mi, ngươi có cái hảo ca ca nguyện ý đem đọc sách cơ hội nhường cho ngươi ngươi nhất định phải quý trọng. Liều hai cái tiểu hài tử ở nhà ăn bữa cơm, sắc trời dần dần biến thành đen. Tiểu bạch quả đã ở ngủ gà ngủ gật. Lý Thu Dung nói, đêm nay làm ngoan bảo cùng chúng ta ngủ đi. Tiểu Bạch quả vừa nghe liền không muốn, không được nàng muốn cùng ba ba ngủ. Theo dĩ vãng kinh nghiệm, nếu ngày nào đó phát sinh quá không vui sự tình, nàng ban đêm nhất định sẽ làm ác mộng ông ngoại bà ngoại tuổi lớn, không thể đánh bọn họ. Nàng muốn cùng ba ba ngủ, tiểu Bạch quả bắt lấy Lâm Vĩnh Thành không bỏ, không chịu làm Lý Thu Dung ôm. Lý Thu Dung điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, bất đắc dĩ nói, ngươi còn sẽ chọn người. Tiểu bạch quả xoay đầu không xem nàng, liền sợ lại xem hai mắt bà ngoại sẽ mạnh mẽ đem nàng ôm đi. Tiểu khuê nữ luyến tiếc ba ba, lâm vĩnh thành còn rất cao hứng. Nàng không muốn liền tính ta mang nàng ngủ đi ta có thể chiếu cố hảo nàng. Như tiểu bạch quả sờ liệu, hôm nay ban đêm nàng lại làm ác mộng. Nàng mơ thấy chính mình bị rau thơm vây quanh, huân đến nàng không ngừng nôn mửa, phun đến trời đất u ám, hận không thể đem khắp thiên hạ rau thơm đều rút loại này sú sú đồ ăn liền không thể hẳn là loại. Ban đêm tỉnh lại, hôm nay mụ mụ không ở, đánh lên tới ba ba tới liền càng phương thiện. Lại trăm triệu không nghĩ tới lâm vĩnh thành không ngủ, hắn bắt lấy nàng tiểu nắm tay, cả người đều ngốc. Tiểu khuê nữ ban đêm ngồi dậy đánh hắn, hắn đối nàng còn chưa đủ hảo sao, tiểu bạch quà cũng ngốc. Nhưng nàng thực mau liền phản ứng lại đây chạy nhanh hô thanh A bá. Chiến thuật tính kêu ba, nàng thật là một cái cơ trí cá. Trường 39, thượng một giây, Lâm Vĩnh Thành còn có điểm không nghĩ ra tiểu khuê nữ vì cái gì muốn đánh hắn. Hắn đối nàng như vậy hảo, nàng ban đêm riêng ngồi dậy đánh hắn. Giây tiếp theo, hắn đã bị nảy thanh nãi thanh nãi khí ba kêu mau cao hứng đến bay. Ở ngắn mùn trong nháy mắt, hắn đã tự mình công lược xong tiểu khuê nữ không phải vì đánh hắn, là vì kêu hắn một tiếng ba ba, nàng ban đêm còn ngồi dậy. Là một cái tiểu lừa chứng không có việc gì ngồi dậy thật sự quá khó khăn. Nàng vì kêu ba ba ở ban đêm ngồi dậy, nàng là có bao nhiêu thích ba ba. Lâm Vĩnh Thành Khoái cảm động khóc, ngoan bảo lại kêu một tiếng a ba. Mềm mục tiểu nãi âm nện ở lâm vĩnh thành trái tim, hắn tâm lập tức mềm mại thành một đoàn, ngồi dậy ôm tiểu khuê nữ chính là một đốn mãnh thân, hắn nhớ tới chính mình thượng một lần bị đánh tiểu khuê nữ có phải hay không cũng thưởng kêu ba ba. Nhưng là hắn không lý nàng, cho nên nàng lại nằm trở về. Còn có lần trước nữa, lần trước nữa đúng là nàng lần đầu tiên kêu mụ mụ ngày đó, ban đêm cũng đánh hắn một chút. Có phải hay không lúc ấy, nàng liền sẽ kêu ba ba. Tiểu bạch quả hô hai tiếng ba ba, một giây liền đem Lâm Vĩnh Thành nhiều lần bị đánh buồn bực cưỡng chế di rời tưởng tượng đến tiểu khuê nữ vì kêu một tiếng ba ba, nửa đêm cực cực khổ khổ bò dậy còn muốn vượt qua bài cập kết quả hắn không để ý tới nàng, nàng khẳng định thực mất mát đi. Lâm Vĩnh Thành não bồ càng nhiều càng cảm thấy tiểu Bạch quả ái thảm ba ba. Cái này buổi tối, hắn mất ngủ, ngày hôm sau lại tinh thần sáng láng, sáng sớm liền đến Lý Thu Dung cùng bạch thuật khoe ra. Ngoan bảo đã sớm sẽ kêu ba ba, đêm qua nàng riêng đem ta đánh thức, sau đó lại từng tiếng kêu ba ba. Ta khoe nữ là có bao nhiêu thích ba ba nha? Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật đều không thế nào phối hợp. Chậm mấy tháng kêu ba ba, hắn còn thực tự hào. Này có cái gì hảo khoe ra? Nhớ trước đây tiểu bạch quả sẽ kêu ngoại ngoại, bọn họ có khoe ra quá sao? Người trẻ tuổi chính là thiếu kiên nhẫn, còn chưa đủ ổn trọng. Ở nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt không có cảm giác thành tựu, Lâm Vĩnh Thành nhún nhún vai, liền ôm tiểu bạch quả đi ra ngoài đi bộ tiểu tử tô thấy thế. Ta cũng đi, ngươi không đi, ngươi ở nhà bồi ông ngoại bà ngoại Không ta liền phải đi, Lâm Vĩnh Thành không cho phép, nhưng tiểu tử tô dài quá chân, chính mình theo đi ra ngoài. Hắn ở bên ngoài đi bộ một vòng, gặp người liền khoe ra. Nhà ta tiểu khuê nữ sẽ kêu ba ba, nàng ở nhà cùng ta thân nhất. Nàng thích nhất ba ba, ban đêm tỉnh lại còn muốn kêu một đốn ba ba. Ta mỗi ngày buổi sáng đi làm, nàng đều bắt lấy ta quần áo không cho ta đi. Lòng ta cũng sầu, nàng mới chín nửa tháng liền như vậy dính ta chờ nàng lại đại điểm sẽ đi đường, ta đi ra ngoài đi làm nàng khẳng định muốn đi theo chạy. Chưa thấy qua như vậy dính ba ba hài tử Lâm Vĩnh Thành khoe ra một đường, gặp được thôn dân đều là thức thời người, vừa thấy hắn cười nở hoa, liền biết Lâm Vĩnh Thành đặc biệt cao hứng, đều rất phối hợp hắn. Gặp được loại này ngốc ba, khen chính hắn, hắn cũng chính là nghe một chút chưa chắc sẽ đi tâm. Nếu khen hắn hài tử, hắn liền sẽ cảm thấy ngươi là người tốt, ngươi nói chuyện quá êm tai. Kỳ thật đại đa số thôn dân đều có thể lý giải lâm vĩnh thành cái này ngốc ba, bài cập sinh sản bị thương thân mình, nhà hắn này hai đứa nhỏ chú định đều là cái bảo tiểu nhân cái này bảo sẽ kêu ba, đại bảo cũng đi theo hắn bên người, đặc biệt không muốn xa rời mà bắt lấy hắn ống quần. Hải tử nhiều không hiếm lạ, hải tử thiếu mỗi người đều là bảo. Tiếng la ba, liền hắn đem hiếm lạ đến đầy đất chạy. Vì thế, mọi người đều đi theo khen. Nhà ngươi tiểu khuê nữ khuôn mặt nhỏ tròn vo, vừa thấy chính là có phúc khí diện mạo. Chín nhiều tháng sẽ kêu ba ba, nói chuyện sớm, là cái thông minh hải tử. Này tiểu khuê nữ đôi mắt thật xinh đẹp, tóm lại, gặp được người một đám đều ở khen khen nàng thông minh xinh đẹp là được rồi. Lâm Vĩnh Thành trên mặt mau cười nở hoa rồi. Nhớ trước đây tiểu tử tô học được kêu ba bà hắn cũng đi ra ngoài khoe ra quá, bất quá khi đó người khác ở đội bộ chỉ có thể cùng hắn các chiến hữu khoe ra kết quả còn bị người toan một hồi, thiếu chút nữa bị những cái đó thê nhi xa ở quê quán chiến hữu ấn đánh. Không có biện pháp hắn chính là như vậy nhận người ghen ghét. Hiện giờ là thay đổi một bát khoe ra đối tượng, mọi người đều phụng hắn. Lâm Vĩnh Thành có điểm phiêu cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất ba ba, nhà mình hai kiện tiểu áo bông đều nhất ấm áp, hoàn toàn quên các nàng là như thế nào hố cha. Về đến huyện Thành, khoe ra đối tượng liền thành bạch cập. Tức phụ tao an ủng ngươi, ban đêm xào người của ta là ngoan bảo hiện tại biết ngươi tiểu khuê nữ ban đêm đánh người, không cho ta gánh tội thay, ngươi đừng loạn giảng cái gì kêu đánh người. Lâm Vĩnh Thành vừa nghe liền không vui. Nhà hắn tiểu khuê nữ lại ngoan lại mềm cùng khối kẹo bông còn giống nhau, kêu ba ba thanh âm cũng điềm điềm như vậy ngoan ngoãn hài tử sao có thể ban đêm đánh ba ba. Nàng là muốn kêu tỉnh hắn, đáng tiếc khi đó hắn không hiểu, bỏ lỡ thật nhiều thứ tiểu khuê nữ kêu ba ba cơ hội. bạch cập vẻ mặt ngươi có độc ngươi không cứu biểu tình nhìn hắn. Này cầu đồ vật phía trước luôn mồm chính mình ăn đánh, là nàng ban đêm đánh hắn. Nàng nói cho hắn là tiểu bạch quả đánh hắn, hắn còn đánh chết không tin, một mực chắc chắn chính là nàng. Thật vất vả chờ đến tiểu hung thủ xa lưới, hắn lập tức liền thay đổi cái cách nói từ lúc hắn biến thành xảo hắn còn không được nàng nói hắn ban đêm bị đánh. Này cầu nam nhân thật không phải cái đồ vật, bạch cập khí hỏi phía trước là ai nói hắn ban đêm bị đánh. Người không biết chân thật tình huống, ngoan bảo như vậy thích ba ba mới sẽ không đánh ta, nàng là vì đánh thức ta tưởng nói cho ta nàng sẽ kêu ba ba. Sau đó đâu, hôm trước ban đêm, nàng lấy tiểu nắm tay chạm chạm ta mặt đem ta đánh thức lại kêu ba ba. Kỳ thật nàng đã sớm sẽ hô chỉ là trước kia ta ngủ đến quá trầm, không có kịp thời tỉnh lại cho nên tiểu khuê nữ cùng ta sinh khí, vẫn luôn không chịu kêu ba ba. Bài cập ngẫm lại sờ một chút hắn chán, xem hắn đầu óc có phải hay không thiêu hồ. Nàng đều nghe được kia một thanh âm vang lên tuyệt đối là dùng nắm tay tạp trên mặt hắn tuyệt phi hắn nói chạm chạm chạm vào là không có thanh âm. Hành đi, hắn muốn lừa mình dối người, nàng liền không vạch trần Qua mấy ngày, nhà bọn họ rau xanh ăn đến không sai biệt lắm, lại có thôn dân cho bọn hắn ra đưa rau xanh tiểu bài quả vạn phần cảnh giác nhìn cái gì đồ ăn đều không yên tâm. Ăn qua một lần xú xú rau thơm, khác đồ ăn nàng cũng không dám mắt thèm. Thẳng đến tháng chạp 24, hết năm cũ, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập chạy về Thượng Lâm Đại đội bồi lão nhân hài từ ăn Tết người một nhà hòa thuận vui vẻ. Hôm nay cơm chiều là cái lẩu, mới vừa ăn cơm, bên ngoài liền truyền đến vội vàng mà gõ cửa thanh. Tam thúc ngươi mau mở cửa a. Bạch đại phu, Bạch đại phu có ở nhà không? Tam thúc, bên ngoài là cái tiểu hài tử ở gõ cửa, nói chuyện khi còn mang theo một cổ khóc nức nở. Lâm Đại Hải là thật sự khóc bên ngoài gió lạnh gào thét lại ở phiêu tuyết, hắn mặt cùng tay đều đông lạnh đỏ, còn ở gõ cửa, một bên gõ cửa một bên khóc. Tam thúc ngươi mau mở cửa, ra ra té xỉu. Bạch Đại Phu mau cứu cứu ông nội của ta. Bạch ra sân cái ở chân núi, chung quanh lại không có người cư trú, thực rộng mở một miếng đất cho nên vòng hạ sân cũng rất lớn. Người một nhà ăn nóng hôi hồi cái lẩu qua một hồi lâu, vẫn là Lâm Vĩnh Thành nghe được gõ cửa thanh. Giống như có người ở gõ cửa, hắn không khỏi thúc khẩn mày, xem xét mắt nhắm chặt cửa sổ. Lớn hơn tiết từng nhà đều ở ăn cơm, ai như vậy tay thiếu chạy đến nhà người khác gõ cửa. Ở nhà người khác ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm gõ cửa, là thật sự thực chán ghét. Những người khác đều không nói. Trong phòng chỉ có cái lẩu sôi trào thanh, gõ cửa thanh âm liền càng rõ ràng. Các ngươi ăn, ta đi xem. Lâm Vĩnh Thành đứng lên. Ta và ngươi cùng đi. Bạch Thuật cũng buông chiếc đũa. Đại buổi tối, mắt nhìn mau ăn Tết vạn nhất là cái tên du thủ du thực thưởng làm điểm tiền đâu. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Bạch Thuật cầm lấy đèn pin cùng hắn cùng nhau ra nhà ở, gió lạnh lập tức gió tiến trong cổ, vừa đến trong viện liền nghe được Lâm Đại Hải ở bên ngoài khóc. Tam thúc Bạch Đại Phu, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Thuật liếc nhau. Bạch Thuật không biết tình huống, Lâm Vĩnh Thành nhiều ít có thể đoán được một chút hơn phân nửa là Lâm Vĩnh ra Lâm thời công cương vị ngâm nước nóng, lão nhân liền khí bị bệnh. Xách lão nhân kia thật đáng thương. Hai cái tiền đồ nhi từ đuổi đi ra ngoài, lưu lại cái phế vật trở thành bảo. Kết quả cái kia phế vật còn một phế lại phế, lần đầu tiên 400 khối là Lâm Vĩnh Thành có tâm hố bọn họ, lần thứ hai bị Lâm Vĩnh nghiệp làm đi 200 khối, liền chỉ do tự tìm Ngày đó tổ trưởng làm Lâm Vĩnh ra hỗn đàn, hắn nếu không trột dạ nói chính mình lại kiên cường một chút đánh giắm đều không có tổ trưởng còn có thể lấy hắn thế nào. Kết quả chính hắn lăn, này một lăn chính là bỏ bê công việc vốn dĩ không có việc gì cũng biến thành có việc. Cho nên kia 200 khối là bạch hoa. 400 thêm 200, vì Lâm Vĩnh ra cái này Lâm thời công, Lâm lão đầu đào suốt 600 khối, hiện tại công tác còn không có giữ được, hắn có thể không khí. Lâm Vĩnh Thành nói, ba, ngươi trở về ăn cơm đi. Ta một người qua đi liền thành, bạch thuật chỉ chỉ viện môn, không phải nói muốn cứu hắn ra ra sao. Lâm Vĩnh Thành tiếp nhận hắn đèn pin, ngữ khí đặc biệt bình tĩnh, một chút cũng không giống như là nói lên chính mình thân cha. Không có gì đại sự, chỉ là bị điểm khí đây là tâm bệnh xem chính hắn có thể hay không nghĩ thông suốt nghĩ đến thông liền không có việc gì không nghĩ ra là hắn tự tìm liền thân nhi tử đều mặc kệ lâm lão đầu bạch thuật cũng không nghĩ trộn lẫn nghe lâm vĩnh thành ý tứ hắn tựa hồ biết nội tình liền càng không nghĩ trộn lẫn liền tính hắn đi hỗ trợ nhân gia cũng chưa chắc cảm kích hành ngươi trên đường cẩn thận một chút lâm vĩnh thành đi rồi bạch thuật đem viện môn cài kỹ lại trở về tiếp tục ăn lẩu lý thu dung hỏi xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm. bạch thuật lắc lắc đầu. lâm vĩnh gia nhi tử ở bên ngoài khóc, khả năng trong nhà đã xảy ra chuyện. vĩnh thành làm ta đừng đi. bài cập nói, nhà bọn họ sự chúng ta đừng trộn lẫn. tiểu bài quả chớp chớp mắt đột nhiên nghĩ đến cái gì. tuy rằng qua đi thật lâu, nàng còn nhớ rõ ba ba mụ mụ hố tiền sự. cho nên mấy tháng trước trôn tốt đúng giờ tạc đạn rốt cuộc dẫn bảo. nàng ngưỡng đầu nhỏ nhìn phía bài cập. mẹ. bài cập cúi đầu nhìn nàng. Mụ mụ tại đây, tiểu bạch quả mang màu đỏ mũ len tử, một trương bạch bạch tiểu béo mặt phiếm khỏe mạnh hồng nhuận, nàng vẻ mặt ngoan ngoãn mà nhìn bạch cập. Cá cá là thân sinh, vẫn là cái ngoan bảo bảo, không thể hố cá cá nga. Hiện tại không hố, về sau cũng không thể hố. Bạch cập bị manh tới rồi, cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái. Mụ mụ ở ăn cơm, ăn xong rồi lại bồi ngươi chơi. Không bao lâu, Lâm Vĩnh Thành lại về rồi. Lâm ra sự còn không có xong, hắn ở bên ngoài khoác kiện rắn chắc quần áo khoác dẫm lên xe đạp liền ra cửa. Trước khi đi công đạo một câu, lão nhân chúng gió, làm đội thượng xe bò đưa hắn đi huyện thành bệnh viện. Ta đêm nay khả năng không trở lại các ngươi giữ cửa khóa kỹ. Trường 40, lưu lại vài người hai mặt nhìn nhau, lâm lão đầu chúng gió. Ở bọn họ trong ấn tượng, lâm lão đầu lại gà tặc bất quá, có chuyện gì đều là sai sự lâm lão thái đương chim đầu đàn, chính hắn xúc ở sau lưng chỉ lấy chỗ tốt không bối bêu danh. Hắn cư nhiên có trúng gió một ngày. bạch cập cũng tỏ vẻ không để ý tới. Nhà bọn họ lão nhân kháng áp năng lực rất mạnh, không đến mức bị điểm này sự đả đảo đi. Ta nghe tới tổng cảm thấy không chân thật. Chuyện gì là điểm này sự? Lý Thu Dung lập tức bắt được hữu dụng tin tức. bạch thuật ánh mắt cũng nhìn lại đây. Người cùng Vĩnh Thành đều biết. Có thể làm lâm lão đầu chịu như vậy đại kích thích khẳng định là lâm vĩnh gia đã xảy ra chuyện gì cho nên lâm vĩnh thành đi thời điểm như vậy bình tĩnh, lâm đại hải ở ngoài cửa khóc cũng không có dính líu người khác, đó chính là chính bọn họ ra sự, lâm vĩnh gia sự. Nói lâm vĩnh gia xảy ra chuyện cũng không rất giống. Lâm đại hải vẫn luôn kêu chính là cứu hắn ra gia, gia nhưng không đề qua lâm vĩnh gia ở nhà mình ba mẹ tầm mắt hạ bạch cập chớp chớp mắt mới nói lâm vĩnh gia cái kia công tác làm không trường cửu nhiều nhất làm được năm nay cuối năm lý thu dung cùng bạch thuật còn đang xem nàng vừa thấy nàng mất tự nhiên biểu tình tổng cảm thấy chân tướng không ngừng tại đây nói rõ ràng còn có chuyện gì gạt chúng ta liền bạch cập trột dạ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái thanh âm cũng phóng thấp lúc trước nhà bọn họ lão thái thái muốn cướp công tác của ta cấp lâm vĩnh gia còn nắm ta một đốn mắng ta đương nhiên không vui Liền tưởng hố bọn họ một phen, 400 khối đem cương vị bán cho bọn họ. Lý Thu Dung, Bạch Thuật, Hảo Gia Hòa, Lâm Vĩnh gia bọn họ công tác cương nhiên là Lâm lão đầu tiêu tiền mua. Phía trước bọn họ còn tưởng rằng Lâm Vĩnh thành cho bọn hắn tìm công tác là tưởng giúp đỡ một chút nhà mình huynh đệ, lại trăm triệu không nghĩ tới là nhà mình khuê nữ khởi đầu, nhưng Lâm gia có khác hai cái như tử một cái hoa 400 khối, một cái khác khẳng định không làm, hai cái cương vị chính là 800 khối. Lâm lão đầu loại cả đời mà, hắn có thể có bao nhiêu tích tụ? Tám trăm đồng tiền là có thể muốn hắn mạng già đi. Tám trăm đồng tiền, các ngươi thật hạ thủ được. Lý Thu Dung chỉ chỉ bài cập chỉ trích nói, nếu là ra mạng người, ngươi đời này lương tâm có thể an. Ta có cái gì lương tâm bất an? Bài cập là có một chút trột dạ nhưng muốn nói cả đời lương tâm bất an, đó là không có khả năng. Nhớ trước đây ta sinh ngoan bảo thời điểm thiếu chút nữa một thi hai mệnh ta chỉ là vì chính mình cùng ngoan bảo báo cách thu. Ấy náy một thời gian còn có khả năng, dù sao cũng là điều mạng người. Nhưng ngẫm lại nàng chính mình, nếu không phải tiểu tử Tô đi kêu người, nàng ngày đó liền đã chết. Tiểu Bạch Quả cũng sống không được tới. Bạch Quả cúi đầu hôn hôn trong lòng ngực tiểu Bạch Quả, về điểm này ấy náy lại tan không ít. Ngoan bảo xuất viện ngày đó, Lâm gia là nói như thế nào? Bọn họ nói ngoan bảo dưỡng không lớn, nguyền rùa ta hài tử, này một câu ta có thể hận bọn hắn ra cả đời Tiểu bạch quả ngưỡng đầu nhỏ, nhìn nhìn mụ mụ lại nhìn nhìn ông ngoại bà ngoại Kỳ thật không ngừng 800 khối đâu, nàng nghe ba ba mụ mụ nói qua, lâm vĩnh nghiệp cũng lừa đi 200 khối Tổng cộng 1.000 khối, có 400 khối là dùng đồ vật để, lâm lão đầu đào 600 khối tiền mặt ra tới, hiện tại tiền không có, công tác cũng không ngâm nước nóng Rơi vào công giã chàng nhưng không được khí đào Còn có càng làm giận bọn họ vẫn luôn coi thường lâm vĩnh nghiệp Nhưng người ta ở phân gia lúc sau liền vào lò sát sinh công tác Còn đã bái cái sư phụ đem sư phụ trở thành thân cha giống nhau hiếu kính Trước mấy tháng mang lão bà hài tử đi huyện thành xem qua vài lần sư phó Tiền đồ nhi tử đều đuổi đi lưu tại bên người chính là cái phế vật Đổi cái tâm đại chỉ biết buồn bực mấy ngày Giống lâm lão đầu loại này lòng dạ hẹp hòi Hắn sẽ trúng gió kỳ thật thực bình thường hảo sao đã phân ra lại lập được chứng từ bài cập không nghĩ tranh lâm ra nước đục ái sao sao nhiều nhất đào cái tiền thuốc men tam gia chia đều nên ra nhiều ít ra nhiều ít không nên chính mình ra nàng một phân cũng không nghĩ đào huyện thành bệnh viện lâm lão đầu vào phòng giải phẫu lâm lão thái không ngừng khóc sướt mướt lâm vĩnh gia bàn một trương quan tài mặt cao mày nhìn chằm chằm xuống tay thuật thất đại môn lâm vĩnh nghiệp cùng lâm vĩnh thành ngồi ở bên kia hai người tựa như người ngoài cuộc giống nhau cực kỳ bình tĩnh. Không biết đợi bao lâu, phòng giải phẫu đại môn khai. Lâm lão thái lập tức thấu đi lên. Đại phu, nhà ta lão nhân thế nào? Bác sĩ nói, không tính rất nghiêm trọng. Khả năng sẽ có điểm di chứng, gặp mặt nằm liệt miệng sẽ nghiêng lệch. Nhưng đối sinh hoạt phương diện sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Đốn hạ, bác sĩ lại nói, tốt nhất là nằm viện quan sát mấy ngày. Đem lâm lão đầu đưa vào trong phòng bệnh, lâm lão thái còn ở khóc. Không hiểu rõ người đều phải cho rằng lâm lão đầu sắp chết. Đại phu nói không tính nghiêm trọng, này có cái gì hào khóc. Lâm Vĩnh thành dỗi tinh thượng thân, hắn một câu, liền đem trong phòng bệnh vài đạo ánh mắt hấp dẫn lại đây, hắn lại nói, sẽ không tê liệt là được chỉ là diện than mà thôi, đều là việc nhỏ. Huống chi, lão nhân như vậy đại niên kỳ, lại không phải muốn cưới vợ tuổi trẻ tiểu hòa còn sợ hắn diện than sao. Nếu là tuổi trẻ tiểu hòa, sợ cưới không đến tức phụ còn muốn lo lắng một chút. Hắn một cái tao lão nhân, không tê liệt đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Còn khóc cái gì khóc? Lão Tam nói không sai. Lâm Vĩnh Nghiệp trước tiên gật đầu tán đồng. Nương, ngươi tới trước cách phách giường bệnh ngủ một giấc, đừng ta cha còn không có xuất viện, ngươi lại bị bệnh. Lâm lão thái còn ở khí lâm Vĩnh Thành kia phiên lời nói. Kết quả, Lâm Vĩnh Nghiệp một câu liền đem thù hận lôi đi. Lâm lão thái hoán hận nói, ngươi thiếu ở chỗ này chú ta. Ngươi liền không phải cái thứ tốt. Nàng một phen nước mũi, một phen nước mắt, chỉ vào này hai cái bất hiếu tử liền khai mắng các người đều không phải thư tốt vĩnh gia công tác không có các ngươi cao hứng đúng không lâm vĩnh gia trước sau cúi đầu bị điểm danh cũng không có bất luận cái gì phản ứng hắn trong mắt giống như một quán nước lặng hắc trầm hắc trầm toàn thân đều lộ ra tang thương hắn công tác không có liên quan gì ta lâm vĩnh thành nói công tác không có hắn hẳn là kiểm điểm một chút làm mấy tháng vì cái gì không có thể truyền chính thức nhất định là hắn không đủ nỗ lực lâm vĩnh nghiệp nói Huynh đệ hai cái đều biết nội tình, nhưng bọn hắn sẽ nói đi ra ngoài sao. Không có khả năng, đời này đều sẽ không nói. Lâm lão thái lại tức đến khóc thiên thượng địa, mắng to bọn họ hai cái bất hiếu tử. Lâm Vĩnh thành cùng Lâm Vĩnh nghiệp thờ ơ. Qua vài phút liền có hộ sĩ tìm tới môn. Đại buổi tối khóc cái gì? Muốn khóc đi bên ngoài khóc, không cần ảnh hưởng khác người bệnh nghỉ ngơi. Lâm lão thái vốn dĩ chính là cái bắt nạt kẻ yếu, lập tức liền héo. An Tĩnh hai phút Lâm Vĩnh Thành nói, tiền thuốc men chúng ta tam gia bình quán. Lão nhân muốn nằm viện, chiếu cố lão nhân sự, liền một nhà luân một ngày đi. Kết thúc chính mình nghĩa vụ là được dư thừa, Lâm Vĩnh Thành một phân cũng không nghĩ ra. Hắn nhìn về phía hai cái ca ca, Lâm Vĩnh gia, lão nhị, các ngươi nói như thế nào? Lâm Vĩnh Nghiệp sảng khoái mà đáp ứng rồi, ta đồng ý. Tiền Thuốc Men muốn tam gia bình quán, để cập nhà mình ít lợi, Lâm Vĩnh Gia cũng không hề là kia phó nửa chết nửa sống bộ dáng, hắn ngẩng đầu lên. Không ngừng tam gia đi, còn có hai cái suất giá nữ đâu? Thân cha nằm viện, các nàng một phân tiền không cần đào sao? Các nàng không cần tới hầu hạ sao? Đúng vậy, Lâm gia còn có hai cái nữ nhi. Nhưng Lâm Vĩnh Thành vừa nghe lời này liền bốc hỏa. Lâm Vĩnh Gia ngươi là cái xúc sinh sao? Quan Xuân Hương cùng Đông Hương chuyện gì? Như thế nào không liên quan các nàng xử, nhà ai cha mẹ ngã bệnh, nữ nhi không tới hầu hạ Các nàng trước kia ở nhà quá ngày mấy, cấp lâm gia làm trâu làm ngựa kết quả lâm gia như thế nào đối với các nàng. Còn muốn khấu hạ các nàng lễ hỏi của hồi môn liền vài món quần áo cũ. Chuyện tốt không tới phiên các nàng, có chuyện xấu, liền phải đem các nàng kéo xuống nước phải không. Lâm Vĩnh Thành nắm tay đều mau ngạnh loại này xuất sinh chuyện tốt toàn làm hắn chiếm xong rồi còn muốn cho người khác tới bối chuyện xấu, không có khả năng. chỉ cần có hắn ở Lâm Vĩnh gia liền đừng suy nghĩ. Đại tỷ Xuân Hương gả chồng thời điểm hắn còn ở gả Lâm lão đầu muốn khấu hạ toàn bộ lễ hỏi vẫn là hắn đi Lâm Vĩnh gia trong phòng đoạt một giường chăn bông đưa cho Đại tỷ. Nhị tỷ đông hương cả thời điểm, hắn đi bộ đội, lâm lão đầu khấu hạ toàn bộ lễ hỏi, một chút của hồi môn đều không muốn cấp chỉ có vài món mụn vá điệp mụn vá quần áo cũ. Sau lại hắn được tin tức mua hai giường tân chăn bông gửi đưa cho nhị tỷ còn gửi 20 đồng tiền. Cũng cấp đại tỷ bổ một giường chăn bông cùng 20 đồng tiền. Tóm lại, hai cái tỷ tỷ xui xẻo tụt cùng mới có thể đầu thai đến lâm ra. Lâm Vĩnh thành hắc một khuôn mặt cảnh cáo nói, ta hôm nay đem lời nói lực ở chỗ này, ngươi nếu là đem các nàng xả tiến vào, quay đầu lại ta liền đem Lâm gia cấp tạp. Ta phân ra thời điểm, trừ bỏ chính mình trong phòng đồ vật, những thứ khác ta một chút không lấy, cũng không phân đến một phân tiền. Vài thứ kia dựa vào cái gì tiện nghi ngươi một người. Ta tình nguyện tạp cũng không cho ngươi. Lâm lão thái nhìn Lâm Vĩnh thành sắc mặt không đúng, sợ hắn đánh Lâm Vĩnh ra, chạy nhanh lôi kéo Lâm Vĩnh ra cha ngươi nơi đó còn có điểm tiền, quay đầu lại ta tiếp viện ngươi." Lâm Vĩnh Gia không tình nguyện mà xoay đầu, hắn liền rất khí, hai vợ chồng ra tiền vốn dĩ chính là hắn. Lâm lão thái lén trợ cấp hắn, không phải là dùng hắn tiền sao? Nhưng cũng không dám để hai cái muội muội sự, ta phải đi về ngủ." Lâm Vĩnh Gia vỗ vỗ quần, liền chuẩn bị đi rồi. "Từ từ, ngươi trước đừng đi." Lâm lão thái nói, ngươi tức phụ khi nào tới? ngươi nói, tam gia cùng nhau hầu hạ cha ngươi, ngươi tức phụ có thể chạy. Quan ta tức phụ chuyện gì? Lâm Vĩnh Thành đều đi tới cửa, lại quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lão Thái. Làm con dâu tới hầu hạ, nhi từ từ tuyệt sao. Lâm Lão Thái như là bị tạp trụ cổ, một đôi mắt chừng đến đại đại. Ngươi nói nói gì vậy? Ta nói chính là lời nói thật. Lâm Vĩnh Thành cũng không sợ Lâm Lão Thái tức chết, lại nói ta một nhà chỉ có ta là Lâm gia Nhi tử, ta tức phụ không phải các ngươi sinh cũng không phải các ngươi nuôi lớn, dựa vào cái gì tới hầu hạ lão nhân? Lâm Lão Thái tức giận đến kịch liệt thở dốc, nhà ngươi liền không cần ra người. Tam gia một nhà luân một ngày, từ lớn đến nhỏ, ngày mai cũng nên là Lâm Vĩnh gia chiếu cố. Ngày kia ta sẽ qua tới, hai ngày này trừ bỏ đào tiền thuốc men, không có việc gì đừng tới tìm ta. Lúc trước không cho người vào cửa còn lập được chứng từ hiện tại muốn cho bài cập lại đây hầu hạ làm bọn họ xuân thu đại mộng đi lâm vĩnh thành xoay người liền đi lâm vĩnh nghiệp thấy thế chạy nhanh theo đi lên đi tới cửa hắn cũng học lâm vĩnh thành lưu lại một câu ngày mai là lâm vĩnh gia chiếu cố ta liền mặc kệ sau lại ta sẽ qua tới trừ bỏ tiền thuốc men ngày mai đừng tìm ta cũng mặc kệ lâm lão thái có thể hay không tức chết hắn chạy nhanh đuổi theo lâm vĩnh thành lâm vĩnh nghiệp hưng phấn mà trả sát tay lão tam may mắn có người ở Có cái cường thế đệ đệ thật tốt quá, hắn chỉ cần đi theo đệ đệ đi là được rồi. Lâm ra sự, đối bạch gia không có nửa điểm ảnh hưởng, tiếp tục vì ăn Tết làm chuẩn bị. Không mấy ngày liền ăn Tết, đại niên mùng một phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Bên ngoài trắng xóa một mảnh tiểu tử tô hưng phấn cực kỳ. Tuyết rơi, ta muốn đi ra ngoài đôi người tuyết, nàng ôm bạch cập chân, mụ mụ chúng ta cùng đi đôi người tuyết đi. Đôi sáu cách có mụi mụi có bà ngoại ông ngoại còn có mụ mụ cùng ba ba. Làm ngươi ba ba bồi ngươi đi thôi. Bạch cập lãnh đến rột rụt rụt cổ. Tiểu từ tô lại đi triền Lâm Vĩnh Thành. Ba ba, bồi ta đôi người tuyết. Bên ngoài tuyết có mười mấy cm hậu cũng đủ đôi người tuyết. Lâm Vĩnh Thành thấy nàng ăn mặc rắn chắc. Hành đi, liền ở trong sân chơi, không thể đi nơi khác. Tiểu từ tô hưng phấn mà xông ra ngoài. Tiểu bạch quả vẫn là lần đầu tiên ăn Tết. Nàng hai bên túi các trang bốn viên đại bạch thỏ, buổi sáng mặc tốt quần áo lúc sau, nàng thường thường chụp một chút túi, xác nhận nàng đường không có rớt. Trong viện truyền đến tiểu tử tô tiếng cười, nàng chỉ vào bên ngoài, nghĩ ra đi chơi. Nàng chớp một đôi đen lúng liếng mắt to. Mẹ, nhanh lên ôm cá cá đi ra ngoài chơi. Tiểu lười chứng khó được nghĩ ra đi chơi, bài cập đương nhiên phải đáp ứng. Ngoan bảo cũng nghĩ ra đi chơi. Người muốn nhanh lên học được đi đường, liền có thể chính mình đi ra ngoài chơi. Tiểu bạch quả nghiêng đầu làm bộ nghe không hiểu. Bạch cập lấy bao bị bọc nàng, mới ôm nàng ra cửa, liền ở trong sân xem lâm vĩnh thành cùng tiểu tử tô đôi người tuyết nàng không nhàn rỗi, đứng ở bên cạnh chỉ huy. Thừa dịp không người chú ý tiểu bạch quả lén lút từ trong túi sờ soạng một viên đại bạch thỏ ra tới, liếm hạ bên ngoài giấy gói kẹo, không hương vị, cũng không xú. Nàng chính mình lột ra giấy gói kẹo, đem đại bạch thỏ đưa vào trong miệng. Chờ gạo nếp giấy hòa tan, liền có một cổ nồng đậm mùi sữa ở trong miệng nổ tung, nàng một đôi mắt đều sáng lên tới, lại hương lại ngọt ăn ngon thật. Tiểu bạch quả cầm đại bạch thò một đầu, mút một ngụm, lại mút một ngụm. Điềm điềm, là cá cá thích hương vị. Ăn vụng đường thời điểm, nàng cũng sẽ đề phòng bài cập nãy hô hô tiểu nắm tay nắm đường, lại đem nắm tay để ở ngoài miệng, liền sẽ không bị phát hiện ăn vụng. Kỳ thật nàng vẫn là rất có đúng mực. Trong nhà đại nhân không cho nàng ăn bậy đồ vật lớn nhất nguyên nhân là sợ nàng nghẹn lại. Cho nên nàng cầm đường chậm rãi liếm, sẽ không sợ nghẹn học. Chỉ tiếc nàng vẫn là lật xe. Bài cập người được đại bạch thỏ mùi sữa, này cổ hương khí thật sự thân cận quá, nàng một cúi đầu liền nhìn đến tiểu bạch quả ở gặm nắm tay, còn mút đến mùi ngon. Hải tử đột nhiên an tĩnh, khẳng định ở làm yêu. Trường 41, cúi đầu vừa thấy dưới chân, tuyết địa thượng nằm một trường hoàn chỉnh đại bạch thỏ giấy gói kẹo bạch cực có điểm không nghĩ ra tiểu lười chứng như thế nào ở chính mình dưới mí mắt lột giấy gói kẹo ăn vụng. Giấy gói kẹo còn không có xé rách dấu vết đặc biệt sẽ bộ dáng Nàng có điểm sinh khí, lại có điểm muốn cười. Thừa dịp tiểu bài quả không có phòng bị một bàn tay nắm nàng tiểu nắm tay trực tiếp đem tiểu nắm tay từ bên miệng kéo ra quả nhiên, nắm tay nắm một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, bạch cực duỗi ra tay liền đem đại bạch thỏ cấp đoạt, sau đó bỏ vào chính mình trong miệng. Tiểu bài quả từng có một lát lá Lại ngơ ngác mà ngưỡng đầu nhỏ, nàng biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Nàng vẻ mặt bi phẫn mà nhìn bài cập quỷ khuất ba ba mà kêu, mẹ cá. Cá cá đường, như thế nào có thể đoạt cá cá đường. Thật quá đáng, bài cập trong miệng nhai đại bạch thỏ thừa dịp tiểu bài quả ở lên án nàng đoạt đường ăn, một bàn tay đã lột ra bao bị, đem trong túi dư lại 7 viên đại bạch thỏ toàn đem ra làm xong chuyện xấu, bài cập ngoài miệng còn hống, ngoan bảo là cái hiếu thuận hài tử còn sẽ lột đường cấp mụ mụ ăn, mụ mụ quá cảm động, cảm động, nàng cảm động chính là sấn nhân gia không chú ý, đem nhân gia đường cấp trộm. tiểu bạch quả còn không biết nàng đường vào bài cập túi, mắt thấy kia viên đường đã bị mụ mụ ăn, khẳng định đoạt không trở lại, liền tính cướp về, nàng cũng sẽ không ăn tiểu bạch quả buồn bực mà quay đầu đi. tính không xem nàng đường đã bị ăn luôn, lại xem cũng không về được. Lâm Vĩnh Thành ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái. Ngoan bảo lột đường cho ngươi ăn. ỉ vào tiểu bạch quả nghe không hiểu. Bạch cập nhịn không được cười trộm. Nơi nào là cho ta ăn. Tiểu lừa chứng ở trộm ăn đường bị ta bắt được tới rồi ta đem nàng đường cấp đoạt. Cười về cười còn không quên rũ mắt xem một cái tiểu bạch quả động tĩnh. Nàng lại nói ta còn tưởng rằng nàng sẽ khóc kết quả chỉ là nhìn ta hai mắt. Lâm Vĩnh Thành không khỏi đồng tình tiểu khuê nữ. Ngươi đừng quá khi dễ tiểu hài tử. Tết nhất đừng đem hài tử đậu khóc, đốn hạ, hắn lại nói, nàng muốn ăn đường cũng không có việc gì, ngươi cầm một đầu cho nàng chính mình mút một khát đầu chỉ cần không nghẹn đến là được. bạch cập trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng nha từ bỏ, lâm vĩnh thành nói, hôm nay ăn tết đặc thù sao? Ăn tết làm hài tử vui vẻ một chút lại không phải mỗi ngày cho nàng ăn đường. Hai vợ chồng đang nói tiểu bạch quả như suy tư gì gật gật đầu đúng rồi cầm đại bạch thò một đầu làm nàng ăn nàng rõ ràng ăn rất khá người xấu mụ mụ còn muốn cướp nàng đường còn khi dễ nàng nghe không hiểu kỳ thật nàng nghe hiểu tiểu bạch quả có một tí xíu buồn bực nhưng cũng không có ẩm ý ăn tết là cái ngày lành tiểu tử tô đều bị báo cho quá ăn tết không thể khóc cá cá cũng sẽ không khóc còn không phải là một viên đường vẫn là cá cá ăn qua đường cấp liền cho ngươi dù sao cá cá còn có bảy viên Nghĩ đến trong túi còn có bảy viên đại bạch thỏ tiểu bạch quả về điểm này buồn bực nháy mắt liền tan thành mây khói, nàng đem tiểu béo tay hợp lại tiến bao trong chăn, đi sờ trong túi đường. Này một sờ liền đến không được, cư nhiên sờ soạn cái không, tiểu bạch quả một giây liền tạc từ miệng nàng đoạt đường ăn, nàng có thể không tức giận nhưng đem trong túi đường toàn bộ lấy đi, liền thật quá đáng đi. Chưa thấy qua như vậy khi dễ tiểu hài tử không nghĩ cho nàng ăn cũng đừng cất vào nàng trong túi nha, này không phải cố ý thèm cá cá sao. Tiểu bạch quả huy tiểu nắm tay liền tập hướng bài cập một bên hướng nàng kêu mẹ hư người xấu mụ mụ như thế nào có thể một viên đều không cho cá cá lêu. bài cập một tay ôm nàng này một quyền đột nhiên không kịp phòng ngừa liền tập lại đây nàng lập tức liền kinh ngạc một chút cũng may nàng theo bản năng ôm sát trong lòng ngực hài tử ngoan bảo ngươi làm gì đánh mụ mụ mẹ hư tiểu bạch quả tay năm tay mười hai chỉ tiểu nắm tay cùng nhau đánh ngươi đánh mụ mụ còn đang mắng mụ mụ bạch cập vẻ mặt khó có thể tin hỏi, nàng biết nhà mình hài tử nói chuyện sớm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nàng mắng chửi người, hơn nữa mắng chính là nàng chính mình, loại cảm giác này liền càng không hào. Ngoan bảo, ngươi như thế nào có thể mắng mụ mụ? Tiểu tử tô liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh căm căm mà nói, mụ mụ đoạt mụi mụi đường đường, đây là khi dễ tiểu hài tử bị mụi mụi trở thành người xấu. Tiểu bạch quả tức giận mà trừng mắt bạch cập, hôm nay không đem đường còn trở về cá liền phải khóc. Hống không tốt cái loại này, đường cá, mới vừa nói xong, tiểu bạch quả lại nghĩ tới bài cập khả năng không biết cá là ai, nàng lại chỉ vào chính mình. Cá ta, đường ta cá, không phải ngươi lột đường cấp mụ mụ ăn sao, bài cập làm bộ nghe không hiểu, tiểu bạch quả quyết đoán sốc lên bao bị, lại bài cập dưới ánh mắt vỗ vỗ túi. Nàng ngẩng đầu dò hỏi bài cập, ngươi đã hiểu đi, trong túi đường, bị đoạt kia viên đường liền không so đo trong túi đường cần thiết còn trở về trộm tiểu hài từ đồ vật đáng xấu hổ, bạch cập, hảo gia hỏa, đứa nhỏ này mau thành tinh, sẽ không nói túi, liền chụp túi cho nàng xem. Còn biết trong túi đường là nàng lấy, nhưng là nàng chụp túi tiểu bộ dáng quá đáng yêu, bạch cập đột nhiên liền mềm lòng, từ chính mình trong túi nhảy ra một viên đại bạch thỏ. Ngoan bảo muốn ăn đường A, bạch cập đem đại bạch thỏ lột một bàn tay cầm đút cho tiểu bạch quả ăn. Tiểu bạch quả cũng không nóng nảy, bị lấy đi bảy viên đường, nàng chính mình sẽ số. Cầm cá cá bảy viên đại bạch thỏ, khẳng định muốn phiên bội ăn trở về. Nàng Mỹ tư tư mà ăn đường, liền bắt đầu ở trong lòng nhớ đếm. Chỉ tiếc bạch cập là cái nhẫn tâm mụ mụ, vì nàng kia mấy viên tiểu nha khỏe mạnh này viên đường chỉ ăn một nửa, liền không cho nàng ăn. Buổi chiều tiểu bạch quả lại như thế nào thảo đường ăn, bạch cập đều thở ơ. Bạch cập có thể ngoan hạ tâm còn có thể hướng lâm vĩnh thành thảo đường ăn. Tiểu bạch quả từng tiếng ba ba kêu, Lâm Vĩnh Thành quyết đoán đương phán đồ, lấy cơ ôm Hải tử đi ra ngoài đi bộ, trên thực tế là trộm mang nàng ra cửa ăn vụng đại bạch thỏ. Tiểu tử tô ăn đường cũng bị quản chế, đại Niên mùng một cùng ngày, nàng trong túi cũng là 8 viên đại bạch thỏ, bài cập quy định một ngày ăn có thể ăn một viên, vừa lúc làm nàng ăn đến đại Niên sơ tám. Sơ tám cùng ngày, Lâm Vĩnh Thành đi quảng tốt nhất ban, bài cập cũng muốn đi làm. Tiểu tử tô ma ông ngoại bà ngoại muốn ăn đường, Lý Thu Dung đau lòng hài tử, khai ngăn tủ làm bộ kết quả phát hiện một cân đại bạch thỏ chỉ còn lại có ba viên. Lý Thu Dung cùng bạch thuật chú trọng dưỡng sinh, đều không ăn đường. Nguyên bản bọn họ nghĩ tiểu bạch quả còn sẽ không ăn, này một cân đại bạch thỏ cuối cùng đều sẽ vào tiểu tử tô trong bụng, kết quả tiểu tử tô chỉ ăn 8 viên. Lâm Vĩnh Thành không yêu ăn đồ ngọt, bài gập ở nhà cũng không ăn mấy viên đường. Những cái đó đường đâu đại bạch thò thần bí mất tích thành trong nhà này chưa giải chi mê cảm kích người tiểu bạch quả nghiêng nghiêng đầu vẫn như cũ khả khả ái ái không có mất tích đều bị ca ca ăn thẳng đến tết nguyên tiêu lâm vĩnh thành cùng bạch cập trở về ăn tết lý thu dung làm trò bọn họ phu thê hai người mặt liền hỏi trong ngăn tủ đường bạch cập vẻ mặt khó hiểu ta không ăn nàng quay đầu nhìn về phía lâm vĩnh thành người sau có thể nói lời nói thật sao Tiểu khuê nữ quang ngoan, nàng khó được có điểm yêu thích, hắn thật sự là cự tuyệt không được a. Nhưng nếu nói thật phòng trừng hắn sẽ bị bạch cập bị ra bảo. Cho nên, Lâm Vĩnh Thành nói dối. Đường là ta lấy ăn tết mấy ngày nay ta mang theo ngoan bảo đi ra ngoài xuyến môn, sẽ nắm đường đặt ở trong túi. Nhìn thấy đáng yêu tiểu hài Tử liền cấp một viên. Rốt cuộc phá án, chỉ có tiểu tử tô vẫn như cũ ủy khuất. Nhà người khác tiểu hài Tử so với ta đáng yêu sao. Ngươi đều không cho ta đường ăn. Mới không, nhà chúng ta tiểu tử tô cùng tiểu ngoan bảo đáng yêu nhất Lâm Vĩnh Thành trong lòng dâng lên một tí xíu tiểu ái náy Chỉ lo tiểu khuê nữ quên đại khuê nữ Hắn ôm tiểu tử tô liền ưng thuận hứa hẹn Ngày mai ba ba lại đi mua một cân Già Tết Nguyên Tiêu, cái này năm cũng coi như quá xong rồi Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập từ tháng riêng sơ tám liền dọn về huyện thành Lưu lại lão nhân hài từ còn ở thượng lâm đại đội Liền thương lượng tháng riêng 25 tiếp bọn họ trở về 16 cùng ngày, đại đội trưởng Lâm Trường Tiến cùng thôn bí thư chi bộ Lâm Thế Nguyên liền tìm tới cửa. Bọn họ là tới tìm Lý Thu Dung. Bài thuật cho bọn hắn đổ một chén trà nóng, mấy cái ngồi ở bếp lò bên cạnh khái nổi lên hạt dưa, khách sáo vài câu, Lâm Thế Nguyên mới nói minh ý đổ đến. Là cái dạng này, chúng ta thượng Lâm đại đội hài từ càng ngày càng nhiều, đưa đi đọc sách hài từ cũng nhiều. Không có trường học cũng không phải cái biện pháp chúng ta cùng công xã bên kia đánh xin tưởng ở thượng Lâm đại đội làm cái tiểu học. Chúng ta nghe nói đệ muội trước kia đương lão sư, hiện tại ở nhà mang hài tử, một bụng mực nước không chỗ thi triển tưởng thỉnh đệ muội đến đại đội tiểu học đương lão sư. Thượng lâm đại đội không có tiểu học đọc sách tiểu hài tử mỗi ngày đến đi 20 dặm lộ đi ruộng tốt đại đội, mỗi ngày trở về chính là 40 dặm lộ quá tốn công. Hiện tại từng nhà tiểu hài tử đều nhiều, nếu có thể có chính mình trường học tiểu hài tử nhóm cũng không cần như vậy vất vả. Năm trước năm mạt về làm trường học sự, đội thượng liền khai quá một lần sẽ. Kết quả toàn phiếu thông qua, các thôn dân không có ý kiến, làm trường học là chuyện tốt, công xã khẳng định sẽ phê chuẩn. Duy nhất vấn đề chính là tìm lão sư. Này không, Lâm Trường Tiến cùng Lâm Thế Nguyên liền theo dõi Lý Thu Dung, bọn họ một nhà đều là trong thành tới, Lý Thu Dung có thể ở trong thành đương lão sư còn sợ giáo không dạy nổi một cái thôn tiểu học sao. Chỉ cần nàng nguyện ý lưu lại đương lão sư, bạch thuật khẳng định sẽ trở lại thượng Lâm đại đội. Đại đội cán bộ nhóm một thương lượng đều cảm thấy đẹp cả đôi đàng Đã có thể vãn hồi bạch đại phu, lại có thể cho bọn nhỏ tìm cái hảo lão sư. Lý Thu Dung cũng không cần làm việc nhà nông. Bài gặp cùng Lâm Vĩnh Thành liếc nhau, hai người đều cảm thấy là chuyện tốt. Hiện tại còn tính bình tĩnh quá mấy năm trong thành nên điên cuồng, đến lúc đó nhà bọn họ hai đứa nhỏ đều tới rồi đọc sách tuổi tác ở trong thành đọc sách không an toàn. Trở lại trong thôn, giống khác tiểu hài tử giống nhau mỗi ngày qua lại hai mươi dạm lộ, bọn họ ngẫm lại liền đau lòng. Hai người chạy nhanh tỏ thái độ. Đội thưởng kiến trường học là chuyện tốt, bọn nhỏ ở chính mình địa bàn đọc sách cũng sẽ không bị người khi dễ. Mỗi ngày tiết kiệm được tới thời điểm còn có thể ngủ nhiều một hồi. Ta cũng cảm thấy có đạo lý. Lý Thu Dung cùng bạch thuật nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nữ nhi con rể đáp ứng rồi, bọn họ còn muốn suy xét nếu bọn họ lưu tại thượng lâm đại đội, hai đứa nhỏ về sau thế tất cũng muốn ở đội thượng tiểu học đọc sách. Bọn họ càng hy vọng hai đứa nhỏ đi huyện thành đọc sách. Đội thượng muốn làm trường học cũng chỉ là làm tiểu học huyện thành còn có sơ trung cao trung một con rồng. Lâm Trường Tiến cùng Lâm Thế Nguyên đều nhìn về phía Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật. Bạch Đại Phu Đệ muội các ngươi cảm thấy đâu. Lý Thu Dung cũng gật gật đầu. Cái trường học là chuyện tốt. Nhưng đường lão sư ta còn muốn suy xét hạ Quá hai ngày lại cho các ngươi hồi đáp đi. Hai người liên tục gật đầu. Chúng ta đây trở về chờ ngươi tin tức tốt. Nhìn theo bọn họ rời đi bạch thuật thần sắc đột biến, ánh mắt thuế lợi mà nhìn về phía nữ nhi cùng con rể. Các ngươi hai cái có ý tứ gì? Muốn cho tiểu tử tô cùng ngoan bảo ở đội thượng đọc sách? Trường 42, Lý Thu Dung biểu tình cũng thập phần nghiêm khắc cảm thấy bọn họ hai vợ chồng không có vì hài tử suy xét quá. Ở thượng lâm đại đội đọc sách cũng chỉ có thể đọc tiểu học trung học muốn đi công xã. Hai đứa nhỏ mỗi ngày qua lại đuổi không vất vả sao? Bọn họ một chút đều không đau lòng hài tử. Phô thề hai người cùng một trận chiến tuyến, đều mắt lạnh nhìn nữ nhi con rể. Bạch cập cùng Lâm Vĩnh Thành trao đổi một ánh mắt, hai người không khỏi cười khổ. Ba, mẹ chúng ta là hài tử là thân ba mẹ, sao có thể không vì các nàng suy nghĩ. Bạch cập một tay ôm Bạch thuật cánh tay, một khác chỉ vòng Lý Thu Dung, đầu dựa vào Lý Thu Dung trên vai còn cọ cọ kết quả bị Lý Thu Dung ghét bỏ mà đẩy ra. Người thiếu tới này bộ đem nói rõ ràng, Lý Thu Dung lạnh một khuôn mặt là cái dạng này trong thành công tác càng ngày càng khó tìm dân cư lại càng ngày càng nhiều hiện tại từng nhà đều năm sáu cái bảy tám cái hài tử chờ những cái đó hài tử từ từng đám lớn lên trong thành an đến hạ như vậy nhiều người sao còn có bọn họ đồ ăn như thế nào bảo đảm bài cập một bên nói một bên lưu ý nhà mình ba mẹ sắc mặt hai người không giao động vẫn như cũ mặt lạnh nhìn nàng lâm vĩnh thành thấy thế chạy nhanh tiếp nhận lời nói theo chân bọn họ giải thích. Ta cùng bài cập cũng quan vọng thật lâu tổng cảm thấy lại quá mấy năm quốc gia sẽ đại động tác. Phía trước mấy năm, không phải có chút thanh niên trí thức tự nguyện xuống nông thôn xây dựng nông thôn sao. Khi đó là tự nguyện, nhưng về sau đâu? Về sau trong thành an không dưới như vậy nhiều người, chỉ sở cũng muốn biến thành cưỡng chế yêu cầu. Ở nông thôn, chỉ cần cần mẫn sẽ không sợ đói chết cùng trong thành không giống nhau, trong thành có thể trông cậy vào chỉ có mỗi tháng lương bổn thượng như vậy một chút. Nghe đến đó. Lý Thu Dung cùng bạch thuật sắc mặt sốt cuộc tốt hơn một chút. Như vậy phân tích kỳ thật cũng có đạo lý. Không nói xa, liền nói bọn họ ở huyện thành hàng xóm Lý Năm Chân gia một cái tiểu viện tử tế mười mấy khẩu người, đại nhân tiểu hài tử đều đã trụ không khai từng năm qua đi từng đám tiểu hài tử lớn lên, nào có như vậy nhiều cương vị an trí những người này. Người thành phố đồ ăn đều trông cậy vào ở nông thôn giao thuế lương, nhưng lương thực sản lượng cũng liền nhiều như vậy, chờ trong thành đời sau tiểu hài tử lớn lên, bọn họ ăn cái gì? Lương thực không đủ ăn, chỉ có thể trông cậy vào ở nông thôn. Thấy nhạc phụ nhạc mẫu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Lâm Vĩnh Thành lại tiếp tục nói. Đến lúc đó biến thành cưỡng chế yêu cầu, liền tính ta có phương pháp cho các nàng tìm công tác, nhưng bên ngoài bệnh đau mắt quá nhiều, vạn nhất bị người theo dõi, bị khấu thượng đỉnh đầu tư thường giác ngộ không cao mũ, chỉ sợ chúng ta một nhà đều không có hảo trái cây ăn. Nhưng nếu làm hài tử xuống nông thôn, ai biết sẽ đem các nàng phân phối đến nơi nào. Các nàng hai cái tiểu cô nương đến một cái xa lạ địa phương, vốn dĩ liền tư cố vô thân, vạn nhất gặp được người xấu lại làm sao bây giờ. Lại một cách các nàng ở bên ngoài bị người lừa, hoặc là bị lừa dối tìm cá nhân gả cho trời cao mà xa các nàng ở nhà chồng bị người khi dễ chúng ta cũng hộ không được. Nhưng nếu làm các nàng lưu tại ở nông thôn, là nông thôn hộ khẩu liền không giống nhau. Sinh trưởng ở địa phương dân quê, nếu có thể ở trong thành tìm được công tác đó là kiện có tiền đồ đại sự đổi lại đây người thành phố không nghĩ xuống nông thôn chính là tư tưởng giác ngộ không đủ lại nói tiếp cũng là như vậy hồi sử người thành phố không nghĩ xuống nông thôn sẽ bị khấu thượng tư tưởng giác ngộ không cao trục mũ nhưng người nhà quê vào thành công tác lại là mỗi người hâm mộ chuyện tốt liền tính không vào thành lưu tại thượng lâm đại đội trồng trọt cũng so đương thanh niên trí thức hào Thượng Lâm đại đội không có quá xấu người, lại có trưởng bối tại bên người chiếu cố, ngày thường sơ cái cá hoặc là tìm cái đơn giản việc nhẹ nhàng kiếm điểm công điểm cũng không tồi Lý Thu Dung cùng bạch thuật như suy tư gì, bọn họ cũng không phải dầu muối không ăn người, nói trắng ra là đều là vì hài tử suy nghĩ. Một cái khác Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập băn khoăn cũng không phải không có đạo lý. Lý Thu Dung trầm mặc một lát mới nói, hai đứa nhỏ còn nhỏ còn chưa tới đọc sách tuổi tác các ngươi cũng đoán là mấy năm lúc sau còn có thời gian. liền trước lưu tại ở nông thôn đi chờ tiểu tử tô tiểu học tốt nghiệp muốn thượng trung học nếu không có các ngươi tưởng như vậy hư phải đem các nàng hộ khẩu chuyển tới huyện thành làm các nàng đi huyện thành đọc sách lại quan vọng mấy năm đi dù sao còn có thời gian. lý thu dung tùng khẩu bạch thuật cũng chỉ có thể gật đầu. Tiểu học việc học đơn giản, ở nơi nào đi học cũng chưa quan hệ, lại có Lý Thu Dung nhìn chằm chằm, sẽ không chậm trễ hai đứa nhỏ việc học, liền tính cuối cùng chứng minh là Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cấp quá mức cẩn thận, cũng sẽ không tạo thành cái gì bất lương hậu quả, còn không phải là vãn mấy năm vào thành đọc sách sao? Ở hài tử vấn đề thượng, tha rằng cẩn thận quá mức cũng tuyệt không có thể sơ sẩy đại ý. Hai cái đại gia trưởng đều thông qua, còn có cái vấn đề. Bạch Cấp nhẹ nhàng thở ra, lại cọ cọ Lý Thu Dung Ba mẹ ở huyện Thành Mang Hải Từ cũng thực hư không ở Thượng Lâm Đại Đội liền tính chỉ là cái thôn nhỏ xích cước đại phu cùng ở nông thôn Lão Sư nhưng trở lại chính mình cương vị để bụng kiên định. Câu này nói vào Lý Thu Dung cùng bạch thuật tâm khảm. Nếu không phải quá mức hư không, hai người cũng sẽ không mỗi ngày bắt lấy tiểu từ tô bối thư. Hôm nay ban đêm, Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập nói lặng lẽ lời nói. Cùng hai cái trường bối thấu cái đế, bọn họ trong lòng đại thạch đầu cũng rơi xuống đất. Hai người lặng lẽ lời nói vẫn như cũ là quay chung quanh hai đứa nhỏ. Làm tiểu tử tô vãn hai năm đi học, chỉ vãn hai năm không đủ đi. Làm nàng vãn ba năm cùng ngoan bảo cùng nhau đi học. Vãn ba năm, ba mẹ sẽ truy chết ngươi. Bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta chỉ hoãn hài tử. Kia phải hào hào tính tính. Hai vợ chồng tính đi lên thời gian. Hiện tại tiểu học là năm năm chế. Có một đoạn thời gian sơ trung cùng cao trung đều là hai năm chế. Tổng cộng chín năm liền đọc xong. Tiểu bài quả sinh đến vãn vấn đề không lớn, có vấn đề là tiểu tử tô. Trừ phi làm nàng chờ mấy năm, nếu không, không phải vào thành công tác chính là trồng trọt. Tiểu tử tô là năm 8 năm đầu năm sinh, chờ thất thất năm mở ra thi đại học nàng đã 19 tuổi, ở cái này pháp định kết hôn tuổi 18 tuổi niên đại, vạn nhất nàng bàn lại cái luyên ái, đợi không được thi đại học liền tìm người gả cho đâu. Kia làm sao bây giờ? Đương nhiên, liền tính thi đại học trước không có yêu đương tiến vào đại học sau đâu. Đến lúc đó, đại học không biết có bao nhiêu bỏ vợ bỏ con nam thanh niên trí thức vạn nhất nàng mắt què coi trọng cái bỏ vợ bỏ con nam thanh niên trí thức lại làm sao bây giờ. phu thê hai người nói nói, liền bắt đầu phát sầu. Bài gặp cùng Lâm Vĩnh Thành hai cái đều ngủ không yên. Tiểu từ tôi có cái này lo lắng, còn có tiểu bạch quả đâu. Nàng có thể hay không bị lừa. Không được, Lâm Vĩnh Thành ngồi dậy, ở ổ chăn bên ngoài đông lạnh một chút đầu óc liền càng thanh tỉnh Hai đứa nhỏ đều phải hào hào giáo dục chúng ta tuy rằng là khai sáng gia trưởng không tán đồng ép duyên, nhưng cũng không thể làm hai đứa nhỏ tùy tiện yêu đương. Còn muốn đề phòng một chút nhà chúng ta sinh hoạt điều kiện hảo khó bảo toàn sẽ không có người đem chú ý đánh tới các nàng trên người, có tâm tính vô tâm, mười mấy tuổi tiểu cô nương lại hướng tới thơ cùng phương xa, tới cái văn nghệ thanh niên viết hai đầu thơ tình, lại thổi cái ác Monica, không chừng tiểu cô nương liền tình đậu sơ khai cho nên từ nhỏ liền phải nói cho các nàng, nam nhân không một cái thứ tốt. Bạch cập, nàng rất là vô ngữ, đây là tẩu hỏa nhập ma sao, vì giáo dục hài tử, hắn tàn nhẫn lên liền chính mình cũng mắng. Lâm Vĩnh Thành cũng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn chạy nhanh bổ cứu một câu, muốn nói cho các nàng, trừ bỏ ba ba cùng ông ngoại, trên đời này nam nhân không một cái thứ tốt. Nam nhân miệng chính là gạt người quỷ. Vì đạt tới mục đích cái gì lời âu yếm đều có thể nói ra tuyệt không có thể tin tưởng nam nhân nói. Điểm này, bài cập thỏ vẻ tán đồng. Không thể đương ngốc bạch ngọt luyên ái não. Dưỡng hài từ khó A. Hai đứa nhỏ còn như vậy tiểu, đương ba mẹ liền suy nghĩ mười mấy năm sau vấn đề. Đốn hạ nàng lại nói, ở nhà chúng ta có thể nhìn chằm chằm, chờ các nàng đi nơi khác vào đại học làm sao bây giờ. Chúng ta đi theo truyền nhà. kia muốn đại khuê nữ đi, vẫn là cùng tiểu khuê nữ đi. Nếu là một cái hài từ căn bản không cần suy xét đi theo đi là được. Nhưng hai đứa nhỏ với ai đi, lâm vĩnh thành trầm mặc một chút, đại bọn họ không yên lòng, sợ nàng bị nam nhân lừa đi. Tiểu nhân tuổi còn nhỏ, bọn họ càng không yên tâm cho nên làm các nàng khảo cùng cái thành thị. Có đạo lý, hai vợ chồng ý kiến đặt thành nhất trí, hai cái nữ nhì ở cùng cái thành thị, đến lúc đó bọn họ đi theo truyền nhà, sau đó lại sang cái nghiệp hai cái lão nhân cũng tới rồi dưỡng lão tuổi tác. Đến lúc đó người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ở bên nhau Hoàn Mỹ Bắt đầu từ hôm nay Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật liền cảm thấy nữ nhi con dề quái quái Hai người phòng ngừa chu đáo Đã đề phòng nữ nhi bị nam nhân lừa đi rồi Nghe bọn họ đối tiểu từ tô một ngụ một cái bên ngoài nam nhân không một cái thứ tốt Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật liền nhịn không được trợn trắng mắt Nhớ năm đó Nếu bọn họ cũng như vậy giáo dục nữ nhi kia còn có hắn lâm vĩnh thành chuyện gì hắn còn tưởng cưới nhà bọn họ bạch cấp, nằm mơ đi thôi, chờ bọn họ người một nhà lại dọn về Thượng Lâm đại đội, đã là chồng vội gạt vội lúc. Thượng Lâm đại đội tiểu học đã cái hảo, chờ dương lịch 9 tháng liền phải khai giảng. Trừ bỏ Lý Thu Dung ngoại, còn có hai cái lão sư, một cái sơ trung tốt nghiệp, một cái tiểu học tốt nghiệp, hai người bằng cấp không cao, nhưng đều có thể viết một tay hảo tử. Tiểu học lão sư đãi ngộ không tính cao, mỗi tháng có 4 đồng tiền trợ cấp mặt khác cho các nàng tính công điểm, trừ bỏ chồng vội gặt vội, thu hoạch vụ thu cùng chích trà từ loại này quan trọng việc nhà nông, lại không thiếu công điểm nói, ngày thường có thể không làm việc nhà nông, cũng không cần như vậy vất vả. Thượng lâm đại đội có chính mình tiểu học đọc sách 2 từ liền càng nhiều. Chờ chồng vội gạt vội kết thúc thấy nhìn khai giảng sắp tới, một ít 6-7 tuổi tiểu hài từ liền có thể đưa đi đọc sách trước kia đi ruộng tốt đại đội quá xa, 6-7 tuổi tiểu hài từ mỗi ngày đi 40 dặm thật sự quá vất vả, lại sợ bọn họ chịu người khi dễ các gia trưởng cũng luyến tiếc hài từ còn tuổi nhỏ như vậy mệt, đại đa số đều phải chờ đến tiểu hài từ 8-9 tuổi mới đi đưa đi đọc sách. Hiện tại 6-7 tuổi nhập học còn có chút nữ hài cũng có thể đi học. Nông thôn tiểu hài tử năm 6 tuổi liền phải làm việc nam hài muốn lên núi nhặt xài còn muốn đánh cỏ heo, nữ hài muốn rửa chén giặt quần áo còn phải làm cơm, đại hài tử còn muốn mang theo trong nhà tiểu hài tử trường học cách khá xa, không thể giúp trong nhà làm việc rất nhiều nhân gia sẽ không làm nữ hài đọc sách. Ly đến gần liền không có phương diện này băn khoăn, còn chưa tới khai giảng thời gian, đại đội bộ liền bắt đầu thống kê tân nhập học tiểu hài tử. Hôm nay ban đêm, lâm liễu nha nửa đêm bừng tỉnh. Nàng đột nhiên ngồi dậy, nương ánh trăng, thần sắc hoàng hốt mà nhìn này gian ký ức xa xăm nhà ở, nhìn nhìn lại chính mình tiểu thù tiểu cước còn có bên cạnh tì tì. Sao lại thế này, nàng như thế nào thu nhỏ? Không, không phải nàng thu nhỏ, là biến trở về nàng khi còn nhỏ. Như là nằm mơ giống nhau, lâm liễu nha dùng sức mà khắp đem chính mình mặt, tê, đau đến nàng đảo trùa một ngụm khí lạnh cũng xác nhận này không phải mộng. Nàng thật sự trở lại khi còn nhỏ. Trong trí nhớ lại nhiều rất nhiều đồ vật cùng chính mình ký ức giống nhau, lại có chút không giống nhau, tỉ như tam thúc một nhà dọn đi huyện thành, nhị thúc thành lò sát sinh đồ thể, Cũng có rất nhiều giống nhau, nàng ba công tác ngâm nước nóng, cả người đều suy suốt. lâm liễu nha dùng sức nhéo chính mình đầu tóc, nàng vì cái gì không còn sớm một năm trở về. Nếu sớm một năm trở về, trở lại lâm đại dương đánh ngã tam thẩm phía trước, nàng có thể ngăn cản hắn gặp sắc dối, nhà bọn họ sẽ không cùng tam Thúc nháo phiên, tam Thúc cũng sẽ không nháo phân ra, nhà bọn họ liền sẽ không như vậy nghèo túng, nàng nhân sinh cũng sẽ không như vậy thê thảm. Đáng tiếc nàng trở về đến quá muộn, lâm liễu nha ngồi cả đêm, ngày hôm sau nên lên làm việc vẫn là muốn làm việc đến giữa trưa nàng liền khai lưu, nếu nhân sinh có thể trọng tới, nàng cũng tưởng thay đổi chính mình vận mệnh. Nàng muốn từ đọc sách bắt đầu, nàng cũng tưởng tượng tam thuốc ra hai cái mụi mụi giống nhau, còn có nhị thuốc ra liễu diệp mụi mụi, ba cái mụi mụi đều thi đậu đại học bay ra đi. Đều là lâm gia nữ hài, nàng chỉ so các nàng thiếu một cơ hội, nếu cho nàng cái đọc sách cơ hội, nàng tin tưởng chính mình cũng có thể. Lâm liễu nha lưu tới rồi bạch ra, đời trước lâm vĩnh gia công tác ngâm nước nóng, cả người suy sút đến không được, có đôi khi còn sẽ đánh lão bà hài tử, nàng đề ra câu tưởng đọc sách đã bị đánh cái chết khiếp trông cậy vào trong nhà là không có khả năng, nàng chỉ có thể nghĩ đến tam thuốc, tam thuốc cùng tam thẩm đều ở trong thành công tác, nhà bọn họ có tiền, nàng muốn mượn điểm học phí. bạch thuật mang theo tiểu tử tô đi vệ sinh sở, lý thu dung đi đại đội bộ, bạch gia chỉ có lâm vĩnh thành hai vợ chồng, lại thêm một cái tiểu bạch quả. bạch cập ở trong phòng bếp, lâm vĩnh thành cha con hai người ở nhà chính chơi. lâm liễu nha tới cửa sau, khách khách khí khí mà hô thanh tam thuốc. Đối với Lâm Liễu Nha đã đến, Lâm Vĩnh Thành còn rất ngoài ý muốn. Nhưng dù sao cũng là cái sáu tuổi tiểu hài tử cũng chưa làm qua đắc tội chuyện của hắn, Lâm Vĩnh Thành đối nàng cũng không có gì ác cảm còn bắt mấy viên cho nàng. Ăn mấy viên đường, cảm ơn tam thúc, Lâm Liễu Nha nhận lấy đường, ngồi ở tiểu băng ghế thượng Tiểu bạch quả ngoan ngoãn mà ngồi ở một khác trường tiểu băng ghế, nàng xem xét Lâm Liễu Nha liếc mắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt đối nàng chú ý còn không bằng nàng trong tay đường. Ba ba, đường đường. Không thể ăn đường, bập bẹ sẽ đau. Tiểu bài quả biểu môi, bối quá thân không xem hắn. Hừ, người xấu ba ba, hắn đem đường cho người khác cũng không cho nàng nửa viên. Lâm Vĩnh Thành cũng không sợ nàng sinh khí, hắn buổi sáng mua thịt còn có hai ống cốt giữa trưa muốn ngào ống cốt canh, đợi lát nữa có canh uống tiểu lười trứng liền sẽ không sinh khí. Nói đến tiểu lười trứng, Lâm Vĩnh Thành liền đau đầu. Vì hống nàng đi đường. Bọn họ cũng liều mạng, nhà bọn họ ăn cá đều mau ăn phun ra. Tuy rằng ăn thịt cũng có thể hống nàng đi vài bước lộ, nhưng phiếu thịt hữu hạn, một tháng cũng hống không được vài lần, trong nhà dưỡng cái lời hài từ thật sự phát sầu. Hắn đều mau bị nàng ăn nghèo, lầm liễu nha còn ở trong lòng làm xây dựng, nàng đang muốn mở miệng vay tiền, trong phòng bếp bạch cập hô thanh, vĩnh thành, lại đây chém xương cốt. Này ống cốt ta chém không ngừng, ta lập tức tới. Lâm Vĩnh Thành nhìn mắt tiểu Bạch quả, làm tiểu lười chứng ngồi ở tiểu băng ghế thượng trên cơ bản sẽ không dịch hoa, nhưng yên tâm về yên tâm, hắn vẫn là cùng Lâm Liễu Nha nói thanh tam thúc đi xuống bếp người ở chỗ này xem một chút muội muội. Lâm Liễu Nha lập tức đáp hào. Lâm Vĩnh Thành mới vừa đi, Lâm Liễu Nha còn nhìn chằm chằm tiểu Bạch quả xem. Tiểu Bạch quả không có bất luận cái gì phản ứng, liền động đều bất động một chút. Lâm Liễu Nha liền dịch khai tầm mắt nhìn trong tay đường, nhịn không được lột một viên. Ở nàng không chú ý thời điểm, mặt sau tiểu bạch quả đột nhiên đứng lên. Nàng đỡ tường đi ra ngoài. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com Trường 43, tiểu bạch quả đi ra ngoài, lâm liễu nha còn không có phát hiện đời trước nàng cùng tiểu đường muội tiếp xúc không nhiều lắm. Trong ấn tượng tiểu đường muội từ nhỏ chính là thực an tĩnh hải tử. lâm liễu nha căn bản không có chú ý tiểu bạch quả. Vài tiền loại sự tình này cũng là yêu cầu dũng khí. Đời trước nàng mượn quá một hồi, liền ở nàng ba mẹ vì nhi tử lễ hỏi tiền đem nàng bán đi thời điểm, nàng khóc lóc đi vào Tam Thúc gia vay tiền, mới khai cái khẩu đã bị Tam Thúc lạnh nhạt mà cự tuyệt. Sau lại hai cái đường muội thi đậu đại học Tam Thúc một nhà đều dọn đi rồi, mỗi tháng cấp ra ra nãi nãi dưỡng lão tiền đều là gửi đến nhị Thúc gia, từ nhị Thúc chuyển giao, trừ bỏ bọn họ mất thời điểm trở về quá một lần, nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua Tam Thúc. Đối mặt Tam Thúc thời điểm, nàng trong lòng luôn có điểm e ngại. Như thế nào khai cái này khẩu, cũng là cái vấn đề. Đời trước không mượn đến tiền, đời này nàng tuổi còn nhỏ, tam thúc cũng là con nữ nhi người, nàng tưởng đọc sách thay đổi vận mệnh tam thúc hẳn là sẽ không lại cự tuyệt đi. Lâm Liễu Nha còn đang suy nghĩ nếu tam thúc cự tuyệt, nàng nên nói như thế nào phục hắn. Đang nghĩ ngợi tới, Lâm Vĩnh Thành liền đã trở lại. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy không người tiểu băng ghế. Sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Liễu mầm, ngoan bảo đâu. Ở kia Lâm Liễu Nha ngẩng đầu, nhìn Lâm Vĩnh Thành sắc mặt, nàng quay đầu nhìn lại, vừa mới còn ngồi ở băng ghế thượng tiểu bạch quả không thấy. Nàng lập tức liền luống cuống, ta mới vừa còn nhìn đến nàng ngồi ở chỗ kia, vừa mới còn ở kia. Lâm Vĩnh Thành xem ánh mắt của nàng cơ hồ có thể ăn người. Hắn nhìn không được ác ý phỏng đoán, có phải hay không Lâm Vĩnh gia không cam lòng công tác không có cố ý làm Lâm Liễu Nha đến nhà hắn tới, lại thừa dịp bọn họ không ở, đem nhà hắn tiểu lười trứng ôm đi? Lấy hắn đối thân khuê nữ hiểu biết nhà hắn tiểu lười chứng tuyệt không sẽ chủ động đi nửa bước. Tuyệt đối là bị người ôm đi. Lâm Vĩnh Thành bắt lấy lâm liễu nha cổ áo, liền đem người từ nhỏ băng ghế thượng sách lên. Có phải hay không lâm Vĩnh ra phái người tới? Vẫn là lâm lão đầu phái người tới. Đến tột cùng là ai đem ngoan bảo ôm đi. Lập tức cấp lão tử nói rõ. Hắn trong mắt lửa giận đều phun ra tới tưởng bóp chết nàng tâm đều có. Lâm Vĩnh ra toàn ra đều là lạn căn, không một cái thứ tốt. Ta ta không có. Lâm Liễu nha sợ tới mức một run run, nàng liều mạng lắc đầu. Ta chính mình một người tới, không có người biết. Lão tử tin ngươi nửa cái tự liền có quỷ. Tam thúc ta thật sự không có. Lâm Liễu Diệp là bị sách lên tới cổ áo lặc đến nàng cổ đau ở Lâm Vĩnh Thành mấy dục giết người dưới ánh mắt nàng nước mắt đều dọa ra tới, nói năng lộn xộn mà nói ta thật sự không có ta cũng không biết ta thật sự không có ôm đi muội muội. Trong phòng bếp Bạch Cập nghe được Lâm Vĩnh Thành tiếng hô cầm đao liền ra tới. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Ở nhà chính nhìn một vòng, Bạch Cập lập tức quát cao giọng nói hỏi, Ngoan Bảo đâu? Ngoan Bảo đi đâu? Hiện tại không phải ngủ điểm cũng sẽ không làm nàng thời gian này ngủ. Người đi nơi nào? Lại xem Lâm Vĩnh Thành dáng vẻ phẫn nộ, Bạch Cập liền đoán Tiểu Bạch Quả đã xảy ra chuyện. Nàng liền nóng nảy, Ngoan Bảo đâu? người đem ta Ngoan Bảo mang đi đâu? bài cập giống chỉ tức giận mẫu sư tử dẫn theo đao liền vọt tới lâm liễu nha trước mặt tức giận chất vấn các ngươi lâm gia không một cái thứ tốt các ngươi đem nữ nhi của ta mang đi đâu lâm liễu nha hơi sợ mà nhìn nàng một cái kính mà lắc đầu ta không có ta không biết ta vừa mới quay đầu lại còn nhìn đến nàng ta thật sự không có tam thúc tam thầm, ta cũng không biết mụi mụi đi đâu ta không có lâm liễu nha đầy mặt nước mắt đáng tiếc ái nữ sốt ruột phu thê hai người một chữ đều không tin Nhà bọn họ hài tử liền nửa bước cũng không chịu đi, chẳng lẽ nàng còn có thể chủ động đi ra ngoài. Hành, ngươi không chịu nói đúng không? Vậy đi Lâm ra tìm. Lâm Vĩnh Thành gật gật đầu, một phen đoạt lấy bài cập trong tay giao phay oán hận mà nói, lão tử nữ nhi là các ngươi năng động. Hôm nay ngoan bảo nếu là rớt nửa cỏng tóc lão tử muốn các ngươi đẹp. Hắn thô bạo mà xách lên Lâm Liễu Nha liền đi rồi. Bài cập trở lại trong phòng bếp đem hòa một diệt lại đem đại môn một khóa liền đuổi theo Chạy đến nhà bọn họ tới ôm hài tử, khi bọn hắn người một nhà đều là chết. Hôm nay việc này tuyệt đối không để yên. Mà kệ Lâm liễu nha như thế nào phủ nhận, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập đều nhận định tiểu bạch quả bị Lâm gia ôm đi. Rốt cuộc kia người một nhà không một cái thứ tốt liền bọn họ kia không biết xấu hổ bộ ráng tuyệt đối làm được ra ôm đi hài tử uy hiếp bọn họ sự tới. phu thê hai người hung thần ác sát bộ ráng. Lâm Vĩnh Thành một tay sách theo Lâm Liễu Nha, một tay kia dẫn theo dao phay, Lâm Liễu Nha còn lại là đầy mặt nước mắt còn ở run bần bật này tư thế ai thấy không sợ hãi. Trên đường gặp được thôn dân chạy nhanh đi tìm đại đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ. Lâm Vĩnh Thành hai vợ chồng dẫn theo đao sát đi Lâm ra, vừa thấy liền phải xảy ra chuyện năm trước Lâm Vĩnh chủ nhân án mạng còn rõ ràng trước mắt ai biết có thể hay không lại đến cùng nhau. Trừ bỏ đại đội trưởng bọn họ còn có người đi tìm mặt khác đại đội cán bộ. Đương nhiên, cũng ít không được tìm lý thu dung cùng bài thuật, nhà bọn họ xảy ra chuyện, khẳng định muốn thông chi đến bọn họ tốt nhất làm cho bọn họ lại đây ngăn cản Lâm Vĩnh Thành, để tránh nháo ra mạng người. Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập giết đến Lâm gia kết quả Lâm Lão đầu cùng Lâm Vĩnh gia đều không ở nhà, bao gồm Lâm Vĩnh gia tức phụ cùng Lâm Lão Thái cũng không ở nhà. Trong nhà chỉ có hai cái tiểu hài tử một cái Lâm Đại Hải, một cái Lâm Đại Dương. Lâm Vĩnh Thành đá môn mà nhập trong tay hắn còn cầm đao cùng Lâm Liễu Nha. Huynh đệ hai cái đều sợ tới mức cầu co rụt lại, Lâm Đại Dương còn không nín được khóc. Lâm Vĩnh Thành ở trong sân nhìn quét một vòng, trong tay đao liền chỉ vào Lâm Đại Hải. Lâm Vĩnh gia cùng Lâm lão đầu đâu, ba ba cùng gia gia còn không có tan tầm. Lâm Đại Hải sợ tới mức phát run, lại run rẩy thanh âm bổ câu ta mẹ cùng nãi nãi cũng không tan tầm, liền chúng ta ở nhà. Đang nói, Lâm Đại tráng thở phì phò chạy tới. Nhìn Lâm Vĩnh Thành trong tay dao phay, hắn vẻ mặt kinh hồn chưa định trước tiên khuyên bảo, Vĩnh Thành ta có chuyện hảo hảo lời nói, người trước đem dao buông. Lâm Vĩnh Thành liền cái ánh mắt đều không cho hắn, vẫn như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Đại Hải. Ta hỏi lại ngươi một câu, Lâm Vĩnh ra người đâu? Người nếu không thật lời nói, cũng đừng trách ta động thủ. Hắn đang ở nổi nóng, căn bản nghe không tiến khuyên. Tiểu bạch quả biến mất không thấy, nếu Lâm Vĩnh gia là lấy nàng uy hiếp hắn kia còn tính tốt Nếu là kia cầu đồ vật có cái gì ác độc ý tưởng, Lâm Vĩnh Thành liền hận không thể chém này, toàn ra, nhà hắn tiểu khuê nữ ngoan ngoãn lại đáng yêu, như thế nào có thể bị người hại? Chỉ là ngẫm lại tiểu bạch quả khả năng bị người hại, hắn tâm liền ở lấy máu. Vĩnh Thành, ngươi bình tĩnh một chút, Lâm Đại Tráng ôm lấy ở hắn cầm đao tay, e sợ cho hắn nháo ra mạng người. Có nói cái gì hảo hảo nói, nếu là nhà bọn họ làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, chúng ta này đó đại đội cán bộ cũng sẽ không làm nhìn. Hắn quay đầu lại đưa mắt ra hiệu, liền có hai người trẻ tuổi lại đây ôm lấy Lâm Vĩnh Thành. Vài người hợp lực đoạt hắn giao phay lại đem Lâm Liễu Nha đoạt xuống dưới. Lâm Liễu Nha bị cổ áo lạc một đường, lại bị dọa một đường, cả người đều đang run rẩy trong miệng còn khắp nơi nhắc mãi không biết. Lâm Vĩnh Thành bị vài người gắt gao mà ôm lấy. Lâm Đại Tráng hỏi, trong nhà xảy ra chuyện gì? Có việc chúng ta liền giải quyết sự tình. Lâm Vĩnh Thành oán hận mà nói, nhà bọn họ đem ta tiểu khuê nữ mang đi Lại quay đầu lại liếc muốn liễu mầm liếc mắt một cái. Nhà bọn họ phái lâm liễu nha đi nhà ta ta nhất thời đại ý, không phòng bị nàng. Bất quá hai ba phút sự ta tiểu khuê nữ đã không thấy tăm hơi. Lâm Đại Tráng cùng hiện trường người đều trợn mắt há hốc mồm. Lâm Vĩnh thành ra cái kia tiểu nhân mới một tuổi nhiều điểm, Lâm Vĩnh gia bọn họ như vậy phát dồ đối cái hài tử xuống tay sao. Khó trách Lâm Vĩnh thành hai vợ chồng sẽ khí thành như vậy. Lâm Đại Tráng ám đạo không tốt. Hắn cũng biết nếu tìm không trở về hài tử, hôm nay chuyện này chỉ sợ vô pháp thiện. Lâm Vĩnh Thành một nhà có bao nhiêu đau hài tử, hắn là kiến thức quá, năm trước vì cùng nhau lời đồn, người một nhà dọn đến huyện thành, đại đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ khuyên can mãi, mới đem bọn họ người một nhà khuyên trở về kết quả cái này kêu chuyện gì a Nhân gia mới vừa dọn về tới, liền đem nhân gia hài tử mang đi. Hài tử không thấy, Lâm Vĩnh Thành hai vợ chồng không nổi điên mới là lạ. lạ. Mặt sau có người hỏi, có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Lâm Vĩnh Thành nói, lúc ấy chỉ có Lâm Liễu Nha cùng ta tiểu khuê nữ ở nhà chính, ta tiểu khuê nữ không thấy, ta hỏi nàng người đi đâu, kết quả một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chỉ có Lâm Liễu Nha một người ở trừ bỏ nàng, còn ai vào đây? Tiểu Bạch quả mới một tuổi nhiều điểm, còn đi không xong lộ tổng không thể là nàng chính mình đi rồi đi. Trong viện người chỉ có thể hỏi Lâm Liễu Nha. Liễu mầm, chỉ có ngươi ở đây, ngươi không có khả năng không biết. Một tuổi nhiều tiểu hài tử, liền tính có thể đi vài bước, nàng lại có thể đi nơi nào. Tiểu hài tử không cần nói dối, người tam thúc tam thẩm đều mau cấp điên rồi, ngươi đừng lại cắn chết không nói. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi liền thành tội nhân. Từng đạo tầm mắt, từng tiếng ép hỏi, ép tới lâm liễu nha mau thở không nổi. Nàng khóc lóc lắc đầu. Ta không biết, ta thật sự không biết. Trong viện người đều ở lắc đầu, nhận định nàng đang nói dối, một tuổi nhiều tiểu hài tử sao có thể đột nhiên biến mất. Nàng liền ở hiện trường, không có khả năng không nghe được động tĩnh. Những cái đó thôn dân đều ở khe khẽ nói nhỏ. Lâm Đại tráng thần sắc nghiêm túc hỏi, liễu mầm tiểu hài tử nói dối là không đúng. Đừng giấu đến cuối cùng hại người hại mình, người tốt nhất thành thật công đạo. Lâm Liễu Nha có thể công đạo cái gì? Nàng thật sự không biết. Đời trước cũng chưa nghe nói qua tiểu đường muội không thấy, như thế nào nàng vừa đi bạch ra, tiểu đường muội đột nhiên đã không thấy tam hơi. Nàng đã hối hận đi bạch ra. Nàng tình nguyện không đi vay tiền, cũng không nghĩ quán thượng sự. Lâm liễu Nha một ngụ một cái không biết, Lâm Đại Tráng cũng lấy nàng không có biện pháp. Một cái sáu tuổi tiểu hài tử tổng không thể đánh nàng đi. Còn không có cái kết quả, trong đất bắt đầu làm việc Lâm lão đầu bọn họ bị kêu đã trở lại. Lâm Vĩnh Thành hai vợ chồng dẫn theo đao vọt vào Lâm gia tin tức này vừa ra, trong đất làm việc người đều cùng lại đây xem náo nhiệt đều hướng Lâm gia trong viện tễ tễ không tiến liền chạm bên ngoài. Bọn họ tiến sân, liền đối thượng Lâm Vĩnh Thành hận không thể giết bọn họ ánh mắt. Lâm lão đầu cùng Lâm lão thái bọn họ đều bị chấn chủ. Đây là cái gì ánh mắt? Năm trước hắn tìm tới then cửa Lâm Vĩnh gia đánh cái chết khiếp ánh mắt còn không có như vậy đáng sợ. Lúc này lại là một bộ muốn giết bọn họ bộ dáng đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lâm Vĩnh Thành bị người gắt gao mà ôm lấy, bạch cập vẫn là tự do. Nàng đã phát cuồng, nhào lên tới liền nhéo Lâm lão đầu chuẩn bị đánh người. Các ngươi đem ta ngoan bảo mang đi đâu, đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Nàng người đâu, còn không có đánh tới lâm lão đầu, đã bị người kéo lại. Vĩnh Thành tức phụ người bình tĩnh một chút, lâm lão đầu một buổi sáng đều trên mặt đất làm việc ta cùng hắn vẫn luôn ngốc tại một khối, hỏi trước hỏi những người khác. Đổi cái thời điểm con dâu muốn đánh cha chồng, lâm lão đầu khả năng liền tạc. Bạch Gia ném hài tử, hai vợ chồng đều một bộ muốn giết bọn họ cả nhà bộ dáng. nhưng cái này mấu chốt thượng lâm lão đầu cũng chỉ có thể nhận túng. Hắn dám như thế nào, hắn cái gì cũng không dám còn không thể chọc giận bọn họ. Lâm lão đầu lắc đầu tỏ vẻ, ta sáng sớm liền đi trong đất vẫn luôn ở làm việc. Có người cấp lâm lão đầu chứng minh, nhưng những người khác đâu. Lâm Vĩnh thành âm lãnh ánh mắt rơi xuống lâm Vĩnh Gia trên người. Không phải ta ta cũng trên mặt đất làm việc. Lâm vĩnh ra chạy nhanh lắc đầu tự chứng trong sạch lại bắt lấy Lâm cầu đàn. Cầu đàn bọn họ cùng ta ở bên nhau. Lâm cầu đàn cuồng gật đầu. Đúng vậy, hắn vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau. Dư lại hai người, Lâm lão thái cùng Lý Tiểu Phân cũng tỏ vẻ chính mình trên mặt đất làm việc chưa bao giờ rời đi quá. Bạch gia ném hài Tử cùng các nàng không quan hệ. Bọn họ bốn người đều có chứng nhân, như vậy vấn đề tới, hài Tử là ai ôm đi? Mục kích chứng nhân Lâm Liễu Nha miệng cậy không ra, bọn họ cũng không biết tìm ai. Lâm Vĩnh Gia vừa nghe tiểu bài quả không thấy thời điểm, Lâm Liễu Nha liền ở hiện trường, hắn thầm mắng câu đen đùi, hắn cũng không dám treo chọc Lâm Vĩnh Thành, Lâm Liễu Nha không có việc gì thấu đi lên làm gì. Êm đẹp mà đem cái sát thần hướng trong nhà dẫn chọc họa còn không chịu nói thật. Không dám đối Lâm Vĩnh Thành nói cái gì, hắn chỉ có thể bắt được Lâm Liễu Nha hết giận. Lâm đại trắng không thể đánh con nhà người ta. Lâm vĩnh gia dám nha? Hắn một chân liền đạp qua đi. Ngươi nói hay không? Ngươi nếu là không nói, lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi. Sinh ngươi dưỡng ngươi chưa cho trong nhà đã làm một chuyện tốt tịnh biết gây họa. Lâm liễu nha khóc lóc nói: Ta thật sự không biết. Ta không có. Đời trước rõ ràng không có việc này, vì cái gì không giống nhau. Nàng cái gì cũng chưa làm, liền thành tội nhân. Lâm Liễu Nha là thật sự hối hận, nàng cái gì muốn tiếp cận Tam Thúc một nhà. Sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này, nàng sẽ không ăn đường, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Quả, nhìn xem đến tụt cùng là ai đem nàng ôm đi, nếu lúc ấy nàng có nhìn đến, thậm chí có thể ngăn lại ôm đi Tiểu Bạch Quả người, nói không chừng có thể bị tam thúc một nhà trở thành ân nhân, kia nàng đọc sách sự liền giải quyết, nếu có thể dự thượng tam thúc một nhà, đừng nói Thượng Lâm đại đội tiểu học liền tính về sau đọc sơ trung, cao trung đều không sợ không học phí, khẳng định cũng có vào đại học cơ hội. Cái này ý tưởng mới vượt thoát ra tới, liền hơn Lâm liễu nhà phía trước là hối hận thời gian này tiếp cận Lâm Vĩnh thành một nhà, hiện tại là hối hận chính mình bỏ lỡ một cái cơ hội tốt, một cái thay đổi nhân sinh cơ hội. Đáng tiếc thời gian đã muộn, nàng cái gì cũng không thấy được. Lâm Vĩnh ra khí bất quá, lại đạp nàng hai chân. ngươi cái gây họa tinh, ở bên ngoài chọc sự còn không chịu nói thật, tin hay không lão tử đánh chết ngươi, chạy nhanh nói, không nói lão tử lại đánh. Từ công nhân vị trí lại biến trở về nông dân, Lâm Vĩnh ra suy suốt nửa năm, hơn nữa Lâm lão đầu trúng gió sau đối thái độ của hắn liền thay đổi, hắn trong lòng vẫn luôn nghẹn khí. Hiện giờ còn bởi vì Lâm Liễu Nha đã chịu Lâm Vĩnh thành uy hiếp liền càng khí. Này không, Lâm Liễu Nha liền thành nơi chút giận. Lúc này bạch thuật hai vợ chồng cái cũng tới, sân bên ngoài chen đầy, bọn họ ở bên ngoài kêu, làm một chút phía trước mau làm một chút. Xem náo nhiệt người chạy nhanh nhường ra một con đường vô thê hai người tiến sân liền thấy nữ nhi con rể mau điên cuồng bộ dáng làm sao vậy xảy ra chuyện gì bọn họ ánh mắt ở trong sân tuần tra một vòng lý thu dung lại hỏi ngoan bảo đâu các ngươi hai cái ở chỗ này không đem ngoan bảo mang lại đây hỏi cái này lời nói thời điểm nàng liền có loại dự cảm bất hào trừ bỏ hài tử xảy ra chuyện bạch cập cùng lâm vĩnh thành không có khả năng như vậy khí tiểu từ tô tự hồ minh bạch cái gì oa một tiếng liền khóc muội muội, ta muốn muội muội, ngoan bảo không thấy, Bạch Cập cũng nhịn không được hỏng mất khóc lớn. Lúc ấy liền lâm liễu nha ở đây, nàng một mực chắc chắn không biết ta ngoan bảo. Buổi sáng còn hào hào, đột nhiên đã không thấy tâm hơi. Ta ngoan bảo, Bạch Cập khóc đến cả người run rẩy, Lý Thu Dung trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền ngã xuống đi. Nhưng hài từ còn không có tìm được nữ nhi cảm xúc cũng hỏng mất, nàng hiện tại không thể ngã xuống, Lý Thu Dung chạy nhanh ôm lấy Bạch Cập nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Đừng khóc việc cấp bách là tìm được hài tử bạch cập ngươi đừng vội. Chúng ta một nhà có thể đem ngoan bảo tìm trở về. Nhà ta ngoan bảo sẽ không ném. Nhất định có thể tìm trở về. Nàng giống đang an ủi bạch cập càng giống đang an ủi chính mình. bạch thuật còn ôm tiểu tử tô. Ngực cũng lúc lên lúc xuống. Nhưng còn tính chịu đựng được. Hắn đi vào lâm vĩnh thành bên người. Liên tiếp hỏi trong nhà ngoài ngõ đi tìm không có. Ngoan bảo có thể hay không chính mình lưu tiến nào gian trong phòng. Hôm nay có hay không người xa lạ vào thôn, có phải hay không có mẹ mìn vào thôn, còn có hay không nhà người khác ném hài tử? nếu có mẹ mìn vào thôn, sẽ không chỉ ném một cái hài tử. Trong nhà còn không có đi tìm, Lâm Vĩnh Thành lắc lắc đầu, đốn hạ lại nói ta trước tiên hoài nghi Lâm Vĩnh ra bọn họ làm trực tiếp liền tới đây. Hắn căn bản không nghĩ tới hài tử khả năng ở nhà. Lâm Trường Tiến cùng Lâm Thế Nguyên vừa đến, liền nghe được bạch thuật kia một chuỗi vấn đề. Lâm Đại Tráng đem tình huống theo chân bọn họ vừa nói, hai người cũng sụ mặt trong nhà hài tử ném, Lâm Liễu Nha vẫn luôn cắn chết không chịu công đạo khó trách Lâm Vĩnh Thành sẽ dẫn theo đao giết đến Lâm Gia cũng xác thật là Lâm Vĩnh Gia bọn họ hiểm nghi lớn nhất, ai làm cho bọn họ ra hài tử ở hiện trường. Liên tính cùng bọn họ ra không quan hệ, Lâm Liễu Nha vì cái gì không nói. Lâm Vĩnh Gia bọn họ có thể chứng minh không chàng, kia Lâm Liễu Nha ở giấu giếm cái gì. Cứ việc nàng mới 6 tuổi, lại bị coi là hiểm nghi người. Lâm trường tiến chạy nhanh hỏi có thể hay không làm mẹ mình vào thôn. Nhà khác thế nào, có hay không nhà ai cũng ném hài tử. Mới vừa hỏi xong, hắn lại nói trước đem lâm lão đầu trong nhà lục soát một lần. Nói xong, lâm trường tiến nhìn về phía lâm lão đầu. Lão huynh, ngươi không ý kiến đi. Hiện tại nhà các ngươi hài tử hiểm nghi lớn nhất liền tính các ngươi trên mặt đất không có rời đi quá, nhưng vẫn là muốn lục soát một lần trong nhà mới có thể rửa sạch hiểm nghi. Hiện tại cấp lục soát đi. Lâm lão đầu theo bản năng mà nhìn về phía Lâm Vĩnh Thành, lại bị hắn ánh mắt sợ tới mức một run run. Hắn liên tục gật đầu, hiện tại liền lục xoát, nhà của chúng ta mấy cái đại nhân đều trên mặt đất, nếu là mấy cái hài từ hồ nháo, không cần lão tam động thủ ta cùng Vĩnh gia đều phải đánh chết bọn họ. Lâm Trường Tiến gật gật đầu, tới vài người cùng ta cùng nhau lục xoát, lục xoát Lâm gia sự có Lâm Trường Tiến tổ chức Lâm Thế Nguyên quay đầu lại nhìn về phía những người khác. Vĩnh Thành gia tiểu khuê nữ không thấy, đại gia hỗ trợ cùng nhau tìm xem hài tử. Mặt khác có hay không người nhìn đến người xa lạ vào thôn. Nếu có ai thấy được nhất định phải nói. Có mẹ mìn vào thôn, các ngươi nếu là nhìn đến không nói, đó chính là hại người hại mình, sớm muộn gì muốn báo ứng đến trên đầu mình. Trước như vậy đi, nam nhân đi hỗ trợ tìm hài tử, nữ nhân về trước ra nhìn xem nhà mình có không ném hài tử. Còn có ai ra ném hài tử, liền chạy nhanh báo đi lên. Các thôn dân xôi nổi tỏ vẻ không có người nhìn đến người xa lạ vào thôn. Hải tử ném là đại sự, về tình về lý cũng nên giúp đỡ cùng nhau tìm. Từ mấy cái thôn cán bộ an bài tìm người lộ tuyến, lên núi lên núi còn có ở trong thôn tìm, mặt khác còn làm người đi cửa thôn trên đường còn có bờ sông tìm. Bên kia mới vừa đem người an bài xong, bên này lâm gia cũng lục soát một lần. Có thể giấu người địa phương đều không có buông tha kết quả chính là không tìm được lâm lão đầu bọn họ tạm thời tẩy thoát hiểm nghi nhưng lâm liễu nha còn ở trọng đại hiểm nghi người bạch thuật bọn họ chạy nhanh về nhà tìm vạn nhất trong nhà có kinh hỉ đâu lâm vĩnh thành cùng bạch cạp quan tâm sẽ bị loạn hài từ một biến mất không thấy hai người phản ứng đầu tiên chính là lâm vĩnh gia bọn họ yếu hại nhà bọn họ tiểu bạch quả căn bản không nghĩ tới nàng khả năng sẽ chính mình đi lại đều nhận định tiểu bạch quả là cái tiểu lừa trứng sẽ không đi cũng không muốn đi nhưng trên đời nào có như vậy tuyệt đối sự Ai biết có thể hay không có thứ khác hấp dẫn nàng. Về nhà trên đường, Lâm Vĩnh Thành nói ta cho Lâm Liễu Nha mấy viên đường, ngoan bảo thảo đường ăn ta chưa cho, nàng có thể hay không chính mình chạy vào nhà tìm đường. Nàng thích ăn đường, phía trước còn cùng hắn thảo đường ăn. Lâm Vĩnh Thành là thật sự hối hận, hắn liền không nên đối hải từ quá hà khắc còn không phải là muốn ăn đường sao. Hắn lúc ấy vì cái gì không cho nàng hai viên đường. bạch thuật nói, về trước ra tìm xem. Trừ bỏ bọn họ người một nhà, còn có mấy cái đại thẩm theo chân bọn họ cùng nhau về nhà. Trên đường còn có an ủi bọn họ, một ngụm một cái hài từ liền ở nhà, làm cho bọn họ đừng nóng vội. Chờ bọn họ đi vào bạch ra, ở trong phòng ngoài phòng tìm một vòng lại một vòng, để lại cho bọn họ trừ bỏ thất vọng vẫn là thất vọng, sau đó lại vòng sân tìm. Không biết qua bao lâu, một cái đại thẩm đột nhiên hô tìm được rồi lầm ra nước miếng giếng ở sân một góc còn dùng gạch vây quanh nửa thước cao một vòng ở viện trước phòng sau còn có sân trước sau tìm người đều không có nghĩ đến nhìn xem giếng có hay không người cũng là vị này đại thẩm nhớ tới năm trước trần tiểu lan trụy giếng sự vì thế nàng đột phát kỳ thường đến bên cạnh giếng xem xét liếc mắt một cái này liếc mắt một cái liền sợ tới mức nàng về phía sau một năm liệt tiểu bạch quả mặt triều thượng phiêu ở giếng đột nhiên nhìn đến loại này hình ảnh ai không sợ hãi Còn ở sân mặt sau tìm Lâm Vĩnh Thành mấy người nghe được tiếng la chạy nhanh chạy như bay mà đến. Nhìn thấy dọa nằm liệt bên cạnh giếng đại thầm, Lâm Vĩnh Thành sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra ngoài, hắn hai chân nhũn ra thẳng đến đi vào bên cạnh giếng, nhìn thấy phiêu ở giếng tiểu bạch quả, hắn nước mắt liền tiêu ra tới, buổi sáng còn ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi người ở giếng. Thấy như vậy một màn, cái nào đương phụ thân còn có thể bình tĩnh. Lâm Vĩnh Thành cái gì đều không rảnh lo hắn trong đầu ầm ầm vang lên, nghe không được đại thẩm thanh âm tay không liền hạ giếng, hắn tiểu khuê nữ sẽ không có việc gì, nhất định còn có thể cứu chữa. Bên cạnh giếng đại thẩm liền ở khóc, Tạo Nguyệt Nga, như vậy tiểu nhân hài tử ai nhẫn tâm đem nàng ném đến giếng. Một tuổi nhiều hài tử bị người ném tới giếng, những cái đó làm cha mẹ ai nhìn không xong nước mắt. Đại thẩm có nhi nữ cũng có cháu trai cháu gái, nàng ngồi ở bên cạnh giếng gân cổ lên ở khóc. Bạch cập bọn họ lạc hậu Lâm Vĩnh Thành vài bước, mới vừa tiến sân liền nghe được đại thẩm tiếng khóc Bạch cập hai chân mềm nhũn liền phát khục trên mặt đất. Lý Thu Dung liền đi đỡ nàng, đừng sợ có người ba ở, sẽ không có việc gì. Bạch thuật đã chạy như bay đến bên cạnh giếng, nhà bọn họ giếng không thâm, ra dụng giếng cũng liền 5 mét bao sâu, giếng chu là từng khối cục đá điệp Lâm Vĩnh Thành thực nhẹ nhàng đã đi xuống giếng. Hắn vớt lên trong nước tiểu bạch quả, đạp lên khe đá trong một tay hướng về phía trước leo lên. bạch thuật cong thân mình, đôi tay giò xét xuống dưới. Đem hài tử cho ta. Lâm Vĩnh Thành đem tiểu bạch quả đẩy tới, làm bạch thuật tiếp đi lên. Tiểu bạch quả trên người còn ở tích thủy từ đầu đến chân đều ướt đẫm, bạch thuật trước tiên sờ soạng nàng bên gáy, liền rất lớn thư khẩu khí. Ngoan bảo còn sống, một câu liền cho bài cập sinh cơ, nàng hai chân đều không đứng lên nổi toàn dựa lý thu dung lực đạo chống. Ta ngoan bảo, nàng sẽ không có việc gì. Cái kia tìm được tiểu bài quả đại thẩm còn ở lau nước mắt. Hải từ sẽ không có việc gì. Khác mấy người hỗ trợ tìm người đại thẩm cũng chưa hé răng, hải từ còn sống đó là trong bất hạnh vạn hạnh như vậy vấn đề tới ai đem nàng ném vào giếng. Lúc ấy chỉ có Lâm Liễu Nha ở, hoài nghi đối tượng lại thành nàng. Nếu không phải nàng, nàng vì cái gì cắn chết không nói. Tiểu bài quả mới một tuổi nhiều tổng không phải là nàng chính mình nhảy vào giếng. Bạch thuật chống tiểu bạch quả bụng chuẩn bị làm nàng phun thủy còn không có hành động, tiểu bạch quả đột nhiên tỉnh, nàng xoa xoa đôi mắt còn có điểm phản ứng không kịp. ngoại đầu nhỏ nhìn bạch thuật, ông ngoại đang làm gì? Theo sau, nàng lập tức liền nghĩ tới. Nàng rõ ràng ở trong nước cá mặn nằm thoải mái đến ngủ rồi, là ai đem nàng vớt lên. Nàng gãi gãi chính mình ướt nhẹp đầu tóc còn có điểm nho nhỏ buồn bực. Như thế nào đã bị vớt lên đâu? Ở trong nước cá mặn nằm mới là hạnh phúc nhất. Thấy nàng cùng cái không có việc gì người giống nhau, thực mau liền tinh thần, đẩy ra bạch thuật liền chính mình đứng lên, bạch thuật kia trái tim rốt cuộc an ổn. Giới tiếp theo tiểu bạch quả đã bị bạch cập xoa vào trong lòng ngực. Bạch cập ôm mất mà tìm lại nữ nhi, lại là một trận bạo khóc. Còn hảo ngươi không có việc gì hù chết mụ mụ. Về sau mụ mụ nhất định xem trọng ngươi. Về sau trong nhà đại nhân nhất định phải lúc nào cũng nhìn thẳng nàng, không thể làm nàng rời đi tầm mắt. Còn muốn phòng bị bất luận kẻ nào, mặc kệ đại nhân vẫn là tiểu hài tử đều có hại nàng hài tử khả năng. Đúng vậy, Bạch Cập cũng nhận định là Lâm Liễu Nha đem tiểu Bạch Quả ném vào giếng. Nếu không nàng vì cái gì cắn chết không nói, tiểu Bạch Quả bị nàng khóc ngốc tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nàng vẫn là đặc biệt ngoan ngoãn mà dựa vào Bạch Cập trong lòng ngực còn vỗ vỗ nàng bả vai. "Mụ mụ, không khóc, không khóc." Nghe nàng nãi thanh nãi khí thanh âm, Bạch Cập khóc đến lợi hại hơn lâm vĩnh thành từ giếng bỏ ra tới hắn trong mắt cũng chứa đầy nước mắt hắn ngửa đầu nỗ lực mà đem nước mắt nghẹn trở về nghe bài cập cùng tiểu bài quả thanh âm kia trái tim lại kiên định tiểu bài quả tìm trở về bồi bọn họ tìm người đại thẩm nhóm trở về tìm thôn cán bộ đem tin tức tốt này nói cho bọn họ cũng nói cho bọn họ một cái không tin tức tốt người là ở giếng tìm được không cần ai nói lâm liễu nha liền từ trong lòng mọi người hiềm nghi người biến thành tội phạm mọi người nhất trí cho rằng chính là lâm liễu nha làm Tin tức này truyền tới Lâm Vĩnh gia lỗ tai, hắn quả thực không thể tin được, hắn vẫn luôn cho rằng nhà mình hai cái nữ nhi đều nhát gan vô năng, lại trăm triệu không nghĩ tới nhà hắn tiểu nữ nhi có này tàn nhẫn kính. Lâm Liễu Nha so với ai khác đều ngốc, nhưng vô luận nàng như thế nào giải thích chính là không ai tin tưởng. Lâm Liễu Nha đã tẩy không bạch liền nàng thân mụ hòa thân tỷ tỷ đều không tin nàng, nàng lại bị Lâm Vĩnh gia một đốn đánh, sau đó bị lệnh cưỡng chế không cho phép ra môn, để tránh lại gây hỏa. Bên kia, bạch gia tìm về hài tử, người một nhà còn không an tâm. Trưa hôm đó, chờ hai đứa nhỏ đã ngủ, bốn cái đại nhân ngồi ở trong phòng thương lượng. Lâm Vĩnh Thành nói, trước kia nhật tử không như vậy, khổ thời điểm, trong thôn phú một chút nhân gia hài tử trăng tròn hoặc là một tuổi, đều sẽ đỏ lên trứng gà cùng bánh giày cấp hài tử cầu phúc. Nhà chúng ta ngoan bảo tìm trở về, nhưng lòng ta vẫn là không yên ổn. Bánh giày là không có biện pháp, phải dùng phiếu gạo còn muốn mua được đến gạo nếp phí tổn tổ quá cao ở cái này niên đại cũng quá xa xỉ chỉ có thể tìm cái thay thế phẩm lâm vĩnh thành lại nói bánh giầy liền tính ta đi công tiêu xã mua mấy cân phát bánh trở về ba mẹ đi đội thượng thu một sọt trứng gà chúng ta cũng cấp hài từ kỳ cái phúc hôm nay phát động đội thượng mọi người hỗ trợ tìm hài từ cũng cho người khác thêm không ít phiền toái đồ vật tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng tính một chút hồi quỹ làm đại gia dính điểm không khí vui mừng ta cùng thu dung đi thu trứng gà Bạch thuật cái thứ nhất tán đồng, lại nhìn xem còn thần sắc hoảng hốt nữ nhi. Bài cập ở nhà nhìn hai đứa nhỏ. Bài cập gật gật đầu cảm xúc vẫn như cũ không cao. Hành các ngươi đi vội đi ta ở nhà. Người một nhà nói động liền đi, lâm vĩnh thành dẫm lên xe đạp lập tức liền xuất phát. Bạch thuật chọn hai cái sọt cùng Lý Thu Dung theo sau liền ra cửa. Ở cái này niên đại. Trứng gà cũng là một loại kinh tế nơi phát ra, rất nhiều nhân gia sinh trứng gà cũng luyến tiếc ăn tích góp bán được cung tiêu xã chính là một bút thu vào. cung tiêu xã thu trứng gà là cái gì giới, bọn họ liền cái gì giới thu. Thu trứng gà quá trình thực thuận lợi, thu hồi ra lúc sau còn muốn nấu chín lại nhuộm màu cũng là cái đại công trình. Nhiễm trứng gà thuốc màu vẫn là từ một cái lão nhân nơi đó đổi lấy, màu xanh lục bột phấn không biết là cái gì thực vật ma phấn tinh tế, ngộ thủy liền biến thành màu đỏ biết nhà bọn họ muốn đỏ lên trứng gà cấp hài tử chúc phúc các thôn dân đặc biệt lý giải, còn không quên nói một câu nhà bọn họ là thật sự sùng hài tử, đỏ lên trứng gà chính là toàn bộ Thượng Lâm đại đội từng nhà đều phải phát đến, còn cần thiết là số chẵn tính lên cũng không ít. Giữa chưa tới nhà bọn họ tìm hài tử mấy cái đại thẩm, lại lại đây hỗ trợ. Chờ tiểu Từ Tô cùng tiểu Bạch quả tỉnh ngủ, tìm muội hai cái ngồi ở tiểu băng ghế thượng trong mắt tràn đầy tò mò, đặc biệt là nhìn một đám trứng gà bị nhuộm thành màu đỏ, hai người đều không hiểu lắm. Tiểu tử tô không hiểu liền hỏi, bà ngoại trứng gà biến đỏ, đây là cầu phúc phúc trứng, liền phải màu đỏ. Tiểu tử tô liền không hỏi, bạch cập lột cái nấu chín trứng gà phân cho các nàng ăn, cấp tiểu bạch quả chỉ có một tiểu khối lòng trắng trứng, đứa nhỏ này kén ăn, không ăn nấu trứng gà lòng đỏ trứng. Tìm mụi hai cái liền ngoan ngoãn mà ăn xong rồi trứng gà. Các nàng tướng mạo lớn lên hào, lại là hai cái sạch sẽ tiểu hài tử thoạt nhìn đặc nhận người hiếm lạ mấy cái hỗ trợ đại thẩm đối với các nàng khen lại khen nhà các ngươi hài tử bộ dạng sinh đến hảo lớn lên sau khẳng định đẹp còn thực ngoan đều ngồi được làm các nàng ngồi ở tiểu băng ghế thượng các nàng liền ngoan ngoãn ngồi một chút đều không ra đừng khen các nàng một khen các nàng cái đuôi liền nhếch lên tới lý thu dung trên mặt có tươi cười nghe được người khác khen nhà mình hài tử nàng cũng cao hứng bọn họ bên này vừa mới chuẩn bị xong trứng gà đỏ lâm vĩnh thành mua xong phát bánh đã trở lại Hắn đi trước tranh công xã công tiêu xã kết quả bọn họ kia phát bánh không đủ chỉ mua được 5 cân, hắn lại đi tranh huyện thành, một đi một về háo không ít thời gian. Nhưng cuối cùng đem phát bánh mua được, mấy cái đại thẩm cũng ở trong lòng thồn thức mua như vậy nhiều phát bánh, bạch gia thật sự đau hài tử cũng bỏ được vì hài tử tiêu tiền còn phí như vậy nhiều công phu toàn bộ thượng lâm đại đội cũng chỉ có bọn họ một nhà có thể làm được cái này phân thưởng, không phục cũng không được. Vì thế, lại có tân sống muốn làm. Trứng gà đỏ nhuộm thành màu đỏ, phát bánh cũng muốn ở bên trong điểm mấy cái điểm đỏ, cũng là dùng nhiễm trứng gà thuốc màu, lấy chiếc đũa ở trang thuốc màu trong chén chấm một chút lại điểm ở phát bánh thường. Tiểu từ tô cùng tiểu bạch quả đều thèm, cái kia là cái gì bánh, nghe có điểm hương, tiểu từ tô đã có điểm hiểu chuyện, biết đây là cầu phúc đồ vật, không có chủ động thảo ăn, nhưng là tiểu bạch quả muốn ăn, có cho hay không là một chuyện, thảo không thảo là một chuyện khác. Nàng mắt trông mong mà nhìn bạch cập, mụ mụ bánh bánh, muốn ăn. Muốn ăn liền ăn, bài cập từ sọt vớt cái điểm điểm đỏ điểm phát bánh, phân cho tiểu tử tô hơn phân nửa, dư lại non nửa bẻ nát đút cho tiểu bạch quả ăn. Tiểu tử tô không kén ăn, cấp cái gì ăn cái gì. Tiểu bạch quả ăn một chút liền ngại này bánh quá làm, không chịu ăn. Nàng yêu sầu mà nhìn nhà mình đại môn, tiểu nhà tắm thật sự quá nhỏ, trước kia nàng còn có thể thỏa mãn tiểu bồn tắm từ ở giếng cá mặn nằm quá, nàng đối tiểu bồn tắm liền đánh mất hứng thú. Cá cá giang sơn như thế nào có thể là cái tiểu bồn tắm Cách cục quá nhỏ ít nhất đến là nhà mình trong viện giếng nước A. Khi nào lại đi giếng nằm nằm, nàng gặm ngón tay đầu, ngồi ở chỗ kia phát ngốc. bạch cập chọc một chút nàng tiểu béo mặt lại quơ quơ trong tay phát bánh. Không ăn sao, không ăn, tiểu bạch quả quyết đoán lắc đầu. Không thể ăn, không phải cá cá thích hương vị, nếu là có cá ăn thì tốt rồi. Tiểu bạch quả lại nghĩ đến nhà mình trong viện giếng nước. Vấn đề tới, giếng có thể hay không nuôi cá? Mỗi ngày ở giếng cá mặn nằm cái ban ngày, sờ nửa hai con cá đi lên ăn, ngẫm lại liền hạnh phúc A. Nàng còn phát ngốc phát bánh đã điểm xong rồi tiệu điểm đỏ. Lý Thu dùng cấp mấy cây hỗ trợ đại thẩm mỗi người cầm 6 cái trứng gà đỏ cùng phát bánh, thừa dịp thiên còn không có hắc liền dùng sọt trang phát bánh cùng trứng gà đỏ đi ra ngoài. Nhiệm vụ này giao cho bài cập cùng Lâm Vĩnh Thành. Một cái khiêng đòn gánh, một cái khác tặng đồ thu thập chúc phúc từ cửa thôn đệ nhất hộ nhân gia bắt đầu từng nhà các tặng bốn cái phát bánh cùng bốn cái trứng gà đỏ. Các thôn dân đều biết sao lại thế này, cũng sôi nổi đưa lên chúc phúc cơ hồ đều là chúc tiểu bạch quả sống lâu trăm tuổi, đúng là Lâm Vĩnh Thành hai vợ chồng nhất muốn nghe. Thôn đầu cây đa hà các thôn dân đều ở thổn thức. Vĩnh Thành một nhà làm việc thật sự đại khí, bốn cái phát bánh cùng bốn cái trứng gà tính xuống dưới cũng là một bút không ít tiền trinh ít nói cũng đến mấy chục khối. Chúng ta đội thượng nhiều ít năm không ai đưa quá trứng gà đỏ. Lần trước hình như là mười mấy năm trước đi, đại quý gia sinh đứa con trai nghe nói bát tự mỏng, mỗi nhà tặng hai cái trứng gà đỏ. Ân, ngươi nhớ không lầm, lần trước là đại quý gia nhi tử kia hài tử sinh hạ tới luôn là sinh bệnh. Sau lại từng nhà tặng trứng gà đỏ liền không sinh bệnh. Vĩnh Thành gia đứa nhỏ này thật là quý giá, nhân gia sẽ đầu thai, nếu là sinh ở nhà ngươi, liền quý giá không đứng dậy. Dựa theo đại đa số người nhà quê tư duy, vì nhi tử mới bằng lòng phí tiền lại cố sức, nhưng cũng luyến tiếp lấy như vậy nhiều ra tới, mỗi nhà phát hai cái trứng gà đỏ có cái số chẵn liền đủ hào phóng, cũng chính là lâm vĩnh thành trong nhà hài tử thiếu, mỗi người đều là bảo. Đổi cái hài tử nhiều nhân gia hài tử liền không đáng giá tiền. Nhiều nhất tìm trở về thời điểm cho hắn ăn đốn tốt càng nhiều liền không có từng nhà tặng đồ vật cũng thu được một cái sọ chúc phúc người một nhà rốt cuộc an tâm về đến nhà bạch cập tóm được tiểu bạch quả hôn lại thân ngày hôm sau lâm vĩnh thành cùng bạch cập cứ theo lẽ thường hồi huyện thành đi làng. trải qua tiểu bạch quả phiêu ở giếng sự lâm gia từ già đến trẻ đều bị bạch gia liệt vào cự tuyệt lui tới hộ Nhà bọn họ hai cái đại hài tử chưa làm qua chuyện xấu, Lâm Liễu Nha cùng Lâm Đại Dương này đối Long Phượng thay các hại quá tiểu bạch quà một lần, nếu là không sợ Lâm Vĩnh Gia cho cùng rước rậu, Lâm Vĩnh Thành đều tưởng lại đánh hắn cái chết khiếp. Từ nợ phụ thường, dưỡng không giáo phụ chi tử, Lâm Liễu Nha cùng Lâm Đại Dương phạm sự, Lâm Vĩnh Gia cái này đương cha muốn chiếm đại bộ phận trách nhiệm. Chuyện này tạm thời tính đi qua, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Hiện tại là Lâm Vĩnh gia quá nghèo túng, có hắc hóa khả năng, chờ hắn ổn định lại nói. Lâm Vĩnh thành trước đem chứng nhớ kỹ, liên tiểu tử Tô đều biết là trước đây Liễu Diệp Đường thì thiếu chút nữa hại chết nàng muội muội. Chỉ có tiểu Bạch Quả bị chẳng hay biết gì, còn không biết đã xảy ra cái gì. Lúc này, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiểu tử Tô. Tì tì thật là lợi hại một ngày có thể ăn hai cái phát bánh còn có thể ăn ba cái lòng đỏ trứng lại này khô cần cá cá một ngụm đều ăn không vô tỉ tỉ đặc biệt có thể ăn thấy tiểu tử tô ăn xong một cái phát bánh tiểu bạch quả chạy nhanh kêu nàng tỷ tỷ uống nước ân tỷ tỷ đi uống nước đi uống nước trước nàng đè lại tiểu bạch quả hôn nàng vẻ mặt phát bánh mảnh vụn tiểu bạch quả bình tĩnh mà xoa xoa mặt đơn phương quyết định về sau có không thích ăn đồ vật đều cấp tỷ tỷ tỷ tỷ không kén ăn đặc biệt hảo dưỡng Qua hai ngày, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập lại về rồi. Trong lúc tiểu bạch quả vẫn luôn nhớ thương đi giếng cá mặn nằm, khả năng ông ngoại bà ngoại nhìn chằm chằm vô cùng, nàng tìm không thấy cơ hội, Lâm Vĩnh Thành một hồi tới nàng liền có cơ hội. Chờ Thái Dương mau lạc sơn, Lâm Vĩnh Thành dẫn theo cái quốc ở trong sân sới đất tiểu bạch quả vẫn luôn kêu ba ba muốn đi theo hắn, hắn liền dọn chương tiểu băng ghế làm nàng ngồi xem hắn sới đất. Tiểu bạch quả ngoan ngoãn ngồi. Một lát sau nàng liền ngồi không được nàng nhớ thương nàng Tân Giang Sơn. Lâm Vĩnh Thành vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy nhà hắn tiểu khuê nữ đi bước một đi được đặc biệt ổn, đỡ giếng duyên liền phiên tiến giếng, hắn ném xuống cái cuốc liền đuổi theo qua đi. Hảo gia hỏa, nàng đã phiêu ở giếng, tư thế cùng lần trước giống nhau như đúc nhắm mắt lại, chính diện hướng về phía trước. Cho nên, lần trước cũng là nàng chính mình phiên đi vào là hắn oan uổng Lâm Liễu Diệp, chân chính gặp sắc dối chính là hắn trong mắt đáng yêu nhất bé ngoan. Lâm Vĩnh Thành chạy nhanh hạ giếng vớt người, nhãi danh, ngươi xong rồi, hôm nay không đánh đến ngươi mông nở hoa, ta quản ngươi kêu cha. Chương 44, Tiểu Bạch Quả mới vừa ở trong nước nằm hảo, còn chưa ngủ, đã bị một con bàn tay to nhéo quần áo đè phòng nàng đi xuống trầm, nhưng quần áo bị người nhắc tới, sau cổ kia khối lạc đến nàng cổ không thoải mái tiểu Bạch Quả chậm rãi mở bừng mắt, xem ngẫm lại là ai ở quấy rầy nàng. Sau đó, liền đối thượng Lâm Vĩnh Thành mấy dục bốc hỏa con ngươi. Lâm Vĩnh Thành là thật sự mau phun phát hỏa nhãi danh gây ra họa bị hắn đương trường bắt được đến, nàng còn vẻ mặt ngây thơ mà nhìn hắn, hoàn toàn không biết chính mình sai ở nơi nào. Hắn kiềm chế tính tình, cưỡng chế muốn giống nàng một đốn xúc động. Nhưng vẫn là nhịn không được chất vấn, ngươi đang làm gì. Tiểu bạch quả đương nhiên mà trở về câu tắm rửa. Lâm Vĩnh Thành, nếu đổi cái địa điểm hướng nàng cái này lý do liền thưởng đương trường đánh nàng một đốn. Hiện tại ở giếng ta không có phương tiện cùng ngươi nhiều lời chúng ta đi lên, đến trong viện nói. Lâm Vĩnh Thành một tay đem nàng nhấc lên, đem người hướng trên cổ một phóng tiểu bạch quả không phải lần đầu tiên ngồi ở hắn trên cổ thuần thục mà ôm lấy hắn đầu. Lâm Vĩnh Thành từ giếng bò đi lên trước tiên đem tiểu bạch quả đặt ở trên mặt đất nhìn nàng một thân ướt đẫm tóc cũng dán ở trên mặt giống chỉ rơi xuống nước gà con còn ngẩng đầu mở to một đôi gâu gâu gâu mắt to nhìn phi hắn kia tiểu bộ dáng lại có loại nói không nên lời đáng thương hắn lại nhịn nhẫn đánh hải từ trước đó phóng một phóng cho nàng đổi thân quần áo lại nói liền tính hùng hải từ thiếu đánh cũng không thể làm nàng quần áo ướt sợ nàng cảm mạo Nhãi danh, ngày thường trang đến cùng cái ngoan bảo bảo giống nhau, hoặc là không làm sự, một làm sự chính là đại sự, làm hại cả nhà cùng ngươi lo lắng hãi hùng. Mắng về mắng, Lâm Vĩnh Thành vẫn là nhận mệnh mảnh đất nàng về phòng thay đổi thân sạch sẽ quần áo, còn cầm điều khăn lông khô cái ở nàng trên đầu một đốn loạn xoa, đem nàng mặt cấp buồn đỏ. Tiểu bạch quả không ngừng lay động đầu, buông ta ra, trên tay hắn không cái chính xác xoa đến nàng da đầu đau. Lại cho hắn xoa vài lần, nàng khả năng sẽ biến thành một cái đầu chọc cá. Tiểu bạch quả liền không vui, nâng lên một đôi thịt hô hô tay nhỏ liền đi bái hắn. ngươi đi, đi a ta liền không đi, Lâm Vĩnh Thành tiếp tục ở nàng trên đầu làm ác, chờ hắn cảm thấy không sai biệt lắm mới bỏ qua khăn lông, lại đem hùng hài tử sách đến trong viện Thái Dương còn không có xuống núi, ở trong sân ngốc một hồi nàng tóc là có thể làm. Chạm hảo, không được nhúc nhích, Lâm Vĩnh Thành mệnh lệnh nói. Tiểu bài quả méo máu tuy rằng không biết hắn vì cái gì sinh khí, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đứng thẳng thân mình chỉ là trên mặt mang theo một tia không tình nguyện. Lâm Vĩnh Thành dọn chương tiểu băng ghế lại đây, liền ngồi ở nàng đối diện. Bàn tay to ấn ở nàng trên đầu, liền bắt đầu hỏi chuyện vì cái gì đi giếng tắm rửa. Là ai dạy ngươi, giếng nước là dùng để tắm rửa sao? Tiểu bài quả lắc lắc đầu tưởng ném ra hắn tay. Kết quả ném bất động nàng nâng lên móng vuốt nhỏ liền chụp hắn tay ngươi đi, ta không đi." Lâm Vĩnh Thành lại hỏi, "Ngươi vì cái gì đi giếng tắm rửa?" Tiểu Bạch Quả còn rất có nguy cơ ý thức từ Lâm Vĩnh Thành nghiêm túc trong giọng nói, lập tức cảm thấy được nguy hiểm, nàng chạy nhanh trang ngoan. "Ba ba Hào, ba ba hiện tại thật không tốt, ba ba mau bị ngươi tức chết rồi." Lâm Vĩnh Thành tức giận mà trở về câu. Tiểu Bạch Quả chớp chớp mắt, nàng cũng không rõ chính mình chỉ là đi giếng tắm rửa một cái, hắn vì cái gì tức giận như vậy. Nói chuyện còn âm dương quái khí. Nhưng hiện tại không phải hỏi vấn đề thời điểm, nàng tiếp tục trang ngoan ái ba ba, lâm vĩnh thành khí về khí trong lòng vừa muốn cười, này tiểu tề tử hiện tại biết hống ba ba. Lại là ba ba hảo lại là ái ba ba còn biết hắn muốn đánh người. Hắn nghẹn ý cười, bàn một khuôn mặt tiếp tục nói, ngoài miệng nói ái ba ba trên thực tế đâu. Người cái tiểu tề tử chẳng những làm ta sợ người còn khí ta. Đem ta vội muốn chết tức chết rồi, người liền không có ba ba ta xem ngươi đi đâu ái ba ba. Tiểu bài quả gãi gãi đầu, nàng không có khí hắn nha. Cho nên, vì cái gì không thể đi giếng tắm rửa. Lòng có suy nghĩ, nâng lên tiểu béo ngón tay sân trong một góc giếng nước. Tắm rửa, Lâm vĩnh thành lửa giận lại lần nữa thiêu lên, thanh âm cũng nháy mắt cất cao, ngươi còn muốn đi giếng tắm rửa. Còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Lâm vĩnh thành cũng biết chính mình hỏi cũng là hỏi không, tiểu tề tử mới một tuổi nhiều, khẳng định nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, vẫn là trực tiếp động thủ đi hắn bàn tay to rũi ra liền đem người vớt lại đây ấn ở đầu gối liền hai bàn tay chụp đi xuống còn đánh thật sự trọng tiểu hải từ cảm giác đau lùi lại đánh đệ nhất hạ thời điểm tiểu bạch quả sừng sốt hai giây mới phản ứng lại đây nàng còn không có tới kịp khóc đệ nhị hạ lại hạ xuống nàng kéo ra giọng nói qua một tiếng liền khóc quá đau mông bị đánh nở hoa người xấu ba ba hắn đánh tiểu hải tử ba ba hư người đi không cần ngươi Tiểu bạch quả khóc lóc dẫy rụa, người xấu ba ba, mau buông ra cá. Lâm vĩnh thành lại là hai bàn tay chụp đi xuống, mới một tuổi nhiều liền như vậy hùng, hôm nay không cho tiểu tệt từ một cái khắc sâu giáo huấn, hôm nào nàng còn sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Ngày thường ngoan đến kỳ cục, hắn còn tổng lo lắng nàng sau khi lớn lên bị người khác khi dễ. Hiện tại đâu, a mới một tuổi nhiều là có thể trời cao, về sau ai có thể khi dễ nàng. Một nhà già trẻ đều bị nàng dọa không có nửa cái mạng, lâm vĩnh thành cấp đến độ tưởng để đau giết người, bạch cập mấy độ khóc đến hỏng mất lý thu dung cùng bạch thuật cũng sợ tới mức hồn phi phách tán tiểu tử tội hết hầu đều khóc ách kết quả cuối cùng là là này tiểu tệ tử chính mình làm ra tới. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy đến, không có người sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu tựa như xảy ra chuyện ngày đó tất cả mọi người đương nhiên cảm thấy nàng là bị người ôm đi hoặc là bị người ném tới giếng. Chỉ là ngẫm lại ngày đó sự, Lâm Vĩnh Thành lửa giận liền càng thiếu càng vượng Một tuổi nhiều liền như vậy có thể làm sự, chờ nàng trường về sau còn phải. Lâm Vĩnh Thành lại một lần động thủ, nói một câu đánh một cái tát Phía trước còn đang nói ba ba hảo, hiện tại biến thành ba ba hỏng rồi. Tùy ngươi nói như thế nào, mặc kệ ba ba là hảo vẫn là hư, người đều tránh không khỏi một đốn đánh. Người cái tiểu tề tử biết chính mình xông nhiều ít hỏa. Ngươi không rên một tiếng nhảy đến giếng, một nhà già trẻ đều cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, đều sợ ngươi có việc. Còn hưng sư động chúng phát động toàn thôn cùng nhau tìm ngươi, kết quả ngươi chỉ là tắm rửa một cái. Ngươi nói cho ta, trong nhà chưa cho ngươi tắm rửa sao? Vì cái gì muốn đi giếng? Mấy mét thầm giếng ta cũng không dám tùy tiện đi xuống, ngươi mới một tuổi nhiều liền dám nhảy đến giếng tắm rửa. Ngươi nếu là chết đuối, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Lâm vĩnh thành khí đến không được. Người một nhà cấp cấp khí khí, đám người tìm trở về, một nhà già trẻ còn hãi hùng khiếp vía, vì cho nàng cầu phúc lại mua trứng gà lại mua phát bánh, đi khắp toàn bộ thượng lâm đại đội vì nàng thảo chúc phúc. Phí tiền cố sức kết quả cùng cái chê cười giống nhau. Mấu chốt là tiểu tề tử còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Lâm vĩnh thành một cái tát tiếp một cái tát đánh hạ tới tiểu bạch quả nhắm mắt lại ở gào. Bại Cập cùng Lý Thu Dung mang theo tiểu tử Tô trở về, còn chưa tới sân cửa, xa xa mà liền nghe được tiểu Bạch Quả tê tâm liệt phế tiếng khóc mơ hồ còn có thể nghe được Lâm Vĩnh Thành tiếng hô. Các nàng cho rằng đã xảy ra chuyện, một đám chạy trốn bay nhanh. Mới vừa khai sân cửa, liền nhìn đến tiểu Bạch Quả bị Lâm Vĩnh Thành ấn ở đầu gối đầu ở đánh, nàng một khuôn mặt đã khóc đỏ, tóc bị mồ hôi thấm ướt từng sợi rán ở trên mặt, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Bại Cập gầm lên giận dữ, Lâm Vĩnh Thành, ngươi làm gì đánh hài tử? Nhìn đến trong viện hình ảnh, Lý Thu Dung cũng sinh khí, nhà bọn họ không có đánh hài tử truyền thống, càng đừng nói tiểu bài quả mới một tuổi nhiều, lại là cái ngoan bảo bảo. Như vậy tiểu nhân hài tử có thể đánh sao? Một tuổi nhiều hài tử có thể như vậy đánh? Lý Thu Dung tức giận hỏi. Bài cập sông lên đi liền phải đoạt hài tử, Lâm Vĩnh Thành quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Ta ở giáo dục hài tử các ngươi đừng nhúng tay. Ngươi đây là giáo dục hài tử sao? Ngươi là ở đánh hài tử. Ngươi buông ra nàng. Ngươi chỉ nhìn đến ta đánh nàng, ngươi biết nàng làm cái gì sao? Mà kệ nàng làm cái gì, ngươi cũng không thể đánh nàng. Tiểu bạch quả ngoan bảo bảo hình tượng quá thâm nhập nhân tâm, ở bài cập cùng Lý Thu Dung trong mắt nàng là các nàng gặp qua tốt nhất mang hài tử, này đã hơn một năm trừ phi chọc tới nàng, ngày thường nàng đều không khóc không nháo, liền tính không ai ôm nàng, nàng cũng chỉ là ngoan ngoãn nằm. Như vậy ngoan hài tử, nàng có thể làm cái gì? Các nàng đều không tin tiểu bạch quả có thể gặp sắc rối. Tiểu tử tô người nhỏ chân ngắn chạy ở phía sau, nàng vừa vào cửa liền nhìn đến Lâm Vĩnh Thành ở đánh Tiểu Bạch quả, nàng lập tức liền khóc. Người xấu ba ba, người đánh ta muội muội. Lâm Vĩnh Thành không lý nàng, hắn quay đầu lại liếc mắt trong viện giếng nước, vẻ mặt đứng đắn mà nói cho Bạch Cực cùng Lý Thu Dung. Này hùng hải tử ngay trước mặt ta chạy đến bên kia, một đầu chui vào giếng. Ta đem nàng vớt đi lên, nàng còn nói cho ta nàng ở tắm rửa. Bạch Cực cùng Lý Thu Dung đồng tử hơi chấn. Mẹ con hai người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khó có thể tin. Sao có thể, nàng mới một tuổi nhiều, lộ còn đi không xong, sao có thể nhảy giếng. Nàng là thích tắm rửa, bọn họ mỗi ngày đều có cho nàng tắm rửa, liền tính tưởng tắm rửa, cũng nên đi trong viện phơi thủy thùng tắm rửa, không cần thiết đi như vậy, đi xa nhảy giếng đi. Bài cập nỉ non hỏi, ngươi là gạt ta đi. Lâm Vĩnh Thành nói, ta lừa ngươi làm gì. Ngươi về phòng nhìn xem, nàng quần áo ước còn ở trên ghế. Cho nàng sát tóc khăn lông cũng ở bên nhau. Bạch cập vẫn là không tin. Trước tiên vọt vào trong phòng đi tìm quần áo ướt. Lý Thu Dung trong đầu đặc biệt loạn. Nàng nhìn xem nhắm hai mắt khóc tiểu bạch quả, Nhìn nhìn lại trong viện giếng nước. Kỳ thật nàng trong lòng đã tin Lâm Vĩnh Thành nói. Nhưng vẫn là không tiếp thu được. Quá vớ vẩn. Tiểu bạch quả mới một tuổi nhiều. Nàng nếu từ nhỏ liền hùng. Tiếp thu lên còn dễ dàng một chút. Cố tình là cái ngoan bảo bảo. Khiến cho người càng khó lấy tiếp nhận rồi. Lý Thu Dung nói, trong viện phơi như vậy nhiều thủy, nàng vì cái gì muốn đi giếng? Lâm Vĩnh Thành nói, ta cũng không hiểu. Nói, hắn lại là một cái tát chụp đi xuống. Tiểu Từ Tô tức giận đến không được, nàng Huy Tiểu nắm tay đánh hắn. Muội muội ở khóc ngươi còn đánh ta muội muội, ngươi là cái người xấu, ngươi buông ta ra muội muội. Hai đứa nhỏ khóc thành một đoàn bài cập thần sắc hoảng hốt mà từ trong phòng đi ra nhìn đến trên ghế kia thân quần áo ướt nàng vẫn là tin trở lại trong viện nàng chạy nhanh kéo ra tiểu tử tô muội muội làm sai sự ba ba tại giáo huấn nàng ngươi đừng qua đi quấy rối hắn đánh ta muội muội không được đánh ta muội muội mụ mũ mụ ngươi mau giúp giúp muội muội ngươi lại nháo liền ngươi một khối đánh bài cập không chịu giúp còn cùng lâm vĩnh thành cùng một trận chiến tuyến tiểu tử tô khóc đến lớn hơn nửa thanh Ba ba là người xấu, hắn đánh ta muội muội, hắn không thích muội muội. Mụ mụ cũng là người xấu, người không thích muội muội cũng không thích ta. Các ngươi đều hư, làm ngươi đừng nháo. Bạch Cập bị nàng khóc đến một trận tâm phiền ý loạn. Chờ Bạch Thuật về đến nhà, trong nhà trò khôi hài đã hạ màn. Hai đứa nhỏ đều héo rũ dựa vào cùng nhau, xem các nàng lông mi từng sợi bị nước mắt dính vào cùng nhau, một bộ không lâu trước đây mới vừa đã khóc bộ dáng lại giữ nhà ba cái đại nhân, thần sắc đều không quá đẹp. Bạch thuật chỉ chỉ hai cái tiểu hài tử, sao lại thế này? Lâm Vĩnh Thành nói, hai cái hùng hài tử không nghe lời, bị ta đánh một đốn. Đúng vậy, hai cái đều bị đánh, một cái là bởi vì Phạm Hùng bị đánh, một cái khác là ngốc nghếch hộ muội muội bị đánh, cuối cùng vẫn là nam nữ hỗn hợp đánh kép. Hai cái tiểu hài tử ít hầu đều khóc ách, mông cũng bị đánh sưng lên, hiện tại đều không thể ngồi, chỉ có thể đứng ở trong một góc. Làm gì đánh hài tử? Làm sai sự có thể giáo, đánh hài tử làm gì?" Bạch Thật nhăn lại đỉnh mày, đầy mặt không tán đồng, nhìn về phía Bạch Cấp cùng Lý Thu Dung, thấy các nàng thần sắc nhàn nhạt cũng không bất mãn bộ dáng, hắn liền nhịn không được nói, hắn đánh hài tử các ngươi cũng không khuyên. Bạch Cấp nói, ta khuyên cái gì, ta còn giúp cùng nhau đánh. Bạch Thật, cho nên hai đứa nhỏ đến tột cùng phạm vào cái gì sai? bọn họ hai vợ chồng cùng nhau đánh lý thu dung rõ ràng ở nhà cũng không khuyên nhủ bọn họ liền trơ mắt nhìn bọn họ đánh hải tử bạch thuật không để ý tới bọn họ hắn dọn tiểu băng ghế đi vào hai đứa nhỏ bên người mỗi tay ôm cái ông ngoại đã trở lại có ông ngoại ở không ai có thể đánh các ngươi ông ngoại tiểu tử tô bì khuất lại lần nữa ập lên trong lòng ba ba đánh muội muội ta không cho hắn đánh muội muội hắn liền đánh ta mụ mụ còn giúp hắn cùng nhau đánh ta cùng muội muội là ông ngoại về trễ bài thuật lại cảnh cáo mà liếc lâm vĩnh thành cùng bài cập liếc mắt một cái hai vợ chồng cùng nhau đánh hài tử hai đứa nhỏ đều bị đánh tiểu tử tô lại tiếp tục cáo trạng nói mông bị đánh nở hoa ngồi liền đau bài thuật cấp hai đứa nhỏ kiểm tra rồi một chút tiểu tử tô bị đánh sưng lên tiểu bạch quả thảm hại hơn bị đánh đến một mảnh xanh tím chỉ là nhìn vết thương liền biết lâm vĩnh thành đánh hài tử đánh đến nhiều tàn nhẫn Bài thuật hung hăng mà trừng mắt nhìn nữ nhi con rể liếc mắt một cái. Đây là thân cha thân mụ sao? Hai người đem hài tử đánh thành như vậy, đại thanh âm này khàn khàn tiểu nhân cái kia đều không nói, hắn nhìn đều đau lòng. Cấp hai đứa nhỏ thượng dược hai đứa nhỏ cảm xúc vẫn như cũ hạ xuống. Tiểu tử tôi còn sẽ cáo trạng nói bị đánh đau. Tiểu bạch quả liền không giống nhau, nàng dùng trầm mặc tới tỏ vẻ kháng cự, lâm vĩnh thành cùng bài cập thường chạm vào một chút nàng, nàng liền né tránh, liền quay đầu không xem bọn họ cũng không phản ứng bọn họ. Đến buổi tối, cũng là bạch thuật cùng Lý Thu Dung chiếu cô các nàng. Bị thương có điểm trọng, tiểu từ tô còn có thể nghiêng người ngủ, tiểu bạch quả chỉ có thể nằm bò ngủ. Chờ hai đứa nhỏ ngủ rồi, bạch thuật mới đi hỏi một chút tình huống. Nghe nói tiểu bạch quà một đầu chui vào giếng, muốn đi giếng tắm rửa, bạch thuật cũng từng có một lát mộng bức, nếu không phải lâm vĩnh thành biểu tình quá nghiêm túc, hắn căn bản không dám tin. Tin về tin, nhưng hắn vẫn là muốn quở trách bọn họ. Liền tính nàng lại không đúng, các người cũng không thể đánh đến như vậy, tàn nhẫn, một tuổi nhiều hài tử có thể biết cái gì là nguy hiểm. Đánh hài tử cũng muốn có cái đúng mực lấy cái nhánh cây nhỏ đánh hai xuống tai tâm không phải được rồi. Các người đánh đến như vậy trọng, bạn nhất thương đến gân cốt làm sao bây giờ? Mới một tuổi nhiều hài tử có thể chịu được bọn họ như vậy đánh. bạch thuật là thật sự hối hận về nhà chậm, Tiểu bạch quả đi giếng tắm rửa là thực làm giận, nhưng tiểu hài tử là dùng giáo, không phải dùng đánh. Nếu hắn sớm một chút trở về tuyệt không sẽ làm bọn họ đem hài tử đánh thành như vậy. bạch thuật cũng nhịn không được sinh khí. Các người đem hài tử đánh thành như vậy, nàng liền hiểu chuyện sao? Hải Từ còn nhỏ, người muốn dạy nàng, một lần giáo sẽ không sẽ dạy hai lần, lặp đi lặp lại mà giáo tổng có thể giáo hội. Thừa dịp hai đứa nhỏ ngủ rồi, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập đi cách vách trong phòng xem các nàng, nhìn các nàng thương chỗ, đường ba mẹ đau lòng thời điểm cũng có một chút hối hận. Lúc ấy ở nổi nóng xuống tay quá nặng, thấy hai đứa nhỏ ngủ rồi còn ninh mày, Bạch Cập cũng nhịn không được rớt nước mắt hôm nay ban đêm lý thu dung cùng bạch thuật cũng ngủ đến không an ổn cách đoạn thời gian muốn tỉnh lại một lần liền sợ tiểu bạch quả nằm bò ngủ sẽ hít thở không thông ngày hôm sau tiểu bạch quả vẫn là trầm mặc không kêu lên đau đớn cũng không nói lời nào cùng cái tiểu người câm giống nhau lâm vĩnh thành cùng bạch cập muốn ôm nàng nàng liền phất tay cự tuyệt không cho bọn họ gần người bạch thuật lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền đem hai đứa nhỏ mang đi vệ sinh sở Lâm Vĩnh thành cùng bạch cập có thể làm sao bây giờ? Trong nhà sự không giải quyết hảo còn có bên ngoài sự muốn giải quyết nếu là tiểu bạch quả chính mình nhảy đến giếng, liền không thể làm Lâm Liễu Nha lại lưng đeo bêu danh. Oan ủa người, lại dọa tới rồi Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương. Tuy rằng không thích Lâm Vĩnh gia cùng hắn mấy cái hài từ, nhưng việc nào ra việc đó, tiểu bạch quả phiêu ở giếng sự theo chân bọn họ không quan hệ, là nhà mình làm được không đúng. Trở lại trong phòng, hai vợ chồng liền đang thương lượng cấp điểm bồi thường, như thế nào bồi thường? Đưa tiền khẳng định không được, đưa tiền là rơi xuống Lâm Vĩnh gia trong túi. Vậy bồi thường đến chính bọn họ trên người, dọa tới rồi ba cái tiểu hài tử, lại không phải dọa tới rồi Lâm Vĩnh gia, nếu đưa tiền bồi thường Lâm Vĩnh gia kia quan ba cái tiểu hài tử chuyện gì? Hài tử chịu tội, gia trưởng được lợi sao? Không có khả năng, chính bọn họ liền không muốn Hai vợ chồng thương lượng một hồi quyết định cấp ba cái tiểu hài từ một người làm một bộ quần áo, lại mua tam cân trái cây đường cho bọn hắn một người một cân, cũng coi như bồi thường đến chính bọn họ trên người. Quần áo mới sao, không có ai không thích. Thời buổi này vật tư khẩn trương tưởng xuyên một hồi quần áo mới đều không dễ dàng, Lâm gia lại là trọng nam khinh nữ, Lâm liễu nha lớn lên sao đại còn không có xuyên qua quần áo mới. Đến nỗi đường càng là tiểu hài từ trong lòng hào bạch cập từ trong ngăn tủ tìm ra một chồng bố phiếu cùng mấy chương đường phiếu, còn có 60 đồng tiền. Nhà bọn họ có mấy miếng vải liêu, đều là cho nữ hài làm quần áo vải bông, đều là Lâm Vĩnh Thành đi nơi khác mua trở về, bạch cập luyến tiếc lấy ra tới. Lâm Vĩnh Thành liền cưỡi xe đạp xuất phát, cũng may mắn nhà bọn họ có tiền có phiếu, bằng không chỉ có thể đưa tiền. Hắn không đi huyện thành ở công xã công tiêu xã liền đem đồ vật mua đã trở lại. Nói là cho bọn họ một người một thân quần áo mới, nhưng chính mình làm quá tốn thời gian, cũng chưa chắc hợp nhân gia tâm tư, không bằng mua vải dệt đưa đi Lâm gia cho bọn hắn chính mình làm. Lâm Vĩnh Thành mua vải dệt còn có có dư, đủ cho bọn hắn các làm một bộ có thể xuyên 2-3 năm đều sẽ không đoàn quần áo. Về đến nhà, Lâm Vĩnh Thành đem xe đạp hướng trong nhà một phóng. Bài cập chuẩn bị cùng hắn cùng đi. Lâm Vĩnh Thành nói, ngươi đừng đi ta một người đi là được. Nhà mình hài từ gây ra hiểu lầm, là hắn cái này đương ba không giáo dục hảo, hắn một người gánh vác là được không cần thiết làm nhà mình tức phụ cũng đi theo cúi đầu. Hắn không nghĩ cũng không muốn làm bạch cập hướng lâm ra người cúi đầu. bạch cập nhấp nhấp khóe miệng, vậy ngươi sớm một chút trở về. Lâm Vĩnh Thành gật gật đầu, liền đưa ra đồ vật ra cửa, hắn cố ý hướng người nhiều địa phương vòng, làm lâm liễu nha bối bêu danh tổng muốn giúp nhân gia rửa sạch. Vừa thấy hắn dẫn theo một chuỗi dài đồ vật trên đường luôn có người hỏi Vĩnh Thành, để như vậy nhiều đồ vật đi đâu? Đi tranh Lâm Vĩnh ra trong nhà Mấy ngày hôm trước mới nháo phiên, hôm nay liền dẫn theo đồ vật đi Lâm Vĩnh ra trong nhà Đi ngang qua thôn dân đã có bát quái chi tâm Cho bọn hắn ra tặng lễ, cho hắn ra hài tử Lâm Vĩnh Thành đốn hạ, mới tiếp tục nói ta ngày hôm qua bắt được hung thủ Nhà ta hài tử trụy giếng sự không phải Lâm Liễu nha làm Vừa nghe bắt được hung thủ, hỏi chuyện thôn dân lập tức dựng lên lỗ tai, trong mắt tràn đầy lòng hiếu học lập lòe bát quái quang mang, so với tặng đồ cấp lâm gia hung thủ càng hấp dẫn người. Chạy đến trong nhà người khác đem tiểu hài tử ném vào giếng ai như vậy phát rồ. kia hung thủ đâu, chúng ta lén đã giải quyết hung thủ liền không nói. Hung thủ là ai, Lâm Vĩnh Thành khẳng định sẽ không nói. Chỉ Cần nói ra hắn bắt được đến hung thủ, Lâm Liễu Nha liền tẩy trắng, các thôn dân chú ý điểm cũng không ở trên người hắn, chỉ biết suy đoán cái kia hung thủ là ai. Lâm Vĩnh Thành thà cái thành công mê hoặc đối phương. Trên đường gặp được quá mấy cái thôn dân, Lâm Vĩnh Thành đều là cùng cái cách nói, trong đó còn có hai cái Thượng Lâm đại đội nổi danh miệng rộng, trải qua bọn họ tuyên truyền, cùng ngày liền thành Thượng Lâm đại đội đứng đầu bát quái, mọi người trà dư tửu hậu đề tài đều là đoán hung thủ là ai. Không ai hoài nghi là Bạch gia người làm. Gần nhất Lâm Vĩnh thành hai vợ chồng phát cuồng cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Thứ hai, Bạch thuật cùng Lý Thu Dung đều không ở nhà tiểu tử tô cũng không ở nhà. Bạch gia tổng cộng liền như vậy vài người trừ bỏ không ở chàng chính là không có gây án động cơ, nếu là Bạch gia người làm ở bọn họ đi Lâm gia nháo sự thời điểm, Lâm liễu nha sao có thể cắn chết không nói. Nhưng lời nói lại nói trở về, Lâm Vĩnh thành nguyện ý làm sáng tỏ chuyện này, lại dẫn theo đồ vật đi Lâm Vĩnh gia trong nhà, đã nói lên cùng Lâm Vĩnh gia người một nhà không hề quan hệ. Như vậy vấn đề tới, hung thủ là ai? Vì thế Thượng Lâm đại đội các thôn dân một đám đều thành cảnh thăm. Chẳng những đem Thượng Lâm đại đội các thôn dân đoán cái biến, còn có nhân thần bí hề hề mà nói là thần quái sự kiện, bạch sa ở tại chân núi, có lẽ là trên núi tinh quái làm đâu. Cố tình Bạch Gia đối hung thủ thân phận ngậm miệng không đề cập tới. Lâm Vĩnh Thành thành công mà rời đi đại gia tầm mắt. Hung thủ thân phận thành nghi, Lâm Vĩnh Thành đưa hậu lễ cũng là cái đề tài nóng nhất. Lâm Vĩnh gia ba cái hài từ bị dọa tới rồi, Bạch Gia bồi bọn họ một người một bộ quần áo lại thêm một cân trái cây đường, đội thượng ai không nói Bạch Gia hào phóng. Ngày đó tán hồng hoan trứng gà cùng phát bánh cũng là một tuyệt bút chi tiêu. Chỉ là chuyện này, Bạch Gia liền suốt huyết nhiều. Sau đó... Lại có tân đề tài, bạch ra ra như vậy nhiều máu, hài tử lại thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Lâm Vĩnh Thành nói lén giải quyết hảo, hung thủ bồi bao nhiêu tiền. Nếu hung thủ không có bồi tiền, bạch ra như thế nào sẽ danh tác mà bồi thường Lâm liễu nha bọn họ. Lâm Vĩnh Thành quấy đục một hồ thủy, người khác hỏi hắn, hắn cũng tránh mà không nói. Tóm lại, mục đích của hắn là rời đi tầm mắt. Lâm Vĩnh Thành dẫn theo đồ vật đi lâm gia, đúng là cơm chưa thời gian, toàn gia đều ở nhà thấy hắn tới cửa, mọi người phản ứng đầu tiên là sợ hãi, sợ hắn là tìm phiền toái. Lâm gia tất cả mọi người là cái này ý tưởng, thấy Lâm gia trên dưới đều một bộ như Lâm Đại địch bộ dáng, Lâm Vĩnh Thành thần sắc tự nhiên mà hướng ghế trên ngồi xuống, lại kéo trương ghế lại đây phóng đồ vật. Các người đừng sợ ta không phải tới tìm phiền toái, ngươi có chuyện gì? Lâm lão đầu ngắm mắt hắn mang đến đồ vật. Mấy người tiểu hài tử đều tránh ở đại nhân phía sau, cũng không dám tự tiện rời đi nhà chính. Lâm Vĩnh gia cùng Lý Đại Phân đều hung hăng mà sẻo Lâm Liễu Nha liếc mắt một cái tổng cảm thấy cái này nữ nhi là cái sấm họa tinh, khẳng định là tới tìm bọn họ muốn bồi thường. Nhưng bọn hắn không muốn đào một phân tiền, cùng lắm thì làm Lâm Vĩnh thành mang đi Lâm Liễu Nha, hắn tưởng như thế nào xử trí đều là chuyện của hắn. Đòi tiền không có, muốn người có một cái, ngươi đem Liễu Mầm mang đi đi lâm liễu nha bẹp miệng trong mắt hàm chứa nước mắt muốn khóc lại không dám khóc nàng là người nữ nhi ta làm gì muốn mang nàng đi lâm vĩnh thành thu hồi ánh mắt lại chỉ chỉ trên ghế đồ vật mấy thứ này là bồi cho các ngươi ra ba cái hài tử lâm gia trên dưới hai mặt nhìn nhau sự tình cùng bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau a còn cho bọn hắn bồi đồ vật sao có thể Hắn ngày đó dẫn theo đao vọt tới nhà bọn họ muốn giết người, mấy ngày không thấy, liền thay đổi cái thái độ biến thành bồi thường. Cái này phát triển không rất hợp a Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương ánh mắt sáng lên, đều theo dõi trên ghế đồ vật. Lâm Vĩnh Thành lại nói, nữ nhi của ta lạc giếng sự cùng Lâm Liễu Nha không quan hệ ta ngày hôm qua bắt được đến hung thủ, ngày đó dọa đến bọn họ ba cái, hôm nay liền mua điểm đồ vật cho bọn hắn. Nơi này có tam bao trái cây đường, các ngươi ba cái một người một bao. Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương vừa nghe trái cây đường, liền ở nơi đó nuốt nước miếng. Dọa một lần liền có đường, kia nói như vậy, bọn họ nguyện ý lại bị dọa một lần. Còn có mấy miếng vải liêu, màu đen vải dệt cấp Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương, màu lam cấp Lâm Liễu Nha cho bọn hắn ba cái cắt làm một thân quần áo mới. Nói tới đây, Lâm Vĩnh Thành nhìn mắt trong phòng mấy cái đại nhân, lại nói đây là bồi thường cấp 3 cái tiểu hài tử, đường cho ai ăn là chính bọn họ xử, vài dệt chỉ có thể dùng đến chính bọn họ trên người. Chủ yếu là Lâm gia bất công lại trọng nam khinh nữ, hắn nếu là không nói kia khối màu lam vài dệt khẳng định sẽ biến thành Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương huynh đệ hai cái. Lâm liễu nha một chút đều vớt không đến, Lâm Vĩnh Thành cần thiết cho bọn hắn chỉ ra, hắn bồi thường nói cho ai chính là ai. Lâm Vĩnh gia nhìn nhìn nhà mình mấy cái tiểu tề tử, nếu không phải cố kỵ Lâm Vĩnh Thành còn ở, Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương hận không thể lập tức đi ăn đường. Lâm Liễu Nha đôi mắt cũng sáng lên tới, nhìn chằm chằm Lâm Vĩnh Thành không biết suy nghĩ cái gì. Đem nói rõ ràng, Lâm Vĩnh Thành đứng dậy muốn đi người. Mới vừa đi ra Lâm gia sân, còn chưa đi xa, Lâm Liễu Nha cất bước liền đuổi tới. Tam thúc từ từ nàng như là thấy được hy vọng, nàng biết tam thúc trong nhà có tiền cũng cho rằng chính mình thanh danh muốn tẩy không trắng, không nghĩ tới tam thúc là cái có thể cúi đầu người oan uổng bọn họ còn sẽ tới cửa cho bọn hắn đưa lên bồi thường, mấy thứ này còn không ít. lần trước đi tam thúc ra nàng không biết như thế nào mở miệng cũng sợ bị cự tuyệt. kia hiện tại đâu tam thúc đối nàng có hồ thẹn hẳn là sẽ không cự tuyệt nàng đi. nghe được sau lưng thanh âm lâm vĩnh thành bước chân nhất định, hắn quay đầu lại còn có việc. Lâm Liễu Nha nuốt nuốt nước miếng, tráng lá gan nói, tam thúc ta tưởng đọc sách ta không có học phí. Đội thượng tiểu học lập tức liền phải khai giảng, ta hai cái ca ca đều có thể đọc sách ta cũng tưởng đọc sách tam thúc ngươi có thể giúp giúp ta sao. Phía trước còn nghĩ vai tiền, lần này là trực tiếp làm Lâm Vĩnh Thành giúp nàng. Lâm Vĩnh Thành rũ mắt nhìn nàng, hắn mày nhíu lại, hắn là từ trong nhà này đi ra cũng biết Lâm gia là như thế nào đối đãi trong nhà nữ hài tử. Lâm Vĩnh gia đại khuê nữ Lâm Liễu Chi năm nay 11 tuổi, đến bây giờ vẫn là không đọc sách cơ hội, mỗi ngày muốn giúp đỡ trong nhà giặt quần áo nấu cơm còn muốn kiếm công điểm. Nếu hắn không ra tay tương trợ, Lâm Liễu Nha cũng là đồng dạng vận mệnh, đời này đều sẽ chịu cha mẹ bài bố, là Lâm gia tiểu nô lệ, sau khi lớn lên lại cấp Lâm gia kiếm một bút lễ hỏi tiền. Các nàng sinh ra cái này gia đình là thực đáng thương, nhưng không phải hắn trách nhiệm. Lần này oan uổng Lâm Liễu Nha cũng sát thật lòng mang ái náy, lại sẽ không nhậm nàng đòi lấy. Lâm Vĩnh Thành yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, ở hắn dưới ánh mắt, Lâm Liễu Nha thực khẩn trương, trong miệng cũng càng ngày càng làng. Nửa phút qua đi, Lâm Vĩnh Thành mới mở miệng ta có thể cho ngươi ra học phí. Lâm Liễu Nha vui vô cùng kích động mà mở miệng nói tam thúc ta. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lâm Vĩnh Thành đánh gãy. Nhưng là ta là có điều kiện. Tiền của ta cũng không phải gió thổi tới tùy tiện cầm đi bài. Muốn cho ta cho ngươi ra học phí có thể, ngươi thành tích cần thiết quá quan. Mỗi lần thi cử, mỗi môn công khóa không thể thấp hơn 70 phân. Thấp hơn 70 phân, sau học kỳ cũng đừng tìm ta. Hắn là có thể kiếm tiền, nhưng hắn chỉ nguyện ý hoa ở người trong nhà trên người. lâm liễu nha muốn cái đọc sách cơ hội cũng muốn trả giá tương ứng nỗ lực nàng nếu không nỗ lực hắn dựa vào cái gì vì nàng lãng phí tiền. Tích cóp cho hắn nữ nhi đương tiểu phú bà không hảo sao. Hắn có thể giúp nàng ra học phí, nhưng muốn ước định hảo thành tích. lâm liễu nha suy tư một chút, đang nói khởi thành tích phía trước, vẫn là đọc sách cơ hội càng quan trọng, nếu liền nhập học cơ hội đều không có, lại nói gì thành tích. Nàng thực mau liền gật đầu đáp ứng rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, sẽ không làm thất vọng tam thúc cấp học phí mặt khác ta cũng chỉ là cho ngươi ra học phí, ngươi có thể thi đậu sơ trung ta liền cho ngươi ra sơ trung học phí, có thể thi đậu cao trung ta cũng cấp ra cao trung học phí. nhưng ta không bao ngươi sinh hoạt phí, ngươi muốn chính mình có năng lực giải quyết tìm người khác xin giúp đỡ cũng đúng, đừng tới tìm ta. Lâm Liễu Nha tâm tư khắc trầm xuống, nàng trong mắt từng có một lát mờ mịt sơ trung cao trung sinh hoạt phí muốn nhiều ít, cũng mặc kệ như thế nào, nàng đều cảm thấy chính mình kiếm lời thực mau lại cao hứng đi lên. Chỉ là bị oan uổng một lần liền có lớn như vậy chỗ tốt, nếu lại đến một lần, nàng có phải hay không có thể yêu cầu tam thuốc bao nàng sinh hoạt phí. Tam thuốc cùng tam thẩm đều ở trong thành công tác nhiều cung một học sinh đối bọn họ tới nói, không tính nan để đi. lâm liễu nha đột nhiên có không nên có chờ mong. lâm vĩnh thành cũng mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào, hắn có thể cho nàng cung cấp học phí, nhưng không có khả năng cung nàng đọc sách, hắn có thể cho nàng cũng gần là học phí mà thôi. Cuối cùng, Lâm Vĩnh Thành lại nói tuy rằng lần này sự là cái hiểu lầm, nhưng ta còn là muốn cùng ngươi nói một câu, về sau đừng đi nhà ta cũng không cần tiếp xúc nhà ta hai đứa nhỏ. Nếu làm ta biết ngươi lén cùng các nàng có tiếp xúc ta liền sẽ ngừng ngươi học phí. Ra quá một lần ngoài ý muốn, liền tính là cái ô long, Lâm Vĩnh Thành cũng không muốn cùng Lâm Liễu Nha tiếp xúc chủ yếu là hắn cảm thấy Lâm Liễu Nha không có trách nhiệm tâm. Hắn đi phòng bếp phía trước nói làm nàng hỗ trợ nhìn tiểu bài quả, bất qua ngắn ngủn 2-3 phút tiểu bài quả liền lưu đi ra ngoài, nàng còn cái gì cũng chưa nhìn đến. Có như vậy giúp nhân gia xem hài tử sao? Làm tiểu tử tôi nhìn muội muội, nàng sẽ thực cẩn thận, cũng thực nghiêm túc. Loại này không có trách nhiệm tâm hài tử, Lâm Vĩnh Thành không hy vọng nàng cùng nhà mình hài tử tiếp xúc nếu làm các nàng cùng nhau chơi, nàng đem nhà mình hài tử mang theo đi ra ngoài, kết quả không mang về tới đâu. Từng có tiền lệ cũng đừng quái Lâm Vĩnh Thành phòng bị nàng. Lâm Vĩnh Thành xoay người liền đi rồi, Lâm Liễu Nha còn có điểm thất vọng. Không thể tiếp xúc tam thuốc ra hai cái mụi mụi, sinh hoạt phí cũng ngâm nước nóng. Nàng đứng ở nơi đó gãi gãi đầu, đọc tiểu học liền ở Thượng Lâm Đại Đội, nàng có thể ở nhà ăn cơm, về sau Thượng Sơ Trung muốn đi công xã, nàng giữa chưa ăn cái gì. Từ trong nhà mang lương khô sao, trong nhà sẽ cho sao, về nhà sau, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập thấu cái đế. Ta không có cho nàng khác hứa hẹn, so với học phí, sinh hoạt phí mới là đầu to. Liền xem nàng chính mình có hay không cái này năng lực có hay không cái này mảnh. Bài cập nói, nàng nhưng thật ra thông minh, sẽ nắm lấy cơ hội. Nhưng cũng chỉ là cơ hội này, nàng lại liếc mắt nhìn hắn. Trong nhà đường phiếu dùng xong rồi, không thể mua đường hống hài từ. Ngoan bảo hiện tại không để ý tới chúng ta, ngươi tính toán như thế nào hống. Lâm Vĩnh Thành cũng có chút ngốc. Tiểu Khuê nữ không để ý tới người cũng không nói, lần này không tốt lắm hống a. Chiều hôm nay Bạch thuật mang theo hai đứa nhỏ về nhà, Tiểu Bạch Quả vẫn là không để ý tới Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập, nàng thương chỗ hiện tại còn đau toàn thiên không thể ngồi xuống, nàng không phải nằm bò chính là đứng, thật sự là khó chịu, ở nàng thương hảo phía trước, nàng không nghĩ để ý đến bọn họ. Ngày kế, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập lại hồi huyện thành đi làm. Lại qua mấy ngày, Tiểu Bạch Quả thương truyền biến tốt đẹp một chút. Bạch thuật cũng không có cùng nàng để giếng nước sự, hắn biết đứa nhỏ này từ nhỏ liền thích thủy cũng thích tắm rửa, mỗi ngày cho nàng tắm rửa thời điểm vui vẻ nhất. Muốn dạy hài từ rời xa giếng nước chỉ dựa vào là không được muốn động não tưởng biện pháp khác. Ông ngoại dược thực dùng tốt tiểu bạch quả cảm giác không như vậy đau. Hôm nay, Lý Thu Dung mang theo tiểu tử tô, bạch thuật chỉ mang theo tiểu bạch quả một người ở vệ sở sở, Bạch Thuật đỡ Tiểu Bạch Quả đứng ở nhà ở trung gian, chờ nàng đứng vững vàng, hắn liền buông ra tay, đôi tay tung tùng mà hộ ở nàng quanh thân. "Ngoan bảo, ngươi đi đến tường kia đầu đi, ông ngoại liền mang ngươi đi trong sông tắm rửa." Mùa hè rất nhiều tiểu hài tử ở trong sông tắm rửa, sông nhỏ ở cửa thôn bên này, cách bọn họ ra có điểm xa, cho nên không có mang tiểu hài tử ở trong sông tắm xong, cũng không mang các nàng đi bờ sông. Bạch Thuật muốn mang nàng đi xem, Tiểu Bạch Quả nghiêng đầu hỏi, "Tắm rửa?" bạch thuật khẳng định gật gật đầu đúng vậy đi trong sông tắm rửa có nghĩ đi tiểu bạch quả quyết đoán gật đầu muốn đi bạch thuật nói muốn đi liền nghe lời chính mình đi qua đi tiểu bạch quả nhìn xem thường, không tính xa lung lay liền đi qua bạch thuật vẫn luôn hộ ở bên người nàng tổng cảm thấy nàng là trang không sai biệt lắm 4 mét xa nàng một hơi liền đi qua thoạt nhìn lung lay lại không có té ngã lời nói đã nói ra cũng không thể lừa nàng lại đi một lần Đứa nhỏ này từ nhỏ liền không hảo lừa, bạch thuật chỉ có thể khen nàng, ngoan bảo quá tuyệt vời, đi được thực ổn. Hắn lấy móc treo đem nàng cột vào trên lưng, lại bưng một cái bồn gỗ trong bồn phóng một bộ tiểu bạch quả sạch sẽ quần áo, liền khóa lại vệ sinh sở đại môn. Đi vào bờ sông, hạ du có rất nhiều tiểu hài tử ở tắm rửa có nam cũng có nữ. Bên này thủy có điểm thâm, bạch thuật do dự một chút hướng lên trên du tàu đi. Tiểu bạch quả ánh mắt bị trong sông tiểu hài tử hấp dẫn trong sông thật nhiều tiểu hài tử, bọn họ có thể ở trong sông tắm rửa, hào hạnh phúc a. bạch thuật mang theo tiểu bạch quả đi vào thượng du một chỗ nước cạn địa phương, hắn đem bồn đặt ở bờ biển trên tảng đá, cởi giày lại cuốn lên ống quần đã đi xuống thủy. nơi này nước không sâu, mới vừa không quá hắn đầu gối. lúc này mới cởi xuống tiểu bạch quả, liền thấy nàng trên mặt có tươi cười, hai mắt cũng là tinh lượng, nàng từ mấy tháng đại liền thích thủy tiểu hài tử đều có mịch phản tâm lý. Không được nàng làm cái gì, nàng càng muốn tò mò. Đổ không bằng sơ còn không bằng chính mình mang theo nàng làm, lại cho nàng định ra quy tắc. So với ở nhà trường không hiểu rõ thời điểm tự mình đi trong sông chơi, chính mình mang theo nàng cùng nhau chơi cũng có thể yên tâm một chút ít nhất người ở chính mình dưới mí mắt. bạch thuật đem móc treo ném đến trên bờ mới bắt lấy tiểu bạch quả hai tay đem nàng đặt ở trong sông. Ngoan bảo cao hứng sao? Hắn hỏi, cao hứng, tiểu bạch quả dùng sức gật gật đầu. Giếng thủy là dùng để uống, không thể ở giếng tắm rửa. Về sau thường tắm rửa, liền nói cho ông ngoại, ông ngoại mang ngươi đến trong sông tắm rửa. Trong sông thủy so giếng còn nhiều, cũng mặc kệ nàng có nghe hay không đến hiểu, nghe không hiểu cũng không có việc gì, nói một lần không hiểu, hắn liền nhiều lời mấy lần. Nói được nhiều, một ngày nào đó sẽ hiểu. Tiểu Bạch quả bạch béo tứ chi cùng củ sen giống nhau, ở trong nước hữu lực mà vùng vẫy. Duy nhất không tốt là bạch thuật vẫn luôn chặt chẽ mà bắt lấy nàng, nàng không thể ở trong sông cá mặn năng. Trường 45, ở nước cạn khu, lại bị ông ngoại bắt lấy, không thể ở trong sông du lịch, nhưng tiểu bạch quả vẫn là thực vui vẻ, nàng đã thật lâu thật lâu không có gặp qua như vậy nhiều thủy. Thích thủy là cá bản năng, thủy cũng là cá lại lấy sinh tồn đồ vật, mặc dù nàng hiện tại biến thành người, nhưng đối thủy yêu thích đã khắc tiến trong xương cốt cả đời đều không đổi được. Ở trong nước phịch đến càng lâu tiểu bạch quả càng vui vẻ. Thấy nàng cười cong mặt mày, bạch thuật cũng đi theo cười. Như vậy vui vẻ sao? Tiểu bạch quả không nói chuyện, trong mắt sáng lên môi sao nhỏ, nếu có thể nói, nàng tưởng ở trong sông ở lại, ban ngày ở trong nước cá mặn nằm, ban đêm tiếp tục nằm. chơi hơn 10 phút, bạch thuật liền đem nàng từ trong nước sách lên tới. Tiểu bạch quả bất mãn mà trừng mắt hắn, tắm rửa, không đi. Bạch thuật nói, chơi thủy cũng muốn có cái độ, ngươi nếu là ăn vạ không đi, ngày mai ông ngoại liền không thể mang ngươi ra tới ngươi là tưởng mỗi ngày chơi thủy, vẫn là chỉ chơi một ngày. Tiểu bạch quá nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này. Một ngày cùng mỗi một ngày, chỉ cần không ngốc đều sẽ thuyền mỗi một ngày. Nàng mắt trông mong mà nhìn ông ngoại, liền trong chốc lát sao cá cá thật ngoan. Bạch thuật cũng không biết nàng nghe hiểu không có, lại đem nàng thả lại trong nước. Lại chơi 2 phút 2 phút sau cần thiết lên bờ. Bằng không ngày mai liền không tới. Tiểu bạch quả thực quý trọng này 2 phút một đôi tiểu béo chân ở trong nước đặng thẳng đến bị bạch thuật sách lên tới, nàng còn vạn phần không muốn cá cá không nghĩ đi. Bạch thuật đem nàng mang về trên bờ đem quần áo ướt thay đổi xuống dưới. Trước làm nàng ngồi ở trong bồn, hắn trong nước đem nàng quần áo ướt xoa giặt sạch một lần cuối cùng vắt khô đặt ở chậu trong một góc chính hắn cũng lên bờ, ngồi ở trên tảng đá đem chân phơi khô ở trong nước phao lâu rồi, hắn ngón chân đầu phao đến trắng bạch còn nhăn rúng gió. Hắn lại kiểm tra tiểu bạch quả tay chân. Kỳ quái, nàng một chút việc đều không có, một chút cũng không giống phao quá thủy bộ dáng. Ngoan bảo, ngươi đời trước là cá đi. Phía trước ở tại huyện Thành thời điểm, nàng không phải muốn nuôi cá chính là muốn ăn cá, bọn họ đều nói nàng là miêu biến, hơn nữa nàng đánh ba ba đánh mụ mụ, lại trước nay không lo vòng ngoài công bà ngoại cùng thỉ thỉ. Lâm Vĩnh Thành Tổng nói nàng tôn lão ai ấu đánh chúng gian tính tình này giống miêu. Hiện tại xem ra, nàng là cá. Miêu không thích thủy cá mới thích. Nghe được bạch thuật vấn đề, tiểu bạch quả dùng sức gật gật đầu. Đối, nàng đời trước chính là cá, vẫn là một cái ngàn năm cá mặn tinh. Bạch thuật ở nàng trên đầu khò khe một phen. Người gật đầu làm gì? Người có thể nghe hiểu sao? Hắn đang chê cười nàng, còn ở kỳ thị nàng tiểu bạch quả một cái tát đẩy ra hắn tay. Thời tiết nóng bức không hai phút, bạch thuật chân liền phơi khô. Hắn mặc vào giày, lại lấy móc treo đem tiểu bạch quả cột vào trên lưng, bưng bồn đi rồi. Về đến nhà, trước đem quần áo lượng, bài thuật mới ôm tiểu bạch quả đi vào bên cạnh giếng, bắt đầu rồi hôm nay giáo dục hoạt động. Người là thích ở giếng tắm rửa vẫn là thích ở trong sông tắm rửa Nếu là thích ở giếng tắm rửa về sau ông ngoại liền không mang theo người đi bờ sông. Hắn nhìn chằm chằm nàng mặt muốn nhìn một chút nàng phản ứng. Tiểu bạch quả thập phần bình tĩnh, trong sông Thùy càng nhiều, nàng đương nhiên thích đi trong sông tắm rửa Có càng tốt lựa chọn, khẳng định muốn càng tốt. Tựa như phía trước một cái tiểu bồn tắm chính là nàng Giang Sơn, sau lại nàng Giang Sơn thăng cấp vì giếng nước chính là bởi vì gặp qua càng tốt nàng đã trướng mắt tiểu bồn tắm. Hiện giờ đi qua sông nhỏ, nàng còn muốn giếng nước làm gì? Thấy nàng chỉ là nhìn chằm chằm giếng duyên cũng không có nháo muốn đi xuống chơi, bạch thuật lại nói, giếng thủy là dùng để uống, người ở giếng tắm rửa, người một nhà đều phải uống người nước tắm. Bao gồm chính ngươi người uống sữa bột cũng là dùng nước tắm phao. Tiểu bạch quả hai mắt đăm đăm A này đương cá thời điểm không sao cả. Hiện tại biến thành người, người chân sẽ xú, ba ba chân liền đặc biệt xú. Tuy rằng cá cá chân không xú, khả nhân sẽ ra mồ hôi, vẫn là không cần uống nước tắm. Uống nước tắm cái này cách nói, làm tiểu bạch quả tâm sinh kháng cự lập tức liền đối giếng nước đánh mất hứng thú. Cá cá không bao giờ hạ giếng tắm sửa. Chờ Lý Thu Dung mang theo tiểu tử tô về nhà, liền cảm thấy được không giống nhau địa phương, mấy ngày nay tiểu bạch quả luôn là giàu dĩ không vui, hiện tại sẽ cười. Nàng nhịn không được hỏi, như thế nào không tốt, bạch thuật thần bí hề hề mà nói, không thể nói cho ngươi. Không nên đi địa phương, ngươi đừng mang nàng đi. Đứa nhỏ này ngoan là ngoan, nhưng nàng sinh khí không hào hống. Lý Thu Dung tà hắn liếc mắt một cái còn sẽ trang thần bí. Đâu chỉ là không hào hống căn bản chính là hống không tốt. Tựa như lần này Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cướp đánh nàng, nàng đã không để ý tới bọn họ. đứa nhỏ này mang thù, nhưng thù này cũng nên nhớ đánh hải tử không cái nặng nhẹ như vậy tiểu nhân hải tử bị đánh đến một mảnh xanh tím. nếu là dễ dàng là có thể hống hảo, bọn họ cũng sẽ không chướng trí nhớ về sau liền tính muốn đánh hải tử cũng không thể hạ như vậy trọng tay. bài thuật nói ta sẽ không nói cho ngươi, miễn cho ngươi nói cho bạch cướp bọn họ. Nói đến bà cập cùng Lâm Vĩnh Thành, hắn hiện tại còn thực tức giận. Hải tử còn nhỏ, phải hào hào dạy dỗ, chính mình không kiên nhẫn giáo hải tử, chỉ biết động thủ đánh người, đánh nàng liền nhớ kỹ. Chính bọn họ nghĩ cách hống hải tử đi ta sẽ không nói cho bọn họ. Cũng không nói cho ngươi ta muốn đề phòng ngươi mật báo. Lý Thu Dung, cuối cùng một câu khiến cho người thực hết chỗ nói rồi. Còn mật báo đâu, nàng là gián điệp sao, còn là nhịn không được vì nữ nhi nói câu lời hay. Bọn họ cũng là nóng vội, giếng nước liền ở trong sân, nàng thường thường nhảy cái giếng, vạn nhất đầu khái ở giếng chu, hoặc là chết đuối kia làm sao bây giờ. Bọn họ đều là ái nữ sốt ruột là quan tâm sẽ bị loạn cho nên muốn cho nàng cái giáo huấn, làm nàng ly giếng nước rất xa. bạch thuật mặt vô biểu tình nhìn nàng, cấp là có thể đánh hài tử Lý Thu Dung nói là không thể đánh, bọn họ đánh xong lúc sau thực mau liền hối hận cũng đau lòng. Đánh vào hài tử trên người, không thể so đánh vào chính mình trên người càng đau lòng sao. Bạch thuật lắc lắc đầu, ta chỉ xem kết quả. Đánh hài tử đương thời tay không biết nặng nhẹ, đánh xong lại hối hận. Cùng hắn xả này đó vô dụng, bạch thuật chỉ biết hai đứa nhỏ đều bị đả thương, đặc biệt là cái này tiểu nhân, nằm bò ngủ mấy ngày, ban đêm hắn đều sợ nàng hít thở không thông. Đả thương lại hối hận có dám dùng, thực mau liền khai giảng. Trường học là tân cái, ở thượng lâm đại đội cuối cùng biên, trước kia khai hoang đào nửa bên sơn mà, sau lại loại không ra đồ vật liền không ở nơi đó. Hiện tại có nhu cầu, liền lấy tới cái trường học. Lý Thu Dung muốn đi trường học đi học, hai đứa nhỏ đều về bạch thuật quản, mỗi ngày mang theo các nàng đi vệ sinh sở tiểu tử tô lại quá thượng bối y thư sinh hoạt lâm trí quân mỗi ngày tới cọ khóa, thượng lâm đại đội có thôn tiểu học, hắn liền không cần đón đưa muội muội có thời gian học tập. Tiểu bạch quả năm trước ăn qua nhà hắn heo chân sau, một chuỗi con dẹp thù liền tính tiêu, biết hắn năm nay lại dưỡng heo, hiện tại xem hắn cũng có chút thuận mắt. Chờ cuối năm giết heo, hắn lại sẽ cho nhà bọn họ đưa thịt đi. Heo còn không có nuôi lớn, tiểu bạch quả đã nhớ thương thưởng. Nghĩ đến lâm Chí quân ra heo, nàng cắn ngón tay phát ngốc suy nghĩ nhà mình vì cái gì không dưỡng đầu heo đâu. Dưỡng heo thật tốt nha, có thật nhiều thịt thịt có thể ăn. Chờ đến buổi chiều. Bạch thuật cứ theo lẽ thường mang tiểu bạch quả đi trong sông tắm rửa. Lần này còn mang lên tiểu tử tô, vẫn là ở nước cạn khu tiểu bạch quả ở trong nước vui sướng mà vùng vẫy tuy rằng không thể cá mặn nằm, nhưng có thể chơi thủy tổng hảo quá không có, nàng vẫn là thực vui vẻ. Tiểu tử tô ngồi ở trên tảng đá cũng có chút tâm động. Bọn họ sinh hoạt ở phương Nam, lại có sông nhỏ trải qua thôn, thượng lâm đại đội tiểu hài từ mùa hè đều là ngâm mình ở trong sông, nhiều thế hệ người từ nhỏ liền sẽ bơi lội ông ngoại ta cũng tưởng xuống nước tắm rửa hôm nay trước không tẩy hôm nay chưa cho ngươi mang sạch sẽ quần áo quần áo ướt mặc ở trên người dễ dàng cảm mạo ngày mai ông ngoại cho ngươi cầm sạch sẽ quần áo liền cùng muội muội cùng nhau tẩy đốn hạ bài thuật lại nói đừng cùng bà ngoại nói tuy rằng không rõ vì cái gì tiểu tử tô vẫn là gật đầu đáp ứng rồi tổ tôn ba người có chính mình tiểu bí mật Chờ Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập trở về tiểu bạch quả vẫn là không để ý tới bọn họ, nàng là một cái mang thù cá, nàng hiện tại không thích ba ba mụ mụ, nàng thích ông ngoài. Lâm Vĩnh Thành riêng tìm nhân viên tạp vụ thay đổi đường phiếu, mua một cân đại bạch thỏ trở về. Về nhà chuyện thứ nhất chính là lên mặt thỏ trắng hống tiểu bạch quả. Ngoan bảo, xem nơi này, đây là cái gì? Hắn cầm một viên đại bạch thỏ ở nàng trước mặt quơ quơ. Đây là ngươi thích nhất đại bạch thỏ, có nghĩ ăn. Tiểu bài quả nhìn thoáng qua, liền bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt. Muốn ăn, nhưng hiện tại có thể không ăn. Một viên đường liền muốn thu mua cá cá. Đó là không có khả năng. Đại bạch thỏ ở nhà chạy không thoát, chờ ba ba mụ mụ hồi huyện thành, lại làm ông ngoại bà ngoại đưa cho nàng ăn, còn muốn cùng thịt thì cùng nhau ăn. Lâm Vĩnh Thành, xong đời, dùng đại bạch thỏ cũng hống không tốt. Này như thế nào làm? Tiểu khuê nữ là thật sự không yêu ba ba. Lâm Vĩnh Thành có chút thương tâm, hắn ở nàng trên đầu khò khè một phen, tiểu bạch quả ghét bỏ mà chạy mất mới vừa chạy ra vài bước xa, đã bị một con bàn tay to bắt được. Ngoan bảo, đừng không để ý tới ba ba, người phía trước còn hảo ba ba hảo, ái ba ba, hiện tại như thế nào không để ý tới ba ba. Người còn ở sinh ba ba khí, hắn đem người ấn ở trong lòng ngực dùng cầm cọ hạ nàng phát đỉnh. Tiểu bạch quả lúc này để ý đến hắn, lại cũng hung hăng mà chát hắn tâm. Ông ngoại hảo ái ông ngoại, chính là không yêu đánh cá cá người xấu ba ba, đánh cá cá đều là người xấu, ông ngoại tốt nhất mỗi ngày cá hố đi trong sông tắm rửa cá cá thích ông ngoại. Thật sự không thích ba ba, lâm vĩnh thành ruột đều mau hối thanh, tiểu bài quả lại không để ý tới hắn, nàng còn ở dãy ruột tưởng rời đi hắn ôm ấp. Nhưng lâm vĩnh thành ôm nàng không bỏ, hắn cái mũi có điểm phiếm toan thực nghiêm túc mà cùng nàng xin lỗi, ngoan bảo ba ba sai rồi, người mau lý lý ba ba sao. Ba ba không nên đánh ngươi, ba ba cũng là lần đầu tiên đánh tiểu hài tử, xuống tay không cái chính xác đem ngươi đả thương. Đây là cuối cùng một lần, ba ba về sau không bao giờ đánh ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ ba ba. Tiểu tử tô đã bốn tuổi, hắn trước kia chưa từng có đánh quá nàng. Lần này đánh tiểu bạch quả cũng là khó thở, nàng phạm hùng hướng giếng nhảy, nháo đến người trong nhà ngưỡng mã phiên, hắn nhất thời quá sinh khí tưởng cho nàng cái khắc sâu giáo huấn. Hắn đánh người hoặc là không động thủ, vừa động thủ liền đánh gần chết mới thôi. Nhưng đều là đánh đại nhân. Lúc này đánh hài tử, là hắn thất thủ. Lâm Vĩnh Thành thực nghiêm túc xin lỗi, đáng tiếc vô dụng tiểu bạch quả vẫn là không để ý tới hắn. Hắn hống không tốt, bạch cập cũng hống không tốt. Lại thấy tiểu bạch quả giống cái tiểu trùng theo đuôi giống nhau đi theo bạch thuật chân biên. Hai người trong lòng e ẩm tiểu khuê nữ thích nhất người không phải ba ba mụ mụ mà là ông ngoại tiểu áo bông không thích bọn họ, đại áo bông cũng không sai biệt lắm. có cộng đồng tiểu bí mật tiểu từ tôi cũng thành bạch thuật cái đuôi nhỏ ở cái này trong nhà nàng thích nhất muội muội cùng ông ngoại ba ba mụ mụ muốn dựa sau chạm. đương nhiên đại áo bông vẫn là so tiểu áo bông hào một chút. tiểu áo bông không để ý tới bọn họ ít nhất đại áo bông còn sẽ cùng bọn họ nói nói chuyện. trời tối lúc sau bạch cập liền nhịn không được lôi kéo lý thu dung hỏi mẹ ta ba là như thế nào hống ngoan bảo. Ngoan bảo trước kia cũng không như vậy thích ta ba, Lý Thu Dung cũng không biết chỉ là oán trách mà nhìn nàng một cái. Người ba hiện tại phòng ta cùng đề phòng cướp giống nhau, một chữ cũng không chịu cùng ta nói, liền sợ ta tiết lộ cho các ngươi biết. Các ngươi hài cái chính mình nỗ lực lên, chính mình hài từ chính mình hống. Hiện tại tôi còn nhỏ không đem người hống hào, về sau lớn càng khó hống. Hai vợ chồng thất vọng mà về, thẳng đến bọn họ lại một lần trở về. Tiểu Hải từ học đồ vật mau, tiểu tử Tô đã học được bơi chó, chờ nàng quen thuộc lúc sau, bạch thuật cũng sẽ mang nàng đi hạ Du hài tử nhiều địa phương chơi. Tiểu Bạch Quả ngồi ở chậu, bị đặt ở bờ biển trên tảng đá. Nàng mãn nhãn hâm mộ, nàng cũng thường đi xuống chơi. Đáng tiếc ông ngoại không cho chỉ có thể ở hắn quản khống hạ chơi một hồi, không thể tự do hoạt động, cũng không thể ở trong nước cá mặn nằm, chỉ có hâm mộ tí tỉ, tỉ phân. Cá cá khi nào mới có thể lớn lên nha trưởng thành liền tự do nàng có thể mỗi ngày tới trong sông chơi tiểu bạch quả ngồi ở trong bồn gặm ngón tay đầu đã ở mặc sức tưởng tượng sau khi lớn lên sinh sống cũng không cần trường rất lớn cùng tỷ tỷ giống nhau đại là được lại hơn mấy tuổi muốn đọc sách liền không hạnh phúc đến tỷ tỷ tuổi này vừa vặn tốt có thể mỗi ngày chơi còn có thể nơi nơi chạy lâm vĩnh thành cùng bạch cạp ở trở về trên đường gặp được lâm vĩnh lương hắn đẩy xe đạp cùng lâm vĩnh lương song hành bạch cạp đi ở bên kia trên đường lâm vĩnh lương liền đang nói bạch đại phu thật sự có kiên nhẫn mỗi ngày mang theo hai đứa nhỏ đi trong sông tắm rửa trước mang tiểu nhân đi mặt trên nước cạn khu chơi thủy lúc sau lại mang theo đại đi hạ du cùng khác tiểu hài tử cùng nhau chơi nhà ta khuê nữ đều hâm mộ hiện tại từng nhà hài tử đều nhiều ngẫu nhiên buổi hài tử chơi hai ngày còn hành giống bạch thuật mỗi ngày buổi chiều mang theo hài tử chơi thủy loại này gia trưởng quá hiếm lạ đội thượng tiểu hài tử hâm mộ cũng thực bình thường Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập liếc nhau cho nên, đây là hống hài tử bí pháp. Hai người như là phát hiện một cái đại bí mật bọn họ lần trước về nhà, Bạch thuật không mang hai đứa nhỏ đi bờ sông chơi, đều là về nhà tắm rửa cho nên bọn họ không phát hiện. Hảo gia hỏa, đây là cố ý gạt bọn họ. Lâm Vĩnh Thành nói, tiểu hài tử đều thích cha mẹ bồi, có thời gian nói, vẫn là nhiều bồi bồi hài tử, bọn họ liền không cần hâm mộ con nhà người ta. Nhà ta hài tử nhiều, bồi bất qua tới. Lâm Vĩnh Lương cười hắc hắc. Ta bồi hài từ thời điểm không kiên nhẫn, bọn họ không nghe lời ta liền sẽ táo bạo, Táo bạo lên, liền sẽ hông hài từ đánh hài từ quá thương cảm tình. Vẫn là nỗ lực kiếm tiền đi, làm cho bọn họ ăn được một chút, mặc tốt một chút. Lâm Vĩnh Lương lại nói, lại quá chút thiên liền thiên lạnh, liền không thể chơi thủy. Một câu lại đánh thức Lâm Vĩnh thành cùng bài cập hống hài từ sự cấp bách. Hiện tại bọn họ nắm giữ hống hài từ mật mã, chờ thời tiết chuyển lạnh liền dùng không thưởng. Bọn họ trở về thời gian không có gì quy luật, Bạch Thuật cũng nắm giữ không đến. Chờ bọn họ về đến nhà, Bạch Thuật bọn họ cũng chỉ so với bọn hắn sớm 10 phút mà thôi. Lâm Vĩnh Thành còn ở cố ý trang. Ba, sớm như vậy liền cho các nàng tắm rửa. Bạch Thuật nhàn nhạt gật gật đầu thiên nhiệt sớm một chút tắm rửa một cái, trên người thoải mái thanh tân, hai đứa nhỏ cũng thoải mái một chút. Các ngươi đều đã trở lại. Bài gặp cùng Lâm Vĩnh Thành trao đổi một ánh mắt. Đều ở diễn, không quan hệ, ngày mai liền không cần diễn Hôm nay ban đêm, hai vợ chồng đều có điểm ngủ không yên Nghĩ ngày mai là có thể đem hài tử hống hảo Bọn họ liền rất hưng phấn, hai người đã thật lâu chưa từng nghe qua tiểu bạch quả kêu ba ba mụ mụ Bởi vì hài tử không để ý tới bọn họ, bạch cập lén đã khóc vài lần Ngày hôm sau, bạch thuật muốn đi vệ sinh sở, hai vợ chồng mạnh mẽ khấu hạ tiểu bạch quả Bà chúng ta ở nhà, như thế nào có thể làm ngươi mang hài tử có chúng ta nhìn, ngươi cứ yên tâm đi. Bà cấp ôm tiểu Bải Quả không cho nàng đi tiểu từ Tô liền mặc kệ. Tiểu Bải Quả giương tay nhỏ, thực mau liền nóng nảy. Ông ngoại, phải đi, ông ngoại muốn ôm một cái. Ông ngoại rất bận, hôm nay không thể ôm ngươi, hôm nay làm mụ mụ ôm ngươi. Bà cấp không màng nàng giãy dụa, cắt gao mà ôm nàng không chịu buông tay. Bài cạp không chịu thả người bạch thuật cũng không thể cường đoạt chỉ là cảnh cáo một câu hải tử không để ý tới các ngươi cũng không cần cưỡng bách nàng đừng đem người chọc khóc ai chúng ta nhớ kỹ lâm vĩnh thành cùng bạch cạp đồng thời gật đầu nhìn theo bạch thuật mang theo tiểu tử tô rời đi tiểu bạch quả lập tức liền héo nàng giấu cái miệng nhỏ không vui lâm vĩnh thành cùng bạch cạp cùng nàng nói chuyện nàng cũng không để ý tới bọn họ còn quay đầu không xem bọn họ Lâm Vĩnh Thành nói, ngoan bảo, ba ba mụ mụ mang ngươi đi trong sông tắm rửa. Tiểu Bạch quả lỗ tai giật giật nhưng vẫn là không xem bọn họ. Còn không phải là đi trong sông tắm rửa sao? Lại không phải không đi qua ông ngoại mỗi ngày đều mang nàng đi. Nàng không chịu dụ hoặc Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập cũng không nóng nảy. Hiện tại là buổi sáng, Thái Dương mới vừa dâng lên tới còn không phải thực nhiệt chờ giữa trưa thiên nhiệt lại mang nàng đi ra ngoài. Chờ đến 11 giờ, bọn họ liền mang theo tiểu Bạch quả ra cửa ra cửa phía trước riêng cấp tiểu bạch quả thay đổi thân phương tiện chơi thủy quần áo một kiện tiểu ngắn tay cùng một cái tiểu quần đùi ở trong nước cũng sẽ không bó tay bó chân Lâm vĩnh thành cùng bạch cạp đều sẽ bơi lội nhưng mùa hè quần áo quá khinh bạc ướt lúc sau sẽ thực thấu bạch cạp chỉ có thể cuốn ống quần đứng ở trong nước tiểu bạch quả thực mau liền ý thức được không giống nhau ông ngoại mỗi lần mang nàng chơi thủy hắn thủy đều thực thiền mới vừa không quá hắn đầu gối. Cùng Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập ra tới liền giống nhau, Lâm Vĩnh Thành liền ống quần cũng chưa cuốn, thẳng đến nước sông mạn qua hắn đùi, Bạch Cập nhắc nhở hắn, không sai biệt lắm. Lâm Vĩnh Thành lúc này mới đem tiểu Bạch Quả phóng tới trong nước. Tiểu Bạch Quả hai chân ngâm mình ở trong nước, nàng đặng thủy, thúc dục nói, đi xuống. Lâm Vĩnh Thành liền cười, mang ngươi chơi thủy liền cao hứng, hiện tại biết lý ta Tiểu bạch quả còn ở rũi chân thừa dịp bọn họ lần đầu tiên mang nàng ra tới còn không biết hạn chế nàng hôm nay nhất định phải chơi cái tận hứng liền tính bọn họ về sau không mang theo nàng chơi thủy cũng không sợ dù sao bọn họ không thường trở về lại có thể mang nàng chơi vài lần đi xuống đi xuống nàng liền thúc giục hai tiếng lâm vĩnh thành thấy thế ngươi còn nóng này nói tới nói lui hắn rớt khoát ngồi xổm trong nước lại đem nàng đi xuống phóng một chút tiểu bạch quả còn không hài lòng đi xuống. Thừa dịp Lâm Vĩnh Thành không hề phòng bị, nàng hướng tới hắn ngực một chân đá qua đi, đã chịu tập kích, Lâm Vĩnh Thành từng có giây phút lơi lỏng, tiểu bạch quả nắm lấy cơ hội từ trong tay hắn lưu đi ra ngoài, nàng hai chân vừa dẫm, giống con cá giống nhau bỗng nhiên liền du thầu. Nàng tay nhỏ chân nhỏ bạch đến cùng củ sen giống nhau, còn bụng bẫm thoạt nhìn có loại vụng về đáng yêu cố tình nàng ở trong nước như vậy linh hoạt. bạch cập sợ ngây người, ngoan bảo sẽ bơi lội, còn du đến như vậy hào. Lâm Vĩnh Thành lập tức đuổi theo, liền tính nàng sẽ bơi lội, hắn vẫn là muốn thời khắc nhìn chằm chằm, để tránh nàng sạc thủy. Ta ba rất sẽ mang hài tử, ngoan bảo đều sẽ bơi lội. Phu thê hai người thưởng bạch thuật giáo đến hào. Lâm Vĩnh Lương ngày hôm qua cùng bọn họ nói quá, tiểu tử tôi cũng học được bơi lội, bọn họ cho rằng đều là bạch thuật giáo, không mang theo tiểu bạch quả đi hạ du, là bởi vì nơi đó người nhiều sợ xem không được. Bọn họ thực mau liền thu hồi khiếp sợ. Một cái lui về trên bờ nhìn, một cái khác ở trong nước cùng. tiểu bài quả là thật sự vui vẻ, biến thành người về sau, nàng vẫn là lần đầu tiên vui sướng mà du tẩu ở trong nước, có trong nước nàng đã có cảm giác an toàn, còn cùng trước kia đương cá khi giống nhau, tổng cảm thấy trong nước mới là chính mình thuộc sở hữu, nàng hẳn là sinh tồn ở trong nước. Lâm Vĩnh Thành tấm tắc bảo là, nàng không chê mệt sao, ở trong nước dù ở bơi đi, nàng tinh lực vẫn như cũ tràn đầy, một bộ không chơi đủ bộ dáng lại qua 2 phút tiểu bạch quả đột nhiên hướng nước sâu khu tiềm đi xuống, Lâm Vĩnh Thành chạy nhanh đi bắt nàng, thấy nàng tiềm tàng trong nước đặc biệt nhẹ nhàng, tựa như người bình thường đi ở trên bờ giống nhau, tay nhỏ chân nhỏ vẫn như cũ có lực, hắn lại thu hồi tay, sợ đột nhiên ra tay dọa đến nàng. Tiểu Bạch Quả nhìn đến một cái đại cá chấm cỏ, tiểu cá mặn một nỗ lực, trên cơ bản không người khác chuyện gì, nàng xuyên qua đến đáy nước, mở ra đôi tay liền đem đại cá chấm cỏ cấp ôm lấy, nhưng là sức lực không đủ đại cá chấm cỏ ở trong nước ta có lực đuôi to vung, nàng liền có điểm ôm không được. tiểu bạch quả chạy nhanh nổi lên mặt nước, cũng may lâm vĩnh thành liền mặt sau tiểu bạch quả đúng lý hợp tình mà yêu cầu ăn cá. lâm vĩnh thành, tiểu tề tử ngươi mới một tuổi nhiều, ngươi là có bao nhiêu thích ăn cá? ngươi đương nhiên có thể bắt được vài cân trọng đại cá chấm cỏ. lại như thế nào khiếp sợ tiểu tề tử đã mở miệng, hắn vẫn là hỗ trợ kiềm ở đại cá chấm cỏ. Ba bà, bà giúp ngươi bắt được cá chúng ta lên bờ đi, đừng làm cho cá chạy. Lâm Vĩnh Thành ôn tồn hống, tiểu bạch quả ngẫm lại cũng có đạo lý, trước đem cá đưa đến trên bờ lại nói, đây là cá cá tự mình bắt được, không thể làm nó chạy. Vì thế, nàng phương hướng vừa chuyển, hướng tới bạch cập bơi qua đi. Lâm Vĩnh Thành vẫn như cũ theo ở phía sau. Bờ biển bạch cập thấy toàn bộ hành trình, nàng đã trợn mắt há hốc mồm. Ở bọn họ không biết thời điểm tiểu khuê nữ học được bơi lội còn sẽ trào cá. Phu thê hai người đều chẳng hay biết gì, còn không biết đây là tiểu bạch quả biến thành tới nay lần đầu tiên, chỉ là chấn kinh rồi một chút thực mau liền bình tĩnh. Lợi hại tiểu áo bông có đương ngư dân tiềm chất. Một tuổi nhiều là có thể tay không bắt cá, sau khi lớn lên còn phải. Một lớn một nhỏ đều đi vào bài cập bên này. Các ngươi chờ một chút, nàng chạy đi lên nhặt mấy cây làm rơm dạ xoa thành thằng lại chạy trở về. Lâm Vĩnh Thành thấy tiểu bạch quả đứng ở trong nước mới đem cá đưa cho bài cập. Mắt thấy bài cập lấy dơm dạ xuyên qua đại ca chấm cỏ mang, đem nó nhấc lên, tiểu bạch quả rốt cuộc yên tâm, xoay người lại chiều trong nước bơi qua đi. Thật vất vả có cơ hội chào cá, khẳng định không thể dễ dàng lên bờ. Thực mau, lại có đệ nhị con cá. Lúc này đây, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập đều thực bình tĩnh, tiểu áo bông thích thủy, lại thích chào cá, bọn họ lại lần nữa đóng dấu nàng có đương ngư dân tiềm chất. Đệ nhị con cá lên bờ tiểu bạch quả còn tưởng lại đi chào cá. Nhưng Lâm Vĩnh Thành đem nàng sách lên tới. Thời gian không còn sớm, chúng ta phải về nhà nấu cơm, bằng không đến đói bụng. Cơm nước xong ngủ một giấc người nếu là ngoan nói, buổi chiều lại mang ngươi ra tới chơi. Vì buổi chiều có thể ra tới chơi thủy tiểu bạch quả liền không dễ rủa Bài cập cho nàng thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Lâm Vĩnh Thành dẫn theo hai con cá, ba người bước lên về nhà lộ trình, trên đường đi gặp thôn dân đều tưởng Lâm Vĩnh Thành bắt được. Lâm Vĩnh Thành cũng không giải thích. Một tuổi nửa liền sẽ chào cá quá nghịch thiên, nói cũng không ai tin. Về đến nhà tiểu bạch quả liền nhìn chằm chằm hai con cá. Ăn cá, hành hôm nay ăn cá. Lâm Vĩnh Thành ngồi ở trong viện sát cá tiểu bạch quả ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nhìn hắn giơ tay chém xuống, nàng liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút xem đến thực nghiêm túc. bạch cập hướng giếng nước phương hướng ngắm liếc mắt một cái. Vẫn là ta ba lợi hại, nàng phát hiện tiểu bạch quả đối giếng nước đánh mất hứng thú, liền cái ánh mắt đều không cho ta ba so chúng ta càng sẽ mang hài tử lâm vĩnh thành cũng thừa nhận điểm này nhạc phụ so với bọn hắn sẽ mang hài tử đã giáo hội tiểu bạch quả bơi lội kỹ năng còn có thể làm nàng rời xa giếng nước sát thật lợi hại hắn cũng muốn học mấy chiêu chúng ta đều phải học điểm tiểu bạch quả mới không để bụng bọn họ đang nói cái gì nàng trong lòng trong mắt đều là nàng cá nàng liền thành lâm vĩnh thành cái đuôi nhỏ Hắn nói hôm nay ăn cá viên, nàng liền theo vào trong phòng bếp, hắn ở băm cá bùn, nàng liền dựa vào trên tường, ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn. Nàng còn không có ăn qua cá viên, khẳng định ăn ngon, có cá có thể liền sẽ không khó ăn. Lý Thu Dung từ trường học trở về, liền thấy tiểu bạch quả mắt trông mong mà nhìn Lâm Vĩnh Thành, nàng cũng nhịn không được tò mò. Đột nhiên liền hống hào, ăn cá là có thể thu mua nàng, lần trước bọn họ trở về trong nhà cũng ăn cá. Nhưng tiểu bạch quả không để ý đến bọn họ. bạch cập đè thấp thanh âm nói, mang nàng đi bờ sông chơi thủy. Lý Thu Dung, cho nên, vẫn là không rời đi thủy. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Người ba cũng là mang nàng đi chơi thủy. bạch cập gật gật đầu. Đối, Lâm Vĩnh Lương nói ta ba mỗi ngày mang hai đứa nhỏ chơi thủy. Lý Thu Dung liền không hỏi, chỉ nói một câu, hành đi, các ngươi đem hài tử hống hảo liền hảo. Về sau các ngươi chú ý điểm, đứa nhỏ này không hảo hống. Bạch cập liên tục gật đầu. Có một số việc một lần là đủ rồi, nàng cùng Lâm Vĩnh Thành nào dám nháo ra lần thứ hai? Nàng bảo đảm nói, chúng ta không bao giờ đánh hài tử. Hiện tại Hải tử còn không hiểu chuyện, chỉ là không để ý tới người. Về sau hiểu chuyện chính là thương cảm tình. Cơm chưa là Lâm Vĩnh Thành trưởng muỗng, hắn ca viên đặc biệt tiên hương. Ăn mấy viên ca viên tiểu bạch quả rốt cuộc xem bọn họ thuận mắt một chút. Nếu bọn họ không lừa tiểu hài tử, buổi chiều cũng mang nàng đi tắm rửa, nàng liền tha thứ bọn họ. Nếu là lừa tiểu hài tử nói, vậy không để ý tới bọn họ. Ăn cá viên, bài thuật cùng Lý Thu Dung hai người cũng chưa hỏi, bọn họ biết Lâm Vĩnh Thành cũng đi sông nhỏ, căn bản không nghĩ tới này hai con cá là tiểu bạch quả chảo, cũng sẽ không liên tưởng đến trên người nàng, trừ phi tận mắt nhìn thấy ai biết nàng sẽ chào cá. Ngủ chưa qua đi, lại bắt hai con cá về nhà. Tiểu Bạch quà còn tưởng cá viên, liền nhìn chằm chằm Lâm Vĩnh Thành làm hắn làm cá viên. Ăn cá, ăn cá, người mau tiếng la ba ba, buổi tối liền ăn cá viên. Lâm Vĩnh Thành nắm lấy cơ hội liền dụ hoặc nàng, muốn ăn cá viên vẫn là dễ dàng. Trước làm ba ba vui vẻ một chút, tiểu Bạch quà co mày, xoay người liền đi rồi. Nàng không cần đỡ thường, còn đi được đặc biệt ổn, đi ra đại khái 3 mét xa, đột nhiên tới cái đất bằng quang ngã tiểu Bạch quà nâng nâng cổ thực mau lại bò đi xuống. Tính, đều đã ngã xuống, vậy nằm đi. Lâm Vĩnh Thành, tiểu lười chứng một chút cũng chưa biến, trừ bỏ ở trong nước hoạt bát hiếu động, vừa lên ngạn liền lười đến động, cũng chỉ có thèm ăn sẽ theo vào phòng bếp. Ngày thường liền đem nàng đặt ở nơi nào, nàng liền ngồi ở nơi nào tựa như hiện tại, ngã trên mặt đất xứt khoát liền nằm hào. Hắn nhận mệnh mà nâng dậy nàng. Lại kiểm tra rồi một chút có hay không khái đến nơi nào, mới làm nàng chạm hào. Khởi không tới liền kêu ba ba đỡ ngươi, không thể quỳ dạp trên mặt đất trên mặt đất thực giờ, kỳ thật tiểu hài tử thực sẽ xem người sắc mặt cũng rõ ràng ra trưởng đối chính mình dung túng trình độ. Tiểu Bạch quả cùng ông ngoại cùng đi trong sông tắm rửa, liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời tại ngoại công quản khống hạ hoạt động, sẽ không ý đồ chạy trốn, nàng biết chạy trốn hậu quả là không có tiếp theo. Cùng Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập đi trong sông tắm rửa liền tự do ỉ vào bọn họ là tay mới, lại không có cùng ông ngoại giao lưu quá tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Này một đợt tiểu bài quả ổn định, thẳng đến thời tiết chuyển lạnh, nàng cũng không có lật qua xe. Ông ngoại yêu cầu nàng cũng làm tới rồi, không còn có tới gần quá trong viện giếng nước. Thẳng đến 3 năm sau, tiểu bài quả đã 4 tuổi nhiều, tiểu tử tôi cũng là 4 tuổi nhiều học bơi lội, ở tiến vào mùa hè sau, thời tiết bắt đầu chuyển nhiệt. Bạch thuật ở trên bàn cơm nhắc tới việc này, ngoan bảo 4 tuổi nhiều có thể giáo nàng bơi lội. Hạ du rất nhiều tiểu hài tử bơi lội, có nam hài cũng có nữ hài, chờ nàng học được bơi lội khiến cho nàng đi hạ du, nàng cũng nên có mấy cái tiểu đồng bọn. Từ tô có mấy cái bạn tốt ngoan bảo còn không có bạn. Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập nghe sừng sốt, từ từ, nhà bọn họ hai đứa nhỏ đều sẽ bơi lội à, cái gì kêu có thể dạy. Lý Thu Dung cũng là đầy mặt dấu chấm hỏi, không phải chính hắn giáo sao. Còn muốn lại dạy. Tiểu bạch quả nháy mắt bọng bức ở Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập nhìn qua thời điểm trước tiên nói sang chuyện khác. Ta có tỷ tỷ nha, tỷ tỷ là ta tiểu đồng bọn. Tử Tô đã đầy 7 tuổi. Năm nay mùa thu khai rằng, nhất định phải làm nàng nhập học không thể lại kéo. Bạch thuật quyết đoán cự tuyệt năm trước hắn liền muốn cho tiểu tử Tô nhập học nhưng Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập nói làm nàng lại chơi một năm, liền kéo dài tới hiện tại 7 tuổi. Đốn hạ Bạch thuật lại nói, ngoan bảo còn có thể chơi 2 năm. Chủ yếu là đứa nhỏ này quá lười Mùa hè đi trong sông tắm giờ có thể hống một chút nàng Nàng ở trong nước cũng nguyện ý nhiều động một hồi Ngày thường đều phải đầy một chút Nàng mới có thể động một chút không đầy nàng liền bất động Giao bằng hữu cũng không chủ động Từ năm trước bắt đầu Đội thượng có cùng tuổi tiểu cô nương tìm nàng chơi Nhưng luôn là chơi không đến cùng nhau Không hai ngày liền tan vỡ Hỏi nguyên nhân nàng còn nói không biết Bạch thuật cũng nóng vội a Vừa nghe muốn đọc sách tiểu bạch quả liền miếu máu Bài cập chạy nhanh nói, ba, ngoan bảo sẽ bơi lội a Bài thuật hỏi lại, ngoan bảo sẽ bơi lội, các ngươi khi nào giáo nàng, tiểu bài quả sẽ thừa nhận chính mình hai đầu lừa sao? Còn một lừa chính là ba năm, nàng khẳng định không thừa nhận còn đúng lý hợp tình mà nói ta vẫn luôn sẽ nha. Là ông ngoại mỗi lần đều bắt lấy ta không bỏ, không cho ta bơi lội. Tì tì cùng bà ngoại cũng biết, đối ông ngoại bị chẳng hay biết gì, là hắn luôn là chảo đến cá cá không bỏ hắn nếu là cấp ca cá một tí xíu tự do cá cá đã sớm du cho hắn nhìn thật sự không thể trách cá cá lừa hắn tiểu bài quả chấp một đôi hắc bạch phân minh mắt to ngoan manh bề ngoài cứ có lừa gạt tính nàng biểu tình còn đặc biệt chân thành không giống gạt người bộ dáng đúng rồi muội muội vẫn luôn sẽ bơi lội tiểu từ tô cũng gật đầu ba ba mụ mụ cùng bà ngoại đều biết vì cái gì ông ngoại không biết đâu lý thu dung nói không phải ngươi dạy sao mấy đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn bạch thuật bạch thuật hồ đồ không phải ta giáo ngoan bảo ai dạy ngươi ta cũng không biết nha ta còn là bốn tuổi tiểu hài tử ta không nhớ rõ rất cường đại lý do bốn tuổi tiểu hài tử có thể có bao nhiêu ký ức chỉ cần ca ca nói chính mình không nhớ rõ bọn họ liền không thể nói nàng nhớ rõ lâm vĩnh thành cùng bạch cập hai mặt nhìn nhau bọn họ lần đầu tiên mang nàng đi trong sông tắm rửa nàng còn bắt được hai điều đại ca chấm cỏ thật là trời sinh ngư dân Tính, Bạch Thuật cũng không truy cứu, dù sao hỏi không ra đáp án. Thực mau liền nghỉ hè, trường học vẫn là ba cái lão sư, khác hai cái lão sư đều là thực đua người. Nghỉ hè liền xuống đất kiếm công điểm, Lý Thu Dung liền thanh nhàn nhiều. Nhà bọn họ không trông cậy vào nàng xuống đất kiếm đồ ăn cũng không thiếu điểm này công điểm. Lý Thu Dung thời gian càng dư dả Chiều hôm nay, nàng cùng Bạch Thuật mang theo hai đứa nhỏ đi trong sông tắm rửa này hà đến thượng lâm đại đội hạ nửa đoạn có cái đập nước đập nước mặt trên rất nhiều tiểu cô nương tại đây bơi lội ở bá hà thượng nam hải tử còn có điểm cảm thấy thẹn tâm sẽ không thoát quần đùi bá hạ là nam hải tử tìm kích thích địa phương rất nhiều là chạm đập nước trên cầu nhảy xuống trực tiếp một đầu chát đi xuống bá hạ thủy thực cấp cũng rất sâu ở bá hạ chơi nam hải tử trên cơ bản cái gì đều không mặc nhìn thương đôi mắt bạch thuật mỗi lần mang hải tử lại đây đều sẽ ly kiều rất xa. Còn muốn nói cho hai đứa nhỏ không thể xem bên kia, nhìn đôi mắt đau. Rất xa có một chiếc xe bò đã đi tới, xe bò ngồi vài người. Trong đó một cái là thượng lâm đại đội kế toán lâm đại tráng cùng đánh xe người, có khác hai nam một nữ ba cái xa lạ người trẻ tuổi, bọn họ đều bối đến bọc hành lý, trên mặt còn mang theo một tia ngạo khí. Mới vừa đi ngang qua đập nước, nhìn đến quang quả nam hài tử ở trên cầu chạy tới chạy lui. Xe bò thượng tuổi trẻ nam nữ liền ở nhíu mày. Bên cạnh hai cái hàn là có mười tuổi đi, còn trần trụi thân mình không có cảm thấy thẹn tâm. Mười tuổi đã không nhỏ, nông thôn hài từ kết hôn sớm, có chút mười lăm, mười sáu tuổi liền tương xem đối tượng giống loại này mười mấy tuổi còn không có cảm thấy thẹn tâm người, có thể trông cậy vào bọn họ ở năm sáu năm trưởng thành một cái có đảm đương nam tử Hán. Nằm mơ đều đừng nghĩ, quá mấy năm còn không biết nhà ai cô nương như vậy xui xẻo Ai, đồi phong bại tục, đều đừng nhìn tiểu tâm trường lỗ kim. Mấy cái thanh niên trí thức ngươi một lời ta một ngữ, đều rơi xuống lâm đại tráng lỗ tai, trên mặt hắn đột nhiên một mảnh khô nóng, trước kia có thể là nhìn quen, cho nên không cảm thấy có vấn đề. Hiện tại nghe mấy cái thanh niên trí thức nhắc tới, trên mặt hắn cũng không nhịn được. Hướng trên cầu xem xét liếc mắt một cái, có hai cái nam hài tử đứng chung một chỗ nói chuyện, này hai cái hắn nhận thức, trong đó một cái là hắn phòng sau kia hộ nhân gia hài tử, đã 11 tuổi, còn trần trụi thân mình đứng ở trên cầu, sát thật thương đôi mắt, khó trách bị người ta xem thường. Xe bò đến cửa thôn liền ngừng lại, Lâm Đại Tráng lãnh bọn họ xuống xe, này ba cái thanh niên trí thức là tự nguyện xuống nông thôn, bọn họ năm nay cao trung tốt nghiệp, không có thi đậu đại học lại chính trực đầy ngập nhiệt huyết tuổi tác chủ động xin xuống nông thôn cắm đội, bị phân đến thượng Lâm Đại đội, Lâm Trường Tiến phái Lâm Đại Tráng đi tiếp bọn họ. Này đó thôn cán bộ cũng thực bực bội, không biết như thế nào an bài này ba cái thanh niên trí thức. Bọn họ ở công xã nghe qua những người khác tố khổ, nói thanh niên trí thức không phục quản, làm cho bọn họ trồng trọt bọn họ còn nháo, nói chính mình xuống nông thôn là tới chi viện xây dựng nông thôn, không phải tới trồng trọt. Tóm lại, không một cái nói tốt. Thượng Lâm Đại đội thôn cán bộ cũng phiền điểm này. Lâm Đại tráng trước dẫn bọn hắn đi Đại đội bộ báo cái nói. Thực mau, đội thượng Đại Loa liền vang lên. Thượng lâm đại đội các vị thôn dân thỉnh chú ý, chúng ta đội lên đây ba vị thanh niên trí thức đêm nay 7 giờ đại đội bộ ở Sân Phơi Lúa tổ chức một hồi khai hoan nghênh đại hội thỉnh các vị thôn dân đúng giờ trình diện làm ba vị thanh niên trí thức cảm nhận được đại gia nhiệt tình. Cái gọi là hoan nghênh đại hội gì cũng chưa chuẩn bị chính là nói đến dễ nghe. Vội vội vàng vàng từ kho hàng kéo mấy chương cái bàn cùng ghế ở trên bàn treo một cái cũ lụa đỏ từ liền tính xong việc chỉ chờ buổi tối 7 giờ đã đến. Thượng lâm đại đội lần đầu tiên có thanh niên trí thức phân phối lại đây, còn không có địa phương cho bọn hắn đặt chân, từ lâm trường tiến làm chủ, làm cho bọn họ ở tạm lâm chí quân trong nhà. Đương nhiên, không có khả năng bạch chủ. Mỗi người mỗi tháng một khối tiền dừng chân phí, tiền thuê nhà rất thấp liêm, cũng là vì lâm chí quân huynh muội hai người suy nghĩ tiền thuê nhà thu đến nhiều, sợ bọn họ nhận người ghen ghét đem ba cái thanh niên trí thức an bài ở nhà bọn họ, gần nhất là nhà bọn họ ít người, sẽ không sinh ra cái gì tranh cãi, thứ hai cũng cho bọn hắn huynh muội hai cái sáng tạo một chút thu vào. Đối bọn họ hai anh em, Lâm Trường Tiến có tâm nhiều chiếu cố một chút. Thanh niên trí thức xuống nông thôn có an gia phí, cũng không kém về điểm này tiền thuê nhà. Chờ đến buổi tối 7 giờ, Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật mang theo hai đứa nhỏ đi vào sân phơi lúa. Khác thôn dân còn có tâm tư thảo luận này ba cái thanh niên trí thức hai người bọn họ lại là lo lắng sốt ruột. Phía trước nghe nói thanh niên trí thức xuống nông thôn tổng cảm thấy thực xa xôi. Thẳng đến hôm nay thượng Lâm đại đội tới ba cái thanh niên trí thức đây là cái không tốt sự chịu về sau khả năng sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập lo lắng có lẽ là đối. Tiểu Bạch quả ngoan ngoãn mà đi theo ông ngoại bà ngoại bên người. Tiểu Tử Tô đi ra ngoài đi bộ một vòng sau khi trở về nàng thúy thanh hỏi bà ngoại nhị bá nói cho liễu diệp tỷ tỷ nói này đó thanh niên trí thức là tới chồng chọt là thật vậy chăng lý thu dung gật gật đầu là tới chồng chọt đồng thời bọn họ tâm đột nhiên trầm xuống thanh niên trí thức xuống nông thôn là đi chồng chọt nhà bọn họ hài tử liền tính chồng chọt cũng muốn lưu tại thượng lâm đại đội lưu tại bọn họ bên người không thể làm các nàng xa rời quê hương hai cái người lập tức có nguy cơ ý thức phần ba tới đây là hết